bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải không tám, chương một trăm tám mươi tám thăm dò majiori ẩn giấu đi thực lực, đón lấy tiêu tốn thời gian nửa ngày, đem còn lại năm trăm tên ninja cho an bài song, tiếp quản hai cái gen lai ngơ quốc gia sau khi, uchiha Tamazen lại lần nữa trở lại nhẫn giới, đi nhăm ẩn thôn bên kia tiếp người, mang đội là kitsuchi, onoki tuổi quá lớn, Không có hứng thú chạy loạn. Hơn nữa hắn cũng đề phòng một tay Uchiha. Có điều phòng cái cô quạnh. Kiếp Chi thủ hạ mang theo cô rốt Su Chi còn có tuổi so với Itachi còn nhỏ hơn tới 2 tuổi đây đa ra. Hiện tại 13 tuổi tả rốt. Vọng sáng rất thấp. Khắp nơi loạn nhìn. Mắt lên cũng không có ấm lên nhằm vào Uchiha này một thân chi địa sức chiến đấu thăm dò dụng cụ. Tuổi quá nhỏ. Uchiha Tamazen cũng không có bắt hắn cho rẽ chạy Chuẩn bị các loại cách mấy năm lại nói Tới cùng xa ẩn thôn như thế sắp xếp Ảo thuật lan truyền tin tức Sau đó phong ấm ký ức Trở lại nhẫn giới tự động giải trừ Đón lấy đem khiếp sợ mọi người Cho trực tiếp mang tới gì thế giới Tiếp tục bắt đầu chia cắt sen liner quốc gia Tây hải bên kia đốt Lamio đã sắp xếp người đồng thủ Mà Đông Hải thì lại giao cho quân cách mạng. Dù sao môn ghi rơi ra gôn hắn cha đẻ ở nơi đó. Làm lên cũng dễ dàng rất nhiều. Thêm vào Đông Hải cũng là áp lực nhỏ nhất quốc gia. Quân cách mạng bên trong cường giả không đủ dùng. Thế nhưng người bình thường quá nhiều. Ứng phó Đông Hải cường độ đầy đủ. Ở hừng đông trước đem nham ẩn thôn nhân thủ cho an bài xong. Uchi Hatama gen tiếp tục sắp xếp lên vân ẩm thôn, chủ phải hao phí thời gian, là nói rõ tình huống, nhường người bình thường tiếp thu chuyện này, một ít làm vẫn được quốc vương, trên căn bản sẽ nhường bọn họ đảm nhiệm người đầu tiên nhận chức quản lý quan tiếp tục quản lý quốc gia này, chỉ là mất đi vương tộc thân phận các loại, hơn nữa đốt la mi bên này cũng sớm sắp xếp không ít người đến gen lai ngơ nửa đoạn trước bên này, Sẽ có người đến trợ giúp phụ trách đến tiếp sau sự tình các loại Những quốc gia này thiếu hụt quốc vương cũng có thể tiếp tục vận hành Chỉ cần thế cuộc ổn định liền không thành vấn đề Bởi vì phần lớn cái gọi là quốc gia Cũng chỉ có thu thuế thời điểm xuất hiện Còn có đối phó những kia sẽ dẫn đến quốc gia không ổn định sự vụ mới sẽ xuất thủ Những chuyện khác căn bản không nhìn thấy bọn họ người Vì lẽ đó coi như ít đi bọn họ Quốc gia cũng rất ổn định. Chủ yếu nhất là. Hiện tại hải tặc mức độ lớn giảm thiểu. Dẫn đến hỗn loạn rất ít người. Vì lẽ đó không có áp lực quá lớn. Bát vĩ hiện tại thế nào rồi? Đến vân ẩm thôn thời điểm. Khi lơ bơ liền trực tiếp tới hỏi thăm. Uchiha ta ma gen cũng không nói nhảm. Trực tiếp dùng di ne gan nhường người này rơi vào su Omi ảo thuật ở trong. Làm rất mộng đẹp của hắn đi Hiện tại bát vĩ còn không thể thả Uchiha ta ma gen nơi đó sẽ cho trả lại hắn Một bên để tứ sai ca xe dù sao cũng hơi lúc túng Tuy rằng vẫn phòng bị Thế nhưng vẫn bị chính mình cách này để để tìm tới cơ hội Thực sự là có chút thật không tiện Đón lấy lại là một đống người rơi vào gì thế giới tồn tại khiếp sợ ở trong Vân ẩm thôn ninja nhất mãng Uchiha Tamazen đem bọn họ cho sắp xếp ở Zenliner nửa đoạn trước tới gần nhất Maji đi những quốc gia kia. Các loại vân ngầm thôn sắp xếp xong. Trời sáng rồi. Sakazuki ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, sắc mặt rất cái kia xem, bởi vì hắn cảm giác được triệt để mất khống chế. Trước tiên truyền đến tin tức, không phải hải quân, mà là tổ chức tình báo người. Chuyện này nhường hắn ý thức được hải quân khả năng đã không cách nào tiếp tục trung thành với chính phủ thế giới. Ngày thứ hai. Thế cuộc ở Lên Men. Vụ ẩn thôn bên này bị sắp xếp đến Tây Hải trợ giúp đốt Lamio người. Xem như là thoải mái nhất một cái. Đồng thời Konoha bên này cũng sắp xếp mấy trăm người đến giúp đỡ. Uchiha bộ tộc là chủ yếu sức chiến đấu. Vốn là muốn cùng mi đánh cược tán gấu một hồi. Thế nhưng Uchi Hata Ma ở sắp xếp xong sau khi Liền đi thẳng tới Sa bay đi phủ cận đợi Phân ra năm cái một phân thân đến các nơi giám thị Ai đi ra liền giải quyết ai Nhưng là Ma Di oh. Yên tính đáng sợ Hầu như toàn bộ thế giới đều ở ngã về chính phủ mới Thế nhưng nơi này đều không có bất cứ đồng tính gì Uchi Hata Ma cũng không gấp người đột phá Chờ lai Liner nửa đoạn trước cùng Tây Hải hai nơi từ từ ổn định lại. Tân thế giới bên kia. Sakazuki hầu như dường như kẻ tù tội như thế. Ở tân thế giới hải quân bản bộ ở lại. Hắn rất muốn làm chút gì. Thế nhưng lại không thể ra sức. Nhất làm cho hắn kinh ngạc là. Ngũ Lão Kinh lại không có cho hắn tạo áp lực. Liên lạc đều không có một cái toàn bộ thế giới đều phảng phất rơi vào tân sinh như thế, chỉ có Majihi nơi này phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào. đợi một tháng, thế cuộc hơi hơi ổn định lại. Uchiha Tamazen đem nhẫn giới lính đánh thuê cho đưa trở về. sau đó đứng ở giữa không trung nhìn Majihi tình huống, phát hiện những kia thiên long nhân vẫn là theo không có chuyện gì phát sinh như thế. mỗi ngày sống phóng túng. Vui đến quên cả trời đất, Uchiha Tamasen chuẩn bị muốn mở đoàn, đem thủ hạ có thể đánh người, cho toàn bộ triệu tập lại đây. Uchiha Sisu còn có Itachi, Kujan, Đô, La, Mi, Ô, A, Se, Giúp Lucy, Hợp tác Môn Ghi, Giơ, Gôn, Còn có Te Sozo cũng gọi lên, bởi vì hắn đối với thiên long nhân cửu hận. Uchiha Tamazen cảm thấy hắn nên ra tay càng mạnh mẽ chút. Cuối cùng thêm vào cái ba dép. Mai Tô Gai bị Uchiha Tamazen đưa về nhẫn giới đi. Hỏi ba dép có hứng thú hay không đối phó thiên long nhân. Trực tiếp đáp ứng liền bị mang tới. Những người khác liền không có gọi lên. Xe ô bên kia nhường hắn tiếp tục ổn định hải quân chính là lớn nhất hỗ trợ. Gọi lên những người này cũng chỉ là vì để ngừa vạn nhất thôi. Thiên long nhân chính là cuối cùng trở ngại. Nhất định phải giải quyết đi. Ở bề ngoài tình báo. Nơi đó đều rất bình thường. Thế nhưng nhất định có ẩm giấu đi sức mạnh. Không cách nào xác định thực lực mạnh độ. Ta sẽ trước tiên đi thử dò tới thu được tình báo. Như thế kẻ địch liền giao cho các ngươi đến xử lý. Không cần có người đến trở ngại ta là được. Hiểu chưa? Uchiha ta ma gen nói đơn giản nói. Siêu ca xe cấp số lượng nếu như quá nhiều, vẫn là sẽ đối với hắn tạo thành phiền phức. Rõ ràng, mọi người gật đầu, bọn họ lúc này biểu hiện không giống nhau. Môn ký giơ gia gôn, đốt -la -mi còn có te -so -so này ba cái, là hy vọng nhất thiên long nhân chết, tuy rằng bên trong còn có thiên long nhân xuất thân Dupla mio, kojan. Giúp Lucy còn có Uchiha Shisu cùng Itachi bốn người. Thì lại đều ở nghĩ thiên long nhân lá bài tẩy sẽ là cái gì. Thuộc về cẩn thận phái. Chỉ có ba dép. Nghĩ đánh nhau. Tất cả mọi người nghĩ tới sẽ có một ngày như thế. Chỉ có điều không nghĩ tới sẽ đến đến nhanh như vậy. Uchiha ta ma gen chuẩn bị động thủ. Cũng là bởi vì thực lực mình trên căn bản tăng lên gần như. Coi như tiếp tục tăng lên cũng không đến nỗi tăng gấp đôi. Vì lẽ đó chuẩn bị đi tới thử một chút. Nhìn kẻ địch đến cùng là ai? Vẫn đối với cái quân địch già. Vẫn có chút sườn. Chắc chắn sống sót tình huống. Uchi Hata Ma cũng không có tiếp tục chờ. Như vậy. Bắt đầu đi. Uchi Hata Ma không nói nhảm. Mọi người lúc này ngay ở Magi Ohi ở ngoài chắc là 50 ca mơ trên mặt biển đứng ở Cusan chế tác mặt băng. Sau khi nói xong, Uchiha Tamasen trực tiếp quay về Maji ti tọa này sừng sững nhiều năm ngọn núi, sử dụng Thiên ngoại chấn tinh. Giữa bầu trời rất nhanh có một viên đường kính 5 k mơ, lớn quả cầu đá lớn nhanh chóng hạ xuống. Thế nhưng rất nhanh. Này có thể đá tặng đang đến gần Maji ti chỉ có mấy trăm mét thời điểm một đạo chạm kích trực tiếp đem cái này đá tảng cho chia ra làm hai, nhưng là coi như đứt ra sau quy một cũng đủ để đối với Maji Yi tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, có điều rất nhanh, từ Maji Yi lên bay ra hai một bạch một hắc hai đạo quang mang nhằm phía bị cắt ra đá tảng, hào quang màu trắng cùng sương mù màu đen đem hai viên đá tảng cho phân biệt đánh cho đá vụn. Nát tan sau đá tàng Nhiều nhất như là mơ đá Căn bản là không có cách tái tạo thành uy hiếp Emzo sao? Uchiha Tamasen trên mặt có chút bất ngờ nói Bất quá nghĩ đến Kaido cái kia thanh long Còn có Marco bất tử điểu Xuất hiện Emzo thật giống rất bình thường Canh thứ hai Vốn là là có thể thủy điện số lượng từ Có điều từ bỏ Trực tiếp tiến vào tiến công bốt trình độ. Vừa bắt đầu là chuẩn bị 60 vạn chữ sau đó lại viết xong hô ca xe văn chương. Có điều vừa bắt đầu cuộc chiến thượng đỉnh nước một điểm. Bị mắng thảm. Mặt sau một ít có thể câu chữ địa phương. Đều sắp tốt bỏ qua. Vì lẽ đó xem ra không có như vậy nối liền. Thế nhưng nội dung vở kịch tốc độ rất nhanh. Có chút vỡ. Thế nhưng ta thường thường như vậy.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 Chương một trăm tám mươi chín thập vĩ vĩ thú ngọc thăm dò so với tưởng tượng đến càng nhanh hơn a đem đệ nhất tép su cắm vào vỏ kiếm bên trong mang kính mắt ngũ lão tinh sắc mặt cũng không dễ nhìn bởi vì từ thế giới bá chủ bị bức ép đến tình huống như thế làm sao đều không giống như là có thể cao hứng lên dáng vẻ đây là lúc đó công kích cai đô cùng cha lót lin lin năng lực đi Nếu im đại nhân nói Chờ bọn hắn đi tới nơi này sau khi Lại một lần nữa tính giải quyết Còn lại sự tình chúng ta liền không muốn nhúc tay đi Trước chính phủ thế giới cũng không có tác dụng gì Cái này chính phủ mới không sai Chỉ cần đánh bại Uchiha Như vậy thiên long nhân có thể tiếp tục duy trì vị trí này Ngũ lão tinh nhóm còn đang thương lượng Đối với bên ngoài đã phát sinh uy hiếp Không có bất kỳ lo lắng. Tuy rằng trước đây cũng có bị một cái ngư nhân châm lửa. Gây nên ma di thi hỗn loạn. Thế nhưng khi đó chỉ là người bình thường đi xử lý. Hơn nữa chạy trốn chỉ là nô lệ thôi. Thiên long nhân duy nhất gặp phải nguy hiểm. Cũng chỉ có thần chi đảo lần đó. Vốn là tuyệt đại đa số thiên long nhân không hề sinh tồn ở đây. Là tổng thần chi đảo sự kiện sau khi. Mới đến Magiui nơi này Viên thứ hai càng to lớn hơn thiên ngoại trấn tinh hạ xuống Vẫn là như thế tình huống Chỉ có điều lần này muốn vẫn đánh không dừng Mới miễn cứng ngăn trở này có thể vẫn thạch khổng lồ Hơn nữa không cách nào tránh khỏi có nhiều chỗ Chịu đến phá hoại Thế nhưng vấn đề không lớn Một bạch một hắc hai cái enzo sức mạnh Thập phần thuần túy Lực phá hoại mười phần Rất mạnh Cảm giác không thể so với Kaido còn có cha lót Linh Linh nhỏ yếu bao nhiêu Cô gian bên này đem kính viễn vọng thả xuống Hắn chỉ có thể thấy được cái đại khái Thế nhưng cái kia viên đá tàng hạ xuống thời điểm Hắn cũng tại chỗ Chỉ bằng một mình hắn là căn bản là không có cách chống đỡ Lúc đó Kaido cùng cha lót Linh Linh hai người Cũng không có cách nào ngay lập tức giải quyết tuy rằng hiện tại mazizi bên kia là ba cái người thế nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của những người này là áp sát thậm chí nắm giữ đem hoàng cấp thực lực những người khác sắc mặt thở phào nhẹ nhõm nếu như chỉ là như vậy bọn họ cảm giác sẽ không có quá lớn uy hiếp làm sao có khả năng yếu như thế không nên khinh thường uchi hata mazen mới không tin dựa theo lớp phi tốc độ lên cấp tối thiểu thực lực có thể đánh hai cái tứ hoàng trở lên mới có thể kết cục loại này huyết thống thăng cấp lưu càng đi về phía sau thực lực càng thái quá mới đúng thờ xin sơ ốp tennis có thể đánh thành giết người tennis nhẫn giới từ hạ nhẫn vứt cô nai soviken đến mặt trăng bị chém đứt nắm giữ loại này chinh lệch mới là bình thường mọi người cũng cảm thấy uchi hata ma gen nói không sai Thái độ lại lần nữa thả đoan chính lên. Nếu phản kháng, chứng minh là chắc chắn không có chờ chết. Như vậy ta lại đến cái lớn đi. Uchiha Tamasen tay phải đập hướng về mặt biển, trực tiếp đem ngoại đảo ma tượng cho thông linh đi ra, đón lấy đứng ở ngoại đảo ma tượng bên trên. Từ ngoại đảo ma tượng lên thân thể duỗi ra năm cái xúc tu gián ở Uchiha Tamasen trên lưng. Uchiha Tamazen trực tiếp lấy ra vĩ thu chắc, truyền vào ngoại đạo ma tượng ở trong. Ngoại đạo ma tượng thân thể bắt đầu biến hóa, nhanh chóng tăng lớn, biến thành thập vĩ dáng dấp, thân thể to lớn, so với hoàn toàn thể Susanoo còn cao lớn hơn, tính cả đuôi có thể nói dài đến gần nghìn mét. Người trung quanh đều xem ngốc, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quái vật. Có lẽ chỉ có hải vương bên trong vương giả mới có to lớn như vậy hình thể đi. Thập vĩ mở ra cái kia bồn máu miệng rộng. Trực tiếp bắt đầu ngưng tổ vĩ thú ngọc. Mới vừa xúc tích kích cỡ. Liền vượt qua 50 mét. Hầu như tiếp cận cửa vĩ kích cỡ. Hơn nữa còn ở cuồn cuồn không ngừng lớn lên. Đường kính từ từ siêu hơn trăm mét. Ba trăm mét. Năm trăm mét. Cuối cùng kích cỡ ở ngàn mét trước không cách nào tiếp tục lớn lên. Cách xa ở mấy chục ca, mơ ở ngoài ma di oi đều có thể cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng bọn họ nhìn về phía Uchi Hata Ma bên này. Chỉ có thể nhìn thấy một cái không phải rất lớn đỏ sầm điểm. Phóng ra. Uchi Hata Ma khống chế thập vĩ khóa chặt khoảng cách. Trực tiếp để cho phóng thích vĩ thú ngọc. Này có thể vĩ thú ngọc uy lực. Đủ để đạt đến lục đạo cấp cấp độ. Có điều chủ yếu là phạm vi rộng rãi. Lực phá hoại kỳ thực cũng không phải rất mạnh. Bởi vì lục xích dương trận có thể ngăn được. Thế nhưng lực lượng này. Là thật sự nắm giữ diệt một quốc gia lực lượng. Chính là triển khai quá mức chầm chầm. Hơn nữa Chi Hata Mazen cũng không muốn bại lộ chính mình quá nhiều thực lực. Cho nên mới lựa chọn dùng này một chiêu. Phốc. Màu đỏ sẫm cầu đảo ngọc Trực tiếp ở trên mặt biển vẽ ra một cái đẹp đẽ đường nét Chính là cách hơi hơi xa một ít Chắc là sau 3 phút Mới tới gần ma Magi -ti. Nắm để nhất ki tép sô ngũ lão tinh Chém ra tràm kích Thế nhưng căn bản là không có cách uy hiếp đến này có thể vĩ thú ngọc Chém ở phía trên căn bản không có quá lớn hiệu quả Vĩ thú ngọc là năng lượng thể Hơn nữa bị Quy Chi Ta Ma gen cho khống chế, không có sớm nổ tung. Một đen một trắng hai cái em rột, lại lần nữa nhằm phía Vĩ thú ngọc. Nhưng là sức mạnh của bọn họ mặc dù không tệ, nhưng là cùng này viên to lớn chắc ra tập hợp thể tới nói, căn bản không có cái gì tác dụng. Ầm ầm, thập vĩ Vĩ thú ngọc trực tiếp nổ tung. Cái kia nổ tung ánh sáng, hầu như đem Thái Dương đều cho che kín. Tất cả mọi người trong tầm mắt phảng phất bay lên một cái khác mặt trời giống như To lớn đám mây hình nấm phóng lên trời Nổ tung xung quanh nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi lên Ở thập vĩ người chung quanh Sắc mặt cứng ngắc hiển nhiên không nghĩ tới uy lực sẽ khổng lồ như vậy Hết thảy mọi người đang suy đoán Chi Hátamagen thực lực đến cùng đi tới bước đi kia Đi ra thế nhưng bọn họ đột nhiên nghe được uchi hata mazen nói, trong nháy mắt biểu hiện dùng mình. nhưng là nhìn về phía mazizi thời điểm, căn bản không nhìn thấy đi ra cái gì, đó là cái gì sức mạnh, kết giới, gió, vẫn là haki. uchi hata mazen nhanh chóng phân tích, hắn nhìn thấy vĩ thú ngọc ở khoảng cách mazizi trên bờ chỉ có không tới trăm mét thời điểm nổ tung đến. Thế nhưng có một nguồn sức mạnh vô hình. Ngăn trở vĩ thú ngọc hướng về Magi-oi phương hướng bảo phát. Thế nhưng nguồn sức mạnh này lại vô hình. uchi há ta ma ne gan đều không có bắt đến là cái gì. Dường như vô hình vách tường như thế. Căn cứ kinh nghiệm để phán đoán phân tích. Thế nhưng không có tìm được rất hợp lý tình huống. Vĩ thú ngọc tàn phá nửa phút tà hữu nhấc lên sóng lớn hướng về xung quanh tản ra. Nhào dâng lên đến bọt nước. Bị Cu gian bọn họ giải quyết. Nếu như là một người chống đỡ. Như vậy thực lực khẳng định là lục đạo cấp. Hoặc là trái áp dưỡng năng lực vô cùng mạnh mẽ. Không phải vậy không thể có thể đỡ được thập vĩ vĩ thú ngọc. Bất quá đối phương như vậy đều không chủ động giết tới. Chứng minh khẳng định có hạn chế. Như vậy đối với hiện tại ta tới nói. Còn tất yếu lo lắng sao? Uchi Hatamagen ánh mắt từ từ sáng rực. Chỉ là lục đạo cấp. Vấn đề không lớn. Đối phương khẳng định cũng tồn tại ở một loại nào đó hạn chế. Lần này coi như không có thắng. Tìm ra cái này hạn chế đến vậy không thiệt thòi. Xuất phát. Uchi Hatamagen bắt chuyện mọi người. Đón lấy trực tiếp mở ra Susano hoàn toàn thể. Chính mình trước tiên nhằm phía ma di Những người khác thấy thế Tự nhiên là không chút do dự đuổi kịp Nếu đội trưởng chắc chắn Bọn họ lại sợ cái gì Rốt cuộc đến Thực sự là quá nhát gan đi Im trầm rãi từ không trên vương tỏa đứng dậy Dĩ vãng còn không ai có thể làm đến mức độ này Tình huống như thế Thật giống chỉ có 800 năm trước đối phó vĩ đại vương quốc thời điểm đi. Im có chút hoài niệm, thế nhưng ánh mắt từ từ biến thành lạnh lùng. Nàng cũng sẽ không phạm năm đó vĩ đại vương quốc sai lầm. Canh thứ ba. Cảm tạ thư hữu Le VI y y khen thưởng 100 sách tệ. Gò núi khen thưởng 500 sách tệ. Sương Mù Khóa Ma Đô khen thưởng 100 sách tệ. Tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh? bắt đầu mang chi lưu vong hàng hải không tám, chương một trăm chín mươi im niệm động lực, Room. đi tới ma xung quanh một km tả hữu vị trí, uchiha Mazen mở ra zoom vừa vặn có thể bao trùm ma bộ phận vị trí, trực tiếp rút ra sông tố một kiếm chém quá khứ. Lợi dụng giải phẫu trái cây năng lực. Hắn muốn đem Magioi oh. đem cắt ra. Muốn nhìn một chút trong này đến cùng có món đồ gì. Ở zoom phạm vi bên trong. Chính là Uchiha Tamagen lính vực. Cách đó không xa nắm để nhất ki Tetsu ngũ lão tinh. Tuy rằng muốn ngăn cản. Nhưng là Magioi oh. ven biển bờ bên này. Trực tiếp bị giải phẫu trái cây cắt ra một cái lỗ to lớn. Thập phần bằng phẳng bóng loáng. Làm hắn rút ra khi tép su chém ra chạm kích thời điểm. Uchiha Tamasen trực tiếp sử dụng lò sát sinh thay đổi một vị trí. Đồng thời ngón tay một câu. Gậy chỉ huy. ma zi lên cây cối hòn đá. Toàn bộ hướng về hắn sông thẳng mà đi. Dường như địa bảo thiên tinh như thế. Thế nhưng cái này không có hạt nhân. Chỉ có Uchi Hatamagen ngưng sử dụng năng lực mới sẽ dừng lại. Đồng thời, một đen một trắng hai bóng người cũng xông thẳng Uchi Hatamagen mà tới. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay. Kuzan Ase hai người liền bị Uchi Hatamagen cho dùng lò xác sinh chuyển đến trước người bọn họ. Nhưng chính bọn hắn đi chơi. Shisu cùng Itachi thì lại nhằm phía nắm Gitesu không ngừng vung vẩy ngũ lão tinh. Hiện tại hắn đang bị cuồn cuộn không ngừng xông lại các loại tạp vật cho vây quanh. Hơn nữa nơi này là Magi-oi. Hắn cũng không tốt phạm vi lớn công kích, Chỉ có thể không ngừng đem nhích lại gần mình cột hòn đá cho chém ra. Đồng thời còn có một chút cơ bê, không cũng bị đốt la mi ô bọn họ mang đội ngăn cản. Cái khắc ngũ lão tinh không có sức chiến đấu sao. Uchiha Tamazen phát hiện cũng không nhìn thấy cái khắc ngũ lão tinh. Xuất hiện chẳng lại đều là cơ bê không thành viên. Vừa nói. Một bên khống chế su sa ngơ ngưng tủ ra chắc ra cung. Ở cung lên phóng thích lượng lớn chắc ra ngưng tủ lôi mất. Không tới 2 giây liền ngưng tủ kết thúc. Trực tiếp đem cho thả ra ngoài. Khoảng cách này không tới 1.000 mét. Mũi tên hầu như trước mắt đã áp sát. Ở ma di khi bảo đảm nổ tung. Tuyệt đối có thể đem phá hủy. Thế nhưng Chi Há Ta Ma Gen trên mặt lập tức lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì chính mình thả ra ngoài lôi mất lại đang đến gần thời điểm trực tiếp thay đổi phương hướng. Nhằm phía chính mình. Sử dụng lò sát sinh cùng lôi mất cân đối chuyển vị trí. Trực tiếp tránh thoát công kích Lôi mất vọt thẳng hướng về trên không nổ tung. Trùng kích cực lớn đem giữa bầu trời tầng mây thổi ra. Lại là cái kia sức mạnh vô hình. Là cái gì? Uchiha ta ma gen cao mẩy Zinegan vừa nãy bắt đến một điểm hình ảnh Mũi tên là bị cứng thay đổi phương hướng Mà không phải là bởi vì cái gì năng lực đặc biệt thay đổi phương hướng Có điều không chờ hắn tiếp tục thăm dò Một cái mặt mặt trường bào Xem ra có chút gầy yếu bóng người hiện lên Trực tiếp từ ma di hoa viên bên trong bay lên Mãi đến tận cùng Chi Hata Ma lúc này giữa không trung gần như vị trí thời điểm dừng lại. Ngươi là người ngoại lai đi. Sức mạnh như vậy cũng không phải cái thế giới này hết thầy. Tiếng nói. Mang theo tang thương. Thế nhưng thập phần dễ nghe. Im vừa nói. Một bên lấy xuống chính mình mũ. Mái tóc dài màu đen trực tiếp theo mũ cởi trượt rơi xuống. Lộ ra một tấm xem ra thập phần tính trẻ con khuôn mặt xem ra số tuổi cũng không phải quá lớn, thế nhưng rất đẹp, sống mũi rất cao rút, nhìn phía Uchiha Tamazen ánh mắt thập phần lạnh lẽo, ngươi biết rất nhiều, xem ra cái thế giới này trước đây từng có người ngoại lai like sao? Uchiha Tamazen nhìn thấy ánh mắt của đối phương là tương tự với mắt ung hai con ngươi, thế nhưng cũng không phải Di gan. nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm vẫn còn may không phải là họ hàng xa của Suzuki. Nhìn im bộ dáng này, Uchiha gen đại khái đoán được đáy đối phương năng lực là cái gì, chỉ là suy đoán mà thôi. Ngươi rất thú vị, cùng những người kia suy đoán kết quả cũng không giống nhau. Những người kia cho rằng bên ngoài đến người, sẽ rất nguy hiểm, giết sạch hết thầy người cướp giật tài nguyên. Nhưng là ngươi làm trái lại so với ngũ lão tinh càng tốt hơn Thực sự là làm người ta bất ngờ Vốn là ta cho rằng trước tiên người tới chỗ này sẽ là ni ca người thừa kế Thế nhưng không nghĩ tới là bên ngoài đến người ngươi làm tất cả ta sẽ cố gắng tiếp thu Vừa vặn cái thế giới này mục nát Cần thay đổi Im kể ra thời điểm Sắc mặt cũng không có bất kỳ thay đổi Nếu như không phải nói chuyện thời điểm mang theo làn điệu Uchiha ta đều cho rằng nàng là cái người máy Thế nhưng Uchiha ta bên này không có cùng cái này người tán gấu ý của trời Trực tiếp mở ra zoom Dùng rông tố chém ra một kiếm Muốn đem thân thể của nàng đem cắt ra Nhưng là thất bại Như thế sốt ruột liền muốn đồng thủ sao Cũng tốt Chờ ta nắm lấy ngươi sau khi lại cẩn thận hiểu rõ thế giới bên ngoài. Uchiha Tamasen nhìn thấy im xung quanh cơ thể, bị một luồng hình tròn kết giới bao trùm như thế. Dường như thần La Thiên Trinh vẫn phóng thích hình thành ngăn cách tầng. Có loại như là chính mình trước đây xem qua một loại hoạt hình kết giới sư phóng thích tuyệt giới như thế, mới vừa mới phối hợp giải phấu trái cây trảm kích, liền bị này cố kết giới cho cản lại. Không cách nào phá mở. Đồng thời im dứt tiếng, Uchiha Tamazen cảm nhận được Susano chịu đến mạnh mẽ sức ép. Hơn nữa không phải một phương hướng, là bốn phương tám hướng. Susano mặt ngoài trong nháy mắt nước ra. Tay chân càng bị áp chế đến co rút lại lên. Bao quát cánh rán thật chặt ở phía sau lưng lên. Niệm động lực, Uchiha Tamazen giật mình nói. Loại này vô hình. Lại xem ra thập phần vạn năng sức mạnh Cùng mình man ra bên trong từng thấy niệm động lực giống nhau y hệt Rất cứng thân thể đây Có điều vẫn có thể chống đỡ bao lâu Im sắc mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào Thế nhưng ngữ khí từ từ trở nên trở nên hưng phấn Nàng cũng rất lâu không có chiến đấu qua Vẫn ở tại Magioy cũng là rất vô vị Susano cứu cực hình thái Uchihata ma cả người tỏa ra hào quang màu trắng Bắt đầu điều động chín con vĩ thu chắc ra truyền vào Susano ở trong Vốn là bị áp chế thành đoàn Susano Cấp túc khôi phục Đồng thời bên trong hiện lên một cái sấm xét hình thành cử nhân Đem áo giáp cho đẩy lên Đồng thời Susano thân cao cũng cất cao hơn 20 mét Trong lúc này Uchi Hatamagen cũng nhanh chóng tiến vào tiên nhân hình thức Đem bút cho mở đầy Chỉ có như vậy sao Im bên này vẫn là một bộ hời hợt dáng vẻ Thế nhưng vốn là mới vừa đẩy lên Susano Lại lần nữa chịu đến to lớn áp chế Siêu thần la thiên trinh Có điều Uchi Hatamagen bút mở xong sau khi Nhanh chóng phóng thích cường lực sung kích. To lớn sức đẩy từ Susano trên người hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Áp chế niệm động lực cũng nhanh chóng bị đẩy ra. Im trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên Uchi Hata Mazen phản kháng cường độ làm cho nàng bất ngờ. Từ bỏ tiếp tục áp chế Susano. Ngược lại hình thành niệm động lực vách tường. Đem nhằm phía Magi Ohi sức đẩy cho toàn toàn ngăn trở. Mà xung quanh chính đang chiến đấu mọi người. Không khác biệt chịu đến này thả ra ngoài mạnh mẽ sức đẩy. Ở Uchiha Tamazen chuẩn bị khống chế Susano kéo dài khoảng cách. Phóng thích Im Zachi mất cái này đại chiêu thời điểm. Cắn xếp. Im đem niệm động lực đánh chúng ở một điểm. Trực tiếp vặn gãy Susano đầu. Tuy rằng Uchiha Tamazen cảm nhận được nguy hiểm. Sớm ở nơi cổ quấn quanh Busosoku Hagi. Thế nhưng tác dụng không lớn. Niệm động lực cũng không phải chảm kích hoặc là sung kích, Chính là đơn thuần nắm cổ xoay tròn. Này cố niệm động lực sức mạnh lớn đến kinh người. Có thể áp chế lại cứu cực thể Susano. Coi như quấn quanh Bussosoku. Cũng không cách nào chống lại. Bởi vì thân thể quá lớn. Đồng thời Susano là không có bắp thịt. Căn bản là không có cách phát lực chống lại. Hơn nữa vốn là đức rời cũng không đáng kể. Bởi vì là năng lượng thể. Có thể trực tiếp kết nối với. Thế nhưng miệng động lực trực tiếp đem đầu cho bọt Căn bản không cho tiếp xúc cơ hội. Dường như giải phấu trái cây chém ra thân thể. Căn bản xúc không đụng tới như thế. Tấu chương xong. Cấm kìa buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải 08. mươi 191 Ninja phương thức chiến đấu. Lò sát sinh. Uchiha Tamazen không có lựa chọn tiếp tục sử dụng Susano. Bởi vì hình thể quá lớn. Quá dễ dàng bị niệm động lực cho nhầm vào. Trực tiếp rời đi vị trí. Kéo dài khoảng cách vượt qua 5K, mơ, phạm vi. Đồng thời cũng không quên đem chính mình mang đến những người này cùng rời đi Tránh khỏi trở thành im chút giận mục tiêu Đuổi tới Thế nhưng mới vừa rời đi một lần vị trí Uchiha Tamasen liền phát hiện im bên kia trên không trung vượt qua tốc độ âm thanh Xung quanh cơ thể đều xuất hiện tức nổ Nhanh chóng hướng về chính mình nơi này xông lại Nếu không 10 giây liền có thể đến Điều này làm cho Uchiha ta cảm giác bất ngờ Bởi vì vốn là cho rằng đối phương là không cách nào rời đi ma mới sẽ vẫn ở bên trong bất động Chuẩn bị là đem đối phương cho rằng loại kia sẽ không rời đi lãnh địa bốt đến soạn Nhưng là hiện tại tình huống này hoàn toàn cùng suy đoán thời điểm không giống nhau a, Đem cu gian đám người ném ở một bên mặt kệ Uchiha ta không có lui lại Mà là lựa chọn cứng đối cứng. Nếu niệm động lực không cách nào áp chế giải phấu trái cây năng lực. Như vậy hoàn toàn có thể lôi kéo đánh. Sau lưng cấp tốc hiện lên chín viên cầu đạo ngọc. Đón lấy Uchi Hata Ma trực tiếp lơ lửng giữa trời. Kéo địa vị cao trí. Đem chiến trường đặt ở càng cao hơn trên bầu trời. Tránh khỏi cho cô gian đám người mang đến áp lực. Vậy thì là thiên long nhân cuối cùng lá bài tẩy à? Đốt la mi u ánh mắt bên trong mang theo khiếp sợ. Bởi vì hắn chưa từng gặp cái này người. Thậm chí đều chưa từng nghe nói. Cấp bậc cao nhất cũng chỉ hiểu rõ đến ngũ lão tinh. Chưa bao giờ nghĩ tới ngũ lão tinh bên trên còn có người tồn tại. Tin tức này ẩn giấu quá lâu. Không nên nghĩ những kia. Ứng đối tốt chúng ta nên đối phó kẻ địch là được. Cô gian bên này cũng là cảm giác được áp lực. Hắn không nghĩ tới Uchiha Tamazen bên này đều không thể nhanh chóng giải quyết đi đối phương Vốn là hắn cho rằng Uchiha Tamazen thực lực hẳn là đỉnh cao nhất của thế giới này Đối với cái này thiên long nhân lá bài tẩy Hắn không có bất kỳ ý nghĩ Nhiều năm như vậy chứng kiến Hắn rất xác định chính mình rất thích hiện tại chính phủ công tác hình thức Tình huống bây giờ mới là hắn hy vọng nhìn thấy Vì lẽ đó Bất kỳ trở ngại người Đều không cho phép Đến Itachi tỉnh táo nói Hắn thực lực tốt nhất Đã phát hiện xa xa sông lại một đen một trắng hai bóng người Có điều những người khác cũng chưa từng xuất hiện Cầu đảo ngọc quả nhiên có thể phá hoại niệm động lực Uchiha Tamasen ma gen bên này trên không trung di chuyển nhanh chóng Tốc độ cũng không có sử dụng niệm động lực im nhanh Thế nhưng cũng không chậm đồng thời cầu đảo ngọc đem dựa vào lại đây muốn bắt bí Uchi chi ma gen niệm động lực, cho trực tiếp đánh tan, chạm được niệm động lực dường như tuyết sung như thế nhanh chóng biến mất, đây là cái gì sức mạnh, im cũng có chút bất ngờ, nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy sức mạnh như vậy, dĩ vãng tuy rằng cũng có người có thể ngăn cản năng lực của chính mình, thế nhưng càng nhiều là dựa vào hagi, Thế nhưng haki đối với nàng hiệu quả tác dụng không lớn. Coi như là hai sô cu công kích, Chỉ cần niệm động lực che chở đầy đủ dày là được. Hơn nữa rất nhanh. Nàng phát hiện chỉ cần là chính mình ngưng tổ càng thêm tập trung niệm động lực. Cái kia màu đen hình cầu phá hoại lên liền muốn phiền phức rất nhiều. Điều này làm cho nàng áp lực buông lỏng. Như vậy chính mình niệm động lực che chở liền không cách nào bị trực tiếp xuyên thủng. Chính mình cũng có thể kéo dài khoảng cách thời gian. Vèo vèo vèo. Mấy viên vĩ thú ngọc từ U chi hát ta ma gen lòng bàn tay phóng ra đến. Phối hợp hai viên cầu đảo ngọc đồng thời. Nhằm phía im. Nhưng đều bị niệm động lực cho văng ra. Cầu đảo ngọc bên này im cũng phát hiện khuyết điểm. Cách này hắc cầu khả năng không cách nào rời đi cách này nhân thân thể ngoài trăm thước. Thực sự là cách vô lại năng lực. Uchiha ta gen cảm giác được bất đắc dĩ. Công kích đánh tới không phải là bị văng ra. Chính là vững vàng đón đỡ lấy đến. Cái kia niệm động lực che chở cảm giác sức phòng ngự so với Susano còn muốn càng mạnh hơn. Chính mình một thân năng lực. Căn bản không phát huy ra được hiệu quả. Bởi vì cách này nữ nhân căn bản không cho mình gần kề cơ hội. Có điều đồng dạng. Im trong lúc nhất thời nắm Uchiha Tamagen cũng không có quá hảo phóng pháp. Chạy trốn tốc độ rất nhanh. Cầu đảo Ngọc có thể phá tan niệm động lực. Cận chiến nàng cũng không an hiểu. Hơn nữa chủ yếu nhất là... Nàng rất hưởng thụ loại này vuốt mèo con chuột cảm giác. Quá lâu không có chiến đấu. Nàng cũng hy vọng nhiều chơi đùa một trận. Ngươi là thiên vương sao? Uchiha Tamagen hỏi... Loại năng lực này được gọi là thiên vương. Cảm giác hoàn toàn xứng đáng. Ngươi đoán đây. Im hỏi ngược lại. Thế nhưng ra tay càng thêm áp liệt. Không ngừng tạo áp lực. Song phương gen bơn Bern so cu ở lẫn nhau tranh đấu. Niệm động lực tiếp cận vô hình. Di Negan bắt hình ảnh hiệu quả cũng không tốt lắm. Tuy rằng lá bài tẩy rất nhiều. Có điều Chi Hata Mazen còn không có tìm được hợp dụng. Nhất thực dùng chính là Obito Ma Úp Sao. Lần này hắn cũng mang lại đây. Kể cả Kakashi cái kia viên cũng đồng thời mượn lại đây. Nhưng là muốn muốn dùng thần uy Kamu nắm lấy cách này người. Trên căn bàn không thể. Niệm động lực dùng lô hỏa thuần thanh. Tốc độ di động rất dễ dàng liền có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Trừ thân thể gầy yếu kia. Cảm giác không tìm được bất kỳ khuyết điểm. Trong lúc bao quát àng thuật đều sử dụng qua Cuối cùng đều sẽ bị niệm động lực che chở cho chống đỡ Kể cả lực lượng tinh thần Hai xô cu cũng có thể chống đỡ mạnh mẽ năng lực xoắn ốt chập trờn Thấy Uchiha Tamazen không hề trả lời Im bên này cũng không có tiếp tục chơi tiếp Bắt đầu sử dụng sức mạnh chân chính Thông qua niệm động lực nhanh chóng xoay tròn Hình thành một đạo loa toàn thứ Trên không trung mang theo tức nổ. Xem ra như là máy khoan điện mũi khoan như thế. Mang theo thập phần thanh âm chói tai. hiển nhiên cũng là phát hiện cầu đảo ngọc phòng ngự phá hoại đều rất mạnh. Vì lẽ đó dùng chiêu này loại bỏ phòng ngự càng lợi hại chiêu số tới thăm dò một hồi. Oành! Ở phóng ra trong nháy mắt. Cái này xoắn ốc chập trần tốc độ trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh. Khoảng cách giữa hai người không tới 200 mét. Trong trước mắt không tới. Công kích liền đến Chi hata a ma zen trước người. Lò sát sinh. Thế nhưng Chi hata a ma zen Trực tiếp sử dụng lò sát sinh thay đổi mình và xung quanh cầu đảo Ngọc vị trí. Cầu đảo Ngọc trừ 5 viên lưu lại ở bên cạnh mình. Cách khác 4 viên đều bị phân tán ở xung quanh mấy chục mét nơi. Giả bộ công kích im. Kỳ thực là cho rằng lò sát sinh rời đi đảo cụ. Ra vị trí hiện tại, khoảng cách im chắc là có mười lăm không mét xa. tại hạ mới, vừa vặn có thể nhìn thấy váy dài phong cảnh. có điều năm viên cầu đảo ngọc cũng không có bị đồng thời mang tới, bởi vì không có tiếp xúc được thân thể hắn, mà là lưu ở tại chỗ, bị xoắn ốp chập chờn đánh chúng trong nháy mắt Uchiha Tamagen cũng cảm giác được cả người bị cầm cố lại giải phóng trái cây năng lực. Ta có thể so với ngươi càng rõ ràng. Có điều ngũ lão tinh không phải nói thế hệ này giải phóng trái cây năng lực ở những người khác trên người. Ngươi tại sao có thể có im vừa nói một bên sử dụng niệm động lực chăm chú áp chế lại Uchiha Tamagen hai tay ngón tay. Không nhường hắn tiếp tục sử dụng giải phẫu trái cây năng lực. Đối với xung quanh mấy viên sông lại cầu đảo ngọc cũng coi như không có gì. Bởi vì nàng cảm giác mình đã nắm giữ ở chi hata ma gen sinh mệnh. Bất cứ lúc nào có thể để cho nó dừng lại. Thế nhưng lập tức nàng phản ứng lại. Vật này không phải là không thể rời đi cách này người 100 mét bên ngoài sao. Nhưng là hiện tại khoảng cách giữa hai người. Đã vượt qua trăm mét mới đúng. Tại sao cái này hắc cầu có thể nhích lại gần mình? Ken Burnsoku điên cuồng cảnh báo. Oành! Trong đó một viên cầu đảo ngọc trực tiếp biến thành khói. Hiển lộ ra Uchiha Tamagen dáng dấp. Mà Uchiha Tamagen lúc này xung quanh cơ thể xuất hiện năm viên cầu đảo ngọc. Một mạch toàn bộ nhằm phía im. Im một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên chưa từng thấy ninja phương thức chiến đấu. Lúc này khoảng cách quá gần. Im bên này cũng không có cách nào nhanh chóng lôi kéo. Cầu đạo ngọc trực tiếp đánh vào nàng niệm động lực che trở lên. Có điều cũng không có trong nháy mắt bị phá tan. Thế nhưng đây là im toàn lực phòng ngự mới chống lại. Im chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Đem những này hắc cầu cho bỏ rơi. Thế nhưng đột nhiên nàng cảm giác được nguy hiểm. Những này hắc cầu dường như thủy cầu như thế trở nên vặn vẹo lên. Bành chứng cầu đạo ngọc, Uchiha Tamazen ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không cách nào làm đến ca gai Ai như thế nhường cầu đạo ngọc mở rộng đến gấp mấy trăm lần. Bởi vì đó là hấp thu nhẫn giới tất cả mọi người chắc ra. Đồng thời nắm giữ huyết kế võng la mới có thể làm đến trình độ. Thế nhưng như bây giờ phổ thông cầu đạo ngọc nổ tung uy lực liền muốn so với phổ thông vĩ thú ngọc mạnh hơn gấp mười lần trở lên, đồng thời mang theo sức mạnh hủy diệt. Này một chiêu ở vừa mới bắt đầu ngưng tụ cầu đạo ngọc thời điểm, tình cờ liền sẽ phát sinh. Uchiha Tamazen sau khi cũng ổn định nắm giữ này một chiêu, lúc này vừa vặn dùng tới, oanh, không ổn định cầu đạo ngọc, trực tiếp ầm ầm nổ tung, nổ tung mang đến chói mắt ánh sáng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 thế nhưng chi hata masen cũng không có ở một bên nhìn mà là cuồn cuộn không ngừng thả ra các loại công kích tới đánh thương tổn hai cái màu trắng chắc ra cánh tay hiện lên trực tiếp xoa ra hai viên trước đây không lâu khai phát ra đến tiên pháp siêu oda masan gen đi ra đồng thời su sano cùng hiện lên nhanh chóng hình thành địa bảo thiên tinh địa bảo thiên tinh cũng không có thể thiếu cùng phóng thích Đem sức hút đỉnh vì im bên người Làm cho nàng nghĩ muốn trốn khỏi cũng cần chống lại mạnh mẽ sức hút Hai viên da sen su gen Trực tiếp bị ném ra ngoài Cấp tốc bị sức hút cho lôi kéo. Tiến vào lúc này còn ở nổ tung trung tâm nổ tung Cứu cực thể Susano cũng lại lần nữa hiện lên Đáp cung bắn tên Im ra mũi tên Đòn đánh này rốt cuộc phóng thích ra ngoài Dài đến 200 mét bất an nhảy lên sấm xét mũi tên. Trực tiếp tiến vào nổ tung ra sen su di, gen trung gian. In ra mũi tên nổ tung đồng thời. Toàn bộ bầu trời đều ở nổ vang. Ở hơn 3.000 mét trên bầu trời đồng tính. Nhưng là phía dưới sinh tồn mọi người. phảng phất cảm giác này sấm nổ ngay ở bọn họ bên tai nổ tung như thế. Hai người lúc này vị trí đã đến tân thế giới. Khoảng cách ma di khi đã rất xa Di Negan nhìn trọng chọc vào nổ tung vị trí Hắn không phi vọng chờ chút còn nhìn thấy có bất luận là đồ vật gì tồn tại Quả nhiên Ngươi rất mạnh a, Nhưng là nổ tung khói tàn ra sau Bóng người kia còn tồn tại Im sắc mặt thật giống trắng bệt đi Thế nhưng trên người một điểm thương thế đều không có Này món đồ gì a? Uchiha ta gen thấy cảnh này Cũng không nhịn được mắng Đồng thời cũng nhanh chóng một lần nữa Chế tác cầu đảo ngọc đến bổ sung chính mình tiêu hao. Vừa nãy cái kia một bộ liên chiêu Nhấn giới trừ Kagai A không một cái gánh vác được Này vẫn là nhân ra sức khôi phục cường Có thể phá tan không gian chạy trốn Thế nhưng người này Mạnh mẽ dựa vào năng lực chống đỡ đỡ được Quá bất hợp lý Cảm giác này so với vòi rồng còn lợi hại hơn Đồng giảng chiêu số Ta sẽ không lần thứ hai bị lừa rồi Hơn nữa Ta tức rồi Im bên này ngữ khí từ từ biến thành lạnh lẽo Vậy thì thử một chút xem Là ai trước tiên ngã xuống tốt Uchiha ta ma gen nói thật Ở im niệm động lực xuất hiện trong nháy mắt Trực tiếp sử dụng rôm mơ dùng lò sát sinh rời đi vị trí Một đầu dài mười mấy mét hải vương xuất hiện ở trước Chi-ha-ta-ma-gen vị trí. Trong nháy mắt bị niệm động lực cho tạo thành bọt máu. Trong biển, người trốn không thoát. Im lập tức khóa chặt lại Chi-ha-ta-ma-gen vị trí. Trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh nhảy vào đến trong nước biển đi. Niệm động lực trực tiếp đem nước biển cho gạt ra. Nàng có thể nói là không sợ nhất nhược điểm trái áp dụng năng lực giả. Trong biển tốc độ hơi hơi chậm lại một ít Thế nhưng Chi-Hata-Ma-Gen bên này cũng có càng nhiều có thể trao đổi vị trí đồ vật Đồng thời cũng không hề từ bỏ công kích Một bên di động một bên phóng thích ví thú ngọc Quấy dày im Trong biển lượng lớn sinh vật bị lan đến Dựa vào tương đối gần hòn đảo Đều có thể cảm giác được chấn động Cho rằng là động đất ngươi chỉ có thể trốn à Im đuổi một trận sau khi Có chút tức giận nói, kỳ thực nàng cũng không sợ tiêu hao, bởi vì một thân thực lực đều ở lực lượng tinh thần lên. Thân thể hầu như không có bất kỳ sức chiến đấu, dựa vào sức chiến đấu của mình. Hao lên mấy ngày mấy đêm nàng đều cảm giác mình chịu đựng được, nhưng là quá buồn nôn. Niệm động lực khoảng cách nàng càng xa, hiệu quả liền càng kém, mạnh nhất phạm vi là ngàn mét bên trong. Vượt qua ngàn mét liền sẽ từ từ suy yếu. Nàng cảm giác Uchiha ta ma gen hẳn là ở kiểm tra điểm này. Nhưng là thì có ít lời gì. Năng lực của nàng là toàn phương vị. Là vô địch. Hề tự nhiên tuy rằng không sợ sung kích cùng áp chế. Thế nhưng nàng có thể đem đối phương cho hạn chế ở một vị trí. Sau đó sử dụng nước biển đem đối phương bao trùm. Hay hoặc là dùng hải lâu thạch hạn chế đối phương. Phương thức tác chiến nhiều kiểu nhiều loại. Hầu như không tìm được bất kỳ khuyết điểm. Dĩ vãng giải phóng trái cây năng lực giả di động phạm vi. Căn bản không có người này xa như vậy. Vì lẽ đó chưa bao giờ bởi vì cái này trái cây cảm giác được quấy nhiễu. Hiện tại vẫn là lần thứ nhất. Có bản lĩnh không cần năng lực. Dựa vào thân thể đến chiến đấu A. Uchiha Tamazen bên này kêu gào nói. Kỳ thực trong bóng tối thăm dò rõ ràng không ít đồ vật. Ở sử dụng năng lực công kích thời điểm. Phòng ngự liền sẽ yếu bớt. Ngàn mét ở ngoài niệm động lực uy lực sẽ hạ xuống các loại. Thế nhưng những tin tức này cũng không có cách nào lên quá mánh liệt dùng. Đối phương này năng lực coi như nhân số nhiều cũng không quá lớn hiệu quả. Im cũng không có tiếp tục phí lời. Bắt đầu càng thêm bạo lực sử dụng năng lực của chính mình. Mỗi cái Uchi Hatama Zen xuất hiện địa phương. Nơi đó tất cả xung quanh đều sẽ bị đè ép, Ba quát san hộ, cá, hải vương. Thậm chí là nước biển đều sẽ bị áp suất. Uchi Hatama Zen ở thu được Im tin tức. Im cũng đồng dạng ở thu được Uchi Hatama Zen tin tức. Đồng thời ở cố ý thay đổi Uchi Hatama Zen di động phương hướng. Hai người chậm rãi từ tân thế giới lại duết trở về đỏ lai ngơ bên này cuối cùng càng là khoảng cách magi phi chỉ có không tới mấy chục ca mơ khoảng cách im vào lúc này quay đầu rời đi hướng về magi phi phóng đi thế nhưng này động tác võ thuật tự nhiên là không cách nào giấu riêng được chi hata masen chi hata giả vờ bị lừa một đường đi theo đồng thời trên mặt liên tiếp lộ ra do dự cao hứng các loại thần sắc phảng phất phát hiện im nhược điểm như thế cách đó không xa đều có thể nhìn thấy cô gian đám người gây cấn tột độ chiến đấu maji ti cũng là tinh nhuệ ra hết đang điên cuồng chống lại chính phủ mới xung kích im trở lại maji ti lập tức bay lên niệm động lực kết giới phảng phất có chút tiêu hao quá độ vì lẽ đó muốn ở chỗ này chờ mà uchiha tamazen cũng chuẩn bị tiếp tục diễn thôi. Hắn đúng là muốn nhìn một chút im còn có thể làm cái gì Thông linh thuật Lại lần nữa đem thập vĩ cho thông linh lại đây Đón lấy khống chế thập vĩ đuôi không ngừng phát sinh công kích Đồng thời sử dụng viêm đồn hỏa diễm Đem này niệm lực kết giới bao trùm Tiêu hao đối phương niệm lực Nhìn thấy Uchi Hata Ma gen đè lên đối phương đánh Cô gian đám người càng thêm ra sức lên Cảm giác khoảng cách thắng lời không xa. Mà Uchi Hata Mazen bên này. Cũng đang chuẩn bị sát chiêu. Có điều chạy trốn cũng chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại thời gian còn dài. Sát chiêu nếu như không có tác dụng. Hắn sẽ phải chạy. Ma đột nhiên đất dung núi chuyển một trận lay động. Im bên này rất nhanh cũng xuất hiện. Nàng lúc này thân ở một cái quái lạ trong máy móc. Xem ra có chút công kình ngoại hình như là một cái người máy. Chỉ có điều chỉ có hai chân. Không có tay chân. Đỉnh đầu một cái như là tháp tín hiệu đồ vật. Đang giải phóng cái gì? Im ngay ở máy móc bụng. Có cái lồng pha lê vị trí. Ngươi diễn lâu như vậy. Cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào đi. Hiện tại ngươi muốn hối hận rồi. Đây là năm đó vĩ đại vương quốc dùng tới đối phó sử dụng trái áp dược vật thí nghiệm máy móc có thể dùng khiến trái ác ruộng năng lực mất đi hiệu lực năm đó hết thảy bị chế tác được trái ác ruộng đều sẽ bị cái này máy móc cho hạn chế chỉ có một viên trái cây không có bởi vì đó là bọn họ máy móc phải dùng đồ vật rất đáng tiếc ngươi năng lực cũng không phải đương nhiên thân ở máy móc bên trong ta cũng là có thể để tránh cho trái ác ruộng mất đi hiệu lực ngươi bây giờ đã không đường có thể trốn im âm thanh thông qua máy móc lên kèn đồng truyền tới, trong giọng nói mang theo tự mãn, cho rằng nắm chắc phần thắng, nàng cũng nhìn thấu uchi hata ma gen là cố ý cùng lên đến, thế nhưng nàng cũng không nói toạc, liền chờ thời khắc này, nhưng người này hối hận, cái này máy móc cũng chỉ có này một đài, cái khác đều bị nàng phá hủy, vốn là nàng đều cho là mình không cần cái này máy móc, Không nghĩ tới có đất dùng võ. Tuy rằng không biết Chi Há Ma Zen cái khác năng lực là làm sao đến. Thế nhưng mất đi giải phẫu trái cây di động năng lực. Khẳng định là trốn không thoát nàng truy hích. Này đã đủ rồi. Nàng chuẩn bị sử dụng xé sách vòi rồng. Dùng lực ly tâm đem Uchi Há Ma Zen thân thể xé nát. Đúng không? Uchi Há Ta Ma Zen dứt tiếng một đạo trường kiếm trực tiếp xuyên qua cái này máy móc, đâm chúng im thân thể, cuối cùng đi vào đến ma di hoi mặt đất bên trong. không thể, tại sao ngươi vẫn có thể sử dụng trái áp duyệt sức mạnh, im cả kinh nói. năng lực này không hề làm cho nàng bất ngờ. đây là giải phẫu trái cây thức tình hiệu quả, năm đó làm vĩnh sinh giải phẫu liền biết, nhưng là, Tại sao đối phương có thể tiếp tục dùng trái ác dược năng lực? Không hợp lý. Cái này máy móc cũng không có mất đi hiệu lực. Nàng rất xác định. Nhưng là tại sao? Nếu như Chi Hatamazen có thể nghe được nàng nghi vấn, nhất định sẽ nói một câu. Ta có hắc. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 08. Chương 193 cuối cùng tuyệt chiêu không gian xé sách. Thân kiếm nằm ở im thể nội bộ phận. Bắt đầu điên cuồng chấn động lên. Giải phấu trái cây thức tình sức mạnh. Là có thể khống chế một cái vật thể không gian ghi cỡ tăng cường gấp trăm lần trở lên. Lúc này Uchiha Hata Ma chính là cầm trong tay rông tố, trong nháy mắt dối dài gấp mấy trăm lần. Thế nhưng trên bản chất không gian vị trí vẫn là Uchiha Hata Ma trong tay. Lưới kiếm xuyên thấu địa phương cũng không có cách nào mang đến thương tổn. Chỉ nói là tiếp xúc được những vị trí này không gian, mà công kích mới ngang coi. Nhưng là thông qua không gian chấn động gây nên chập trần đến thương tổn kẻ địch chính là cha Phan ra La cao tần đao giải phẫu nguyên lý vô dụng. tuy rằng không biết tại sao ngươi trái ác duyệt không có mất đi hiệu lực, nhưng là giải phẫu trái cây năng lực ta quá quen thuộc, muốn dùng này một chiêu đến thương tổn ta hy vọng hảo huyền niệm động lực đồng dạng có thể bao trùm ở trong người chống đỡ ngươi cái gọi là chập chờn công kích. đây căn bản không thương tổn tới ta. Im sắc mặt vẫn là hết sức bình tĩnh sáng vẻ. Nhưng là ngư khí trở nên hơi tức giận. Thực sự là không nghĩ ra. Tại sao Chi Uchiha Tamagen trái áp dưỡng năng lực có thể tiếp tục sử dụng? Cái này máy móc năm đó sử dụng rất lâu. Dùng để trấn áp những kia trái áp dưỡng năng lực giả. Hầu như không có phạm sai lầm qua. Hải lâu thạch cũng là căn cứ cái này máy móc tản mát ra chập trần mô phỏng chế tác được. Uchihata Mazen có chút không tin. Đem hơn 1.000 mét dài rông tố toàn bộ bắt đầu chấn động lên. Không xuống đất diện vị trí trong nháy mắt đổ nát. Thổ địa nham thạch trực tiếp hóa thành bột phấn. Đây là bị chấn động cao tần phá hủy. Rông tố đầy đủ sâu xuống mặt đất hơn trăm mét. Này trăm mét lúc này đều bị chấn động thanh lý ra một cái hố sâu đến. Thậm chí là im điều khiển người máy. Cũng bị này trấn động phá hủy. Nhưng là chỉ có im mặt không biến sắc nhìn chi hát Ta ma Sen. Cuối cùng chậm rãi bay lên. Cả người lại lần nữa nổi giữa không trung lạnh lùng nhìn chi hát Ta ma Sen. Ngươi lại trốn. Như vậy ta liền giết hết ngươi người. Hiện tại toàn bộ thế giới đều là ngươi. Mà không thích hợp ta. Như vậy ta ra tay cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Chết cũng chỉ là người người thôi. Im bắt đầu uy hiếp nói. Nàng không hề quá muốn dùng loại thủ đoạn này. Nhưng là hiện tại trạng huống này muốn giết chết người này. Quá khó khăn. Dưới cái nhìn của nàng. Song phương đều không thể giết chết đối phương. Nhưng là hiện tại nàng không có nhược điểm. Mà Uchiha ta ma gen nhược điểm đâu đâu cũng có. Ta như thế có thể giết chết thiên long nhân. Uchiha ta ma gen mặt không biến sắc uy hiếp nói Loại kia ra hỏa Chết đi không đáng kể Bọn họ đã không có năm đó những kia quốc vương giá trị Hiện tại chính phủ mới rất tốt Ta rất yêu thích Đến thời điểm ta có thể trực tiếp tiếp nhận vị trí của ngươi Thành vì là cái thế giới này vĩnh cửu chân thần Im căn bản không thèm để ý thiên long nhân chết sống Những người này chỉ là nàng dùng để khống chế thế giới dụng cụ thôi. Mà khi năm đáp ứng đám kia người phản bội một cách ước định. Hiện tại chính bọn hắn chơi thoát. Nàng cũng không chịu trách nhiệm. Chết đi cũng tốt. Sau đó cũng không cần lãng phí tiền tài nuôi đám rác rưỡi này. Xem ra ngươi là ăn chắc ta. Uchiha ta ma gen trên người màu trắng khí tức không ngừng lói lên. Vừa nãy triển khai hết thầy công kích Đều không thể đối với im tạo thành có chút thương tổn. Như vậy cũng chỉ có vận dụng cái kia một chiêu. Người bây giờ rời đi ma di oi xung quanh. Như vậy mấy người kia đều ngay lập tức sẽ chết. Im ánh mắt áp liệt. Niệm động lực ở bên người nàng chậm rãi vần quanh. Vô hình vô sắc. Thế nhưng gì thường nguy hiểm. Như vậy liền để ta thử một chút xem. ngươi có thể hay không giết chết tốt. Uchiha Tamazen sau lưng bị thập vĩ bay lên xúc tu cho rán lên lượng lớn chắc ra truyền vào thập vĩ thể nội mười điều đuôi trong nháy mắt dựng thẳng lên cùng ngưng tổ vĩ thú ngọc bắt đầu phóng thích tẻ nhạt im tay phải nhẹ nhàng hướng phía dưới vỗ một cái thập vĩ bao quát Uchiha Tamazen đều chịu đến tầng tầng sung kích trực tiếp bị ấm vào biển nước ở trong. Uchiha Tamazen thân thể trong nháy mắt bị cầu đảo ngọc bao trùm Ngăn trở tuyệt đại đa số sung kích. Thế nhưng im không chuẩn bị liền như vậy kết thúc Trực tiếp khống chế niệm động lực lại đem thập vĩ cho từ trong nước biển kéo đến Hình thành niệm động lực kết giới, Đem thập vĩ kể cả Uchiha Tamazen đồng thời không ở bên trong Đón lấy hai tay cùng lên Niệm động lực kết giới bắt đầu vụt nhỏ lại Thập vĩ cấp tốc bị áp chế cùng lập phương như thế. Xem ra vô cùng xấu xí. Lập tức bị áp chế đến chỉ có 100 thước vuông. Hơn nữa còn đang không ngừng áp xúc. Ha ha ha. Sau khi ngươi chết. Ta sẽ tìm được làm sao đi đến ngươi thế giới. Mở rộng ta lãnh thổ. Tuy rằng bởi vì ngươi. Nhưng ta bất lão phấu thuật mất đi hiệu lực. Thế nhưng ta có thời gian các loại cái kế tiếp giải phẫu trái cây năng lực giả thức tỉnh. Im nhìn bên này đến thập vĩ bị áp chế sáng vẻ. Cảm giác được vô cùng vui vẻ. Năm đó, nàng cũng là lợi dụng uy hiếp thủ đoạn. Thu được hiện tại tất cả những thứ này. Là sự phản bội của nàng thắng đến. Hiện tại nàng lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn như vậy. Lại lần nữa đem giúp nàng nhanh đón thắng lợi. rum Lại một lần nữa Dông tố bị kéo dài không gian đâm trúng im Im không tránh không né Chỉ là mặt lạnh bàn tay dùng sức Cái kia hình lập phương thập vĩ lại lần nữa bị ép đến 10 thước vuông Đồng thời chậm rãi di động phảng phất xuyên qua kiếm ảo giác như thế Đem chính mình thân thể kéo ra dông tố phạm vi bao trùm Nhưng là đón lấy ngăn ngắn trong vòng một phút Dông tố không ngừng co dối hơn trăm lần Vừa bắt đầu im còn ở né tránh Nhưng là mặt sau chính là dùng niệm động lực bảo vệ bên trong thân thể của chính mình bộ hết thảy bộ phận sau liền bắt đầu tiếp tục áp chế lập vùng không gian Nàng muốn đem cái này không gian áp súc đến chỉ có một cm mới thôi Hơn nữa Gen Burn Soku cũng hết sức chăm chú khóa chặt xung quanh Dùng niệm động lực đem xung quanh vật sở hữu thể đều cho đẩy ra Tránh khỏi xuất hiện cùng trước như thế bị đánh lén tình hình. Làm niệm động lực lập phương bị áp suốt đến chỉ có năm thước vung thời điểm. Im cũng hơi hơi cảm giác được vất vả. Thập vĩ thân thể vẫn là rất mạnh. Thêm vào phản kháng lực. Nàng cũng muốn nghiêm túc mới có thể tiếp tục áp suốt. Đồng thời nàng lúc này hầu như không cảm giác được chi hát ta ma gen vị trí này năm lập phương bên trong cái kia một điểm. Thế nhưng Đức Quảng xuất hiện lưới kiếm chứng minh đối phương còn sống sót ở. Lúc này lưới kiếm còn ở trong cơ thể nàng nhanh chóng chấn động. Căn cứ tình huống trước. Nhiều nhất một giây sau lưới kiếm liền sẽ thu hồi đi. Im cũng chuẩn bị ở giây tiếp theo trực tiếp phát huy toàn lực. Dùng niệm động lực trực tiếp đem cái này hình lập phương cho áp xúc đến một lập phương. Đem người này cho triệt để cắn xếp. Cảm nhận được lưới kiếm trở về co rút lại. Im niệm động lực đã thủ thế chờ đợi Nhưng nhưng là đột nhiên Nàng cảm giác được nguy hiểm to lớn sáng lâm Loại kia kề bên cảm giác của cái chết Chỉ có lúc trước phản bội người đàn ông kia thời điểm Hắn nhìn mình cái kia bao hàm sát ý ánh mắt thời điểm mới từng có Nhưng là lúc này lại hiện lên cái cảm giác này Nghĩ muốn chạy trốn nàng Cũng đã không kịp Không gian xé sách Một đảo màu đen dài nhỏ vết nứt. Trong nháy mắt hiện lên ở này trên không ở trong. Từ mặt đất hướng về lên xem. phảng phất có người dùng đen bút ở màu xanh lam trên bảng vẽ vẽ ra một đảo dấu vết như thế. Thế nhưng này đảo dấu vết rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. xuất hiện thời gian khả năng còn chưa đủ một phần mười giây. Nhưng là mang đến lực phá hoại. Nhưng cực kỳ kinh người. Im thân thể.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 giải phấu trái cây tại sao có thể có sức mạnh như vậy. Im còn chưa tắt thở. Nàng nửa người trên chỉ có dưới cổ đến không tới mười cm vị trí còn tồn tại. trái tim đều bị cắt đứt hai phần ba. có điều bị nàng dùng niệm động lực. áp chế lại có miệng vết thương không nhường huyết dịch chảy hết. vì lẽ đó miễn cưỡng tiếp tục tồn tại nói ra lời. nếu như chỉ là bị cắt ra. Nàng thậm chí có thể dùng niệm động lực cứng ép nối liền đi. Nhưng là từ dưới cổ đến 10cm đi xuống thân thể toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Nửa người dưới chỉ có một đôi cẳng chân chính đang vô lực đi xuống đi. Những nơi khác, toàn bộ đều bị nứt ra không gian nuốt trưởng lấy rơi mất. Cho nên nàng đã không có thuốc nào cứu được. Nếu như này một chiêu cũng không được. Như vậy cũng chỉ có thể chờ mấy năm. Trở nên càng mạnh mẽ hơn lại đến thử nghiệm. Uchiha ta ma gen từ thập vĩ bên trong chậm rãi hiện lên. Vừa nãy thân thể là hoàn toàn dung nhập vào thập vĩ thể nội. Cũng không có bị quá lớn áp chế. Thế nhưng lúc này. Hắn vai phải đi xuống toàn bộ biến mất không còn tâm hơi. Chân phải dường như bị người dừng thẳng bổ xuống như thế. Chỉ còn lại một nửa. xương đều là như vậy. Dường như mặt kính như thế trơn nhẵn Cùng im biến mất thân thể như thế Đồng dạng bị nứt ra không gian cho Lan đến gần Tại sao không tiếc đến trình độ như thế này Cũng muốn đánh bại ta Nhìn thấy Uchi Hata Ma này thảm trạng Im không khỏi nghi ngờ nói Đây là muốn lấy mạng đổi mạng Rõ ràng vẫn trốn Là có thể không cần chết Cũng không cần trả giá như vậy đánh đổi Giết chết chính mình thật sự trọng yếu như vậy Bởi vì ta có thể tái sinh A, Uchiha ta ma gen biết rằng nói Biến mất một phần thân thể Vẫn còn có chút thống khổ A, Có điều lúc này trên bả vai đã có thịt mầm xuất hiện Đây là cực hạn dương độn tái sinh năng lực Chín con vĩ thu chắc ra đều sắp bị hắn cho rút khô Mỗi một cách đều leo xuống cả người vô lực sáng vẻ phía sau ví thú ngọc đều không thể duy trì chín viên, chỉ còn dư lại bốn viên mét gạo mẹ duy trì. im cái kia dường như người máy cứng ngắc như thế sắc mặt, rốt cuộc có biến hóa, lộ ra là tử diếu. giải phấu trái cây vẫn có thể khai phát ra năng lực như vậy. quả nhiên ngươi rất lợi hại. im bên này ngữ khí từ từ biến thành khi mới xuất hiện cái kia lạnh lùng dáng vẻ. nàng biết mình muốn chết. Nhưng là lúc này cũng chưa từng xuất hiện nàng cho rằng tuyệt vọng. Trái lại có chút thoải mái. Hối hận. Sống nhiều năm như vậy. Trái lại cảm giác được vô cùng vô vị. Vì lẽ đó lúc này cảm giác tử vong. Thật giống cũng cũng không phải là không thể tiếp thu. Chỉ có điều hiếu kỳ là. Tại sao giải phẫu trái cây còn có sức mạnh như vậy? Đây là ta huyết thống sức mạnh. Có thể cắt ra không gian. Phối hợp với giải phẫu trái cây năng lực. Vì lẽ đó tạo thành như vậy hiệu quả. Uchiha Hata Magen lúc này cũng mở miệng nói rõ nói. Này một chiêu cũng là lần thứ nhất dùng tốt. Lần thứ hai liền không có tốt như vậy hiệu quả. Chỉ cần đối phương có phòng bị. Muốn đánh chúng im vẫn là rất khó khăn. Hơn nữa sử dụng lên. Đối với mình cũng có rất lớn tác dụng phụ. Nước ra không gian cũng sẽ lan đến gần chính mình. Bởi vì hắn muốn nắm kiếm mới có thể sử dụng giải phẫu trái cây thức tỉnh. Kéo dài dông tố khoảng cách. Vì lẽ đó nước ra không gian thời điểm sẽ không bị khống chế. Lan đến gần xung quanh. Liền liền thân thể mình cũng sẽ bị không khác biệt nước ra vết nước không gian cho xé rách rơi. Hắn chỉ là đem gì gan mang vào không gian cắt chém. Tác dụng ở bị kéo dài dông tố lên. Đem dông tố cái này kéo dài không gian cho trực tiếp cắt ra. Dẫn đến vốn là chỉ có thể cắt ra chắc là khoảng 1 mét không gian cắt chém. Trong nháy mắt kéo dài đến hơn 1.000 mét xa. Thế nhưng trên bản chất nước ra lỗ hồng chỉ có 1 mét mà thôi. Giải phấu trái cây kéo dài không gian hiệu quả cũng trong nháy mắt bị phá dài. Không gian cũng sẽ trở nên không ổn định. Ở phạm vi này bên trong là không cách nào không gian di động. Vì lẽ đó chỉ có mạnh mẽ chống đỡ thương thế kia hại Tuy rằng ngươi đánh bại ta Thế nhưng cái thế giới này trung quy sẽ bị oh. Boy cho cướp đi Nhiều năm như vậy ngươi Ta cũng chỉ là đang đợi này một ngày đến Coi như là thân là người ngoại lai like ngươi Cũng không cách nào tránh khỏi Im nói tới B Boy thời điểm ngữ khí trực tiếp biến cái sáng vẻ Trước nói chuyện thời điểm như là cao cao tại thượng thần linh. Lúc này liền như là một người điên như thế. Uchiha Tamasen không có để ý đến nàng. Hắn không chuẩn bị tới gần. Dù sao kẻ địch còn lại sau cùng một hơi đi tới sóng một hồi bị kéo cùng chết tình cảnh. Trong đầu của hắn nhưng là có không ít. Hắn liền chờ im tắt thở. Đồng thời chờ đợi mình thân thể khôi phục. Thương thế này Chắc là cần khoảng 10 phút mới có thể tái sinh xong xuôi. Cùng lục đạo Ma-đa ra loại kia cấp tốc tái sinh vẫn là kém rất nhiều. Thế nhưng đủ. Vừa nãy cái kia một chiêu không gian xé sách. Hắn chỉ là từng thử một lần. Lúc đó phạm vi khá là nhỏ. Cũng chỉ có khoảng trăm mét. Thế nhưng lúc đó cũng tổn thất vấn cánh tay. Lần này kéo càng dài. Xé ra không gian chữa trị thời điểm gây nên sức hút phạm vi bao trùm càng to lớn hơn Lan đến gần gần nửa người Toy boy sẽ đánh bãi ngươi Hắn sẽ đánh bãi ngươi Im nói chuyện ngư khí càng ngày càng yếu Có chút mềm yếu vô lực Thân thể biến mất không tới 5 phút đồng hồ Sức sống của nàng cấp tốc hạ xuống Chắc là 7 phút thời điểm Thân thể của nàng mất đi chống đỡ Huyết dịch rốt cuộc phun ra tung tóe, Đồng thời thân thể vô lực hướng về trong biển rơi xuống. Uchi Hata Ma sử dụng chính mình ma ếp dao nhãn thuật lôi kiếp Giữa bầu trời trong nháy mắt đánh xuống một đảo bằng thùng nước sấm sét, Trong nháy mắt đánh chúng im thân thể. Trực tiếp đem thân thể nàng cho chém thành than cốc. Địa bảo thiên tinh. Dùng tay trái trực tiếp xoa cái địa bảo thiên tinh. Đem im này than tốc giống như thân thể cho hút lại. Lượng lớn nước biển từ trên biển bị hút tới đem im bao trùm. Viêm độn Đón lấy lại dùng hắc viêm bao trùm toàn bộ nước biển địa bảo thiên tinh. Đem toàn bộ địa bảo thiên tinh cho trực tiếp cháy hết mới thôi. Thiêu đốt kết thúc sau. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Uchi Hata Ma Zen thân thể cũng khôi phục. Ổn một tay. Uchiha Tamasen lựa chọn phóng ra ảnh phân thân. Bản thể ẩn dấu đi, nhường ảnh phân thân đi ma gi thu thập tàn cục. Nếu như không phải dựa vào này một tay không gian xé sách, đổi làm cái khác trái cây muốn đánh thắng người này còn thật không dễ dàng. Uchiha Tamasen trong biển cảm giác được thân thể buông lỏng. Này niệm động lực dưới cái nhìn của hắn quá vô lại. Chứ không thể cho chính mình chỉ liệu ở ngoài. Phá hoại phương diện năng lực thực sự là quá nhiều. Hắn cảm thấy im khả năng đều không có sử dụng càng mạnh hơn công kích. Có lẽ là cảm thấy đánh không chúng có thể sử dụng lò sát sinh không ngừng thay đổi vị trí chính mình đi. Cái thế giới này người chiến đấu phương thức quá thô giáp. Thế nhưng đối với năng lực khai phá rất tốt. Nhấn giới chính là chiến đấu phương thức rất nhỏ. Thế nhưng năng lực phương diện rất khó cùng cái thế giới này so với hơi hơi cảm thán một hồi, có rất nhiều kế hoạch tốt, phương thức tác chiến đều chưa dùng tới. cùng im như thế, chi hata masen cũng có rất nhiều năng lực không dùng ra đến, bởi vì đối phó im không có quá lớn hiệu quả. đón lấy chi hata masen bắt đầu vững vàng kết cuộc, mất đi im masihi, không ai có thể chống đỡ được chi hata masen. không phải là mỗi người đều có thể chống đỡ được cầu đạo ngọc. Cái gọi là thần linh. Liền ở đây một ngày hoàn toàn chết đi. Cái thế giới này nghênh đón thời đại mới. Canh thứ hai. Vốn là dự tính chương 200. Mới viết xong. Có điều xi si su so bọn họ chiến đấu đều bị bỏ qua. Không câu chữ. Cái sau văn chương. Sẽ viết thêm một chút xi si su. So. Cô gian bọn họ phân lượng. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không tám chương một trăm chín mươi thế giới chi vương đã hoàn thành hai năm sau naruto đúng hay không cửa vĩ lại đang quấy rầy ngươi có muốn hay không ta đến cùng nó nói chuyện shasuke chắc ra khống chế còn chưa đủ tinh tế Lôi đồn là tính chất là khuyết tán Không phải đem cho tập trung Khi na ta làm sao khóc Ai treo chọc ngươi Ta giúp ngươi đánh hắn Uchiha Tamazen ở lúc trước Chiha bộ tộc vừa tới hàng hải lên trên hòn đảo Đối với 12 các tiểu cường tiến hành đặc huấn Giải quyết đi thiên long nhân sau khi Còn muốn hoàn toàn trưởng quản chính phủ thế giới cần đem chín mươi phần trăm trở lên quốc gia cho ổn định lại. đây là nhất tiêu tốn thời gian địa phương. một ít quý tộc cùng quốc vương trên đầu môi đáp ứng. thế nhưng trốn đi sau khi lại bắt đầu kiếm chuyện. cùng trước đây quân cách mạng như thế. có điều những này cũng không cần chi hata masen bận tâm. toàn bộ giao cho monki gôn đi xử lý. hắn là người đầu tiên nhận chức tao cắt su quản lý quan. Phụ trách toàn bộ biển rộng. Vốn là hắn cũng có chút những ý nghĩ khác. Thế nhưng làm sao thủ hạ thực lực không đủ. Thêm vào nội gian ki ra gia su. Cũng không cách nào uy hiếp đến Chi Hát A Ma zen. Đồng thời cân nhắc như vậy cũng chỉ là chiến tranh mà thôi. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ càng cao hơn quyền lực. Đảm nhiệm người đầu tiên nhận chức Tao Cát Su quản lý quan. Đồng thời gì thế giới tồn tại sự tỉnh. Ở một năm trước liền tuyên bố. Chọn không ít người tiến hành trao đổi lẫn nhau. Song Phương có bước đầu lui tới. Đồng thời chở Uchi Hata Ma Zen đem truyền tống môn cho vĩnh cửu đặt tốt. Sau đó tiến hành vượt giới mậu dịch. Trừ tu luyện không có chuyện làm Uchi Hata Ma Zen. Liền liền đến chỉ đạo mười hai các tiểu cường tu luyện. Không có. Chính là Hagi thật là khó vẫn không có cách nào duy trì đánh ở trên cọp gỗ có chút đau khi đỏ mắt lên nói nàng đây là đau uchi hata ma này mới gật gù làm cho nàng tiếp tục huấn luyện bước đầu giao lưu chính là haki cùng nhẫn thuật lẫn nhau truyền thụ hiện tại nhưng là ở dung hợp haki ở ninja phương thức chiến đấu bên trong nhu huyền đầu ngón tay dùng haki cứng hóa đánh vào trên thân thể người hầu như bằng là xi gan, bát quái sáu mươi bốn trưởng loạn xi gan, hơn nữa đánh chúng địa phương vẫn là huyệt đạo, bị đánh tới một bộ không còn là phong ấm chắc ra, mà là cả người đều phải bị đập nát, còn có nha thông nha, móng vuốt quấn quanh bu soso haki. vậy thì thật là sung kích xuyên, Phỏng chừng một lần đều có thể xuyên phá tam trọng la sinh môn, Nasa Shikaku bên này Uchiha Tamazen nghĩ đến thời điểm đem hệ thống sản xuất ảnh ảnh trái cây cho hắn dùng Nhìn đến thời điểm sẽ có nhiều nghịch thiên Có thể phối hợp năng lực Thực sự là quá nhiều Uchiha Tamazen bên này đều muốn có điều đến Thủ lĩnh Ta tìm tới Jack Ten Vĩ Đại Vương Quốc Di chỉ Ở Uchiha Tamazen Chuẩn bị đi cướp một đợt Akimichi Chao Squad trên thời điểm, điện thoại trùng vang lên, chuyển được, là Osochi Mazu, ngư khí hết sức kích động. trong khoảng thời gian này, Osochi cùng lớp phi một nhóm, tìm tới rác ten. phi thân là thứ nhất đại tao katsu quản lý quan đời sau, tự nhiên không thể tiếp tục đảm nhiệm hải tặc, mới vừa một lần nữa tổ đội, liền bị ngăn chặn Nhưng bọn họ từ bỏ hải tặc tên gọi Dùng nhóm mạo hiểm tên tiếp tục mạo hiểm Lớp phi lúc đó liền không đáp ứng Thô lên ta muốn làm vua hải tặc Sau đó bị môn ghi rơ ra gôn dùng cây sỏ giày đánh ở trên mặt Lưu lại cùng trên mặt hắn như thế giấu giày Cuối cùng đe dọa lớp phi không đáp ứng Liền muốn đem hắn kể cả đồng bọn đồng thời cùng đưa đến im bendo đi Cuối cùng vẫn là bé ngoan đáp ứng rồi. Bị ép đổi tên mú dơm nhóm mạo hiểm. Đồng thời được lượng lớn tài chính trợ giúp. Ở trên biển tiến hành nhóm thứ hai du lịch. Ozochimazu cuối cùng ở hata Mazen dưới chỉ thị. Bôi lên thuyền. Theo bắt được bốn khối màu đỏ lịch sử chính văn. Tìm tới rác ten. Có phát hiện gì sao? hata Mazen đi tới bên bờ. Đồng thời sử dụng lò sát sinh đem chi Chao khoai chiên cho trộm đi. Đổi thành một viên cây dừa. Xé ra đóng gói vừa ăn khoai chiên. Một bên hỏi Ozochimazu. Vĩ đại vương quốc là chế tạo trái áp dược quốc gia. Đồng thời đem toàn bộ biển rộng làm làm thí nghiệm sân bãi. Chỉ có vĩ đại vương quốc mới thật sự là văn minh thế giới. Dường như trước thiên long nhân như thế. Trừ bọn họ ở ngoài những người khác đều là nô lệ loại này. Bọn họ máy móc có thể lấy ra cái thế giới này một tia quy tắc dung nhập vào trái cây ở trong hình thành trái áp ruộng. Hơn nữa ở này quy tắc mà ở trong hóa vào năng lực đặc thù, Khiến cho sau khi biến mất sẽ trở lại ma di bên trong cái kia máy móc bên trong. Đem trái áp ruộng người sử dụng phương thức ghi chép xuống. Đón lấy tùy cơ xuất hiện ở thích hợp hoa quả ở trong biến thành trái áp ruộng. Không ngừng lặp lại thu được hoàn mỹ nhất quy tắc. Bọn họ cuối cùng kế hoạch là vì chế tạo ra. mười phân vẹn mười chân chính thần quả. Ăn đi sau khi liền nắm giữ chân chính thần linh sức mạnh. Cùng ngài nói tới thần thụ trồng trọt đi ra trái cây giống nhau y hệt. Này vĩ đại vương quốc rất có thể cũng là khách đến từ thiên ngoại. O Zochimazo bên này hưng phấn nói rõ nói. Nắm giữ huyết kế võng là sức mạnh sao? Không. Thậm chí muốn càng nhiều Uchiha Tamazen hơi kinh ngạc Ở cái này vĩ đại vương quốc nắm giữ giá tâm Bởi vì thu thập người sử dụng ghi chất Tương đương với những người sử dụng Ở đem trái áp dụng độ thuần thuộc cho luyện đầy Giá y thần công a. Có điều cái kế hoạch này chưa thành công Xem ra cũng không phải như vậy Dễ dàng làm đến sự tình Cái gì đều muốn Rất dễ dàng cái gì đều không có Nơi này ta đất liên lạc Vega chuẩn bị liên thủ đem cho đào lên hiện tại còn trong biển Ozochimazo bên này nói hắn đúng là rất muốn tiếp tục nghiên cứu xuống tùy tiện ngươi nhớ tới cho báo cáo một phần Uchiha nói xong cũng ngòm rồi cái này cái gọi là thần quả hắn mới bất đồ cần không bằng trực tiếp đem thập vĩ cho loại lên Nhưng nó một lần nữa ghép cái trái cây đi ra Ngày hôm nay còn có cái đại tiết mắt Xem xong lại đi đối với bọn họ tiến hành cường hóa huấn luyện tốt Uchiha ta gen tìm cách địa phương ngồi xuống Sau đó mở ra hình chiếu điện thoại trùng Ta khoai trên đây Naruto Đúng hay không ngươi trộm đi Đáng dép Vào lúc này Mới vừa tu luyện kết thúc Akimichi Chaos phát hiện chính mình khoai chiên không gặp. Lập tức phát sinh tiếng giống giận dữ. Sử dụng heo đột tiến mạnh. Hướng về Nazuto phóng đi. Đây là thế giới liên bang lần thứ nhất chính thức tuyên ngôn. Từ xây dựng lên đến hiện tại. Có điều thời gian 2 năm dưới. Thế nhưng toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không lại sẽ có người bởi vì giao nộp không nổi thiên thượng kim mà biến thành nô lệ Sẽ không có người bởi vì quý tổ quốc vương thỏa mãn chính mình tư dục Mà bị ép giao nộp xuất từ mình cuối cùng một khối be phi Hiện tại tuyên bố một cách do thần Chi Ha ra lệnh Từ hôm nay trở đi Hủy bỏ hết thầy khế ước nô lệ Hiện tại vẫn là nô lệ Chỉ cần giao cho hiện tại chủ nhân năm đó mua giá cả liền có thể thu được tự do. Không vượt qua 10 vạn be Có thể từ địa phương liên bang ngân hàng tiến hành tạm chi lương. Bất luận người nào không được ngăn cản quấy dày. Bằng không đem nằm ở tội. Hiện tại thế giới liên bang tổng cộng có 180 cách liên bang thành thị. Môn ghi dơ ra đứng một thân chính trang đứng ở trên bục sảng. Trịnh trọng niệm trên tay bản thảo. Màn này ở toàn thế giới hết thảy thành thị tiến hành trực tiếp. Tất cả mọi người nghe được hủy bỏ nô lệ chế độ thời điểm khiếp sợ Vui sướng Bất an Phấn nộ đủ loại Te la Nhìn thấy ạ Nếu như ngươi sống ở hiện tại cái thế giới này nên thật tốt Dưới đài te so vô dùng chỉ có ngón áp út không có mang theo nhẫn bàn tay che mặt của mình Không hy vọng những người khác nhìn thấy hắn lúc này lệ rơi đầy mặt trò hề Thế giới chi vương đã hoàn thành Phân phát khen thưởng bên trong phân phát thành công Vĩnh cửu truyền tống môn vua hải tặc Trái ác dựa máy chế tạo hạn bản thân sử dụng Tân thế giới chính đang liên tiếp Canh thứ ba Cảm tạ mọi người phiếu đề cử cùng vé tháng Cảm giác không viết xong Bị bình xịt ảnh hưởng tâm thái Dưới quyền sách nhất định sửa đổi chính Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống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 Cảm giác được có chút đau đầu Phương diện này hắn không phải quá an hiểu Có điều còn tốt Hiện tại thủ hạ có khả năng quá nhiều người Không cần chính hắn một người đến nỗ lực làm Có thể nghiện ếp công nhân Nhân tộc quật khởi Thân ở ở giữa thế giới Nhưng không cách nào khống chế chính mình sinh mệnh nhân loại Trợ giúp nhân loại khai phá có thể nắm giữ hệ thống sức mạnh Dùng khiến dùng nhân số đạt đến 0100 Nhân tộc phải tự cường Trợ giúp nhân loại nắm giữ tử thần quân si hư hệ thống sức mạnh Sử dụng nhẫn thuật đạt đến 0100 Thế giới tử thần mít Đem vĩnh cửa truyền tống môn cho nhất lên đắt 3 tháng Hệ thống bên này cũng rốt cuộc mở ra cái kế tiếp thế giới mới Có điều nhiệm vụ này nhượng Chi Hata Ma Zen có chút không nói gì Trước mấy cách đều là đánh nhau cướp địa bàn. Làm sao hiện tại biến thành dưỡng thành phát ruột chảy. Còn tốt là. Thủ hạ mình hiện tại có rất nhiều người tay có thể hỗ trợ. Không cần chính mình một người nhọc nhằn. Nhìn xuống nhiệm vụ. Uchi Hata Ma suy nghĩ một chút. Sau đó bắt đầu gọi người. Hạ phó bản khẳng định là muốn đánh đoàn. Mang càng nhiều người càng tốt. Khai phá hệ thống sức mạnh. Ozochimazu khẳng định là muốn mang lên Vinmo bên này Chính đang hoàn thiện toàn dân có thể dùng cường hóa tệ Vẫn là chờ hắn kết thúc sau lại nói Sức mạnh bây giờ hệ thống Chính là chắc ra Haki Trái áp dưỡng này ba loại Đồng thời cũng muốn mang lên có đủ nhiều tay chân Hồ kéo dài 13 đội Còn có ít ba đa Mỗi cái lão đại phía sau mang theo một đống tiểu đệ Đánh nhau thời điểm liền ta đứng ở phía trước nhất Cảm giác mặt mũi không quá đủ Uchiha Tamazen bắt đầu nghĩ danh sách Ozochimazu cái tên này khẳng định là muốn cái thứ nhất mang tới Tiếp theo nhưng là một ít nắm giữ sức mạnh người qua đi làm tay chân Bởi vì cùng lần thứ nhất chạy trốn không giống Có thể bất cứ lúc nào trở về Vì lẽ đó có thể mang người thích hợp hơn tay qua đi Hơn nữa hiện tại hai cái thế giới đều không cho phép chiến đấu. Rất nhiều người đều nhàn rỗi ở. Thân là trên danh nghĩa thần linh. Hắn cũng sẽ không khách khí. Trước tiên thông báo một hồi Mazu, Nhưng chính hắn chuẩn bị sẵn sàng mang lên thứ cần thiết. Đón lấy liền bắt đầu gọi tay chân. Những này tay chân cũng có thể đảm nhiệm truyền thụ năng lực đạo sư. Thực lực muốn mạnh một chút là khẳng định. Khắp nơi du lịch cô gian bị cái thứ nhất gọi lên. Sau đó là phu to ra này mấy cái ở Ma Di Phi chiến đấu sau. Trên căn bản đều là ở dưỡng lão. Hiện tại không có mấy cái hải tặc. Cũng không cho phép hải tặc tồn tại. Băng hải tặc dâu trắng. Hiện tại biến thành dâu trắng đặc chiến đội. Trợ giúp thế giới liên bang giải quyết một ít phản loạn quấy dối thế lực cũ. Đồng thời cũng có hải tặc chi tâm không chết hải tặc. Phụ trách giải quyết những chuyện này. Bao quát băng hải tặc tóc đỏ. Cũng bị hợp nhất. Trở thành đặc chiến đội. Sau đó là mắt ưng mi ha. Hắn một mình nắm giữ một cái hòn đảo. Xem như là một cái đại địa chủ. Chỉ là bán địa tô kim đều đầy đủ hắn sinh hoạt. Trên căn bản đều là đang đợi người khiêu chiến tới cửa. Thấy hắn nhàn đến hoàng. Uchiha ta ma gen cũng mời hắn đồng thời. Hắn vui vẻ đáp ứng rồi. Những người khác thì lại công tác rất bận. Xe ô cu cây già nở hoa. Lại bị mời trở lại trở lại. Đảm nhiệm tam quân tổng thống xoáy. Si Bo công nhưng là âm u thoái vị. Ra hai cái tôn tử còn sống sót. Hắn đã không có những ý nghĩ khác. Một lòng ở Đông Hải dưỡng lão. Ngóng trông hai cái tôn tử cho hắn sinh cái tằng tôn. Quân cách mạng bên này hết thảy mọi người theo gà chó lên trời. Nơi đó rảnh rỗi đến làm việc. Hơn nữa cũng không phải cần thiết Uchiha ta ma gen tự nhận sẽ không cứng cầu bọn họ lại đây. Cuối cùng tiêu tốn 3 ngày thời gian. Mới đưa tất cả mọi người cho gọi đến. Bởi vì có người rất bận. Đây là thế giới mới. Hết thảy đều là không biết. Không muốn tự ý hành động. Nghe ta mệnh lệnh. Đang chuẩn bị trước khi lên đường Uchiha Tamazen quay về mọi người cảnh cáo nói Có điều tầm mắt chủ yếu là chăm chú vào Orochimaru trên người Vốn là Orochimaru hiện tại đang nghiên cứu từ vĩ đại vương quốc mò đi ra trái át ruột máy chế tạo Thế nhưng nghe được có thế giới mới Liền không ngừng không nhỉ chạy tới Đồng thời mang đến chính mình tiểu lão để si sa Những người khác tự nhiên là không có ý kiến chủ yếu sức chiến đấu là hải quân tiền đại tướng Ku Jan Fujitora, còn có chức hải quân nguyên soái Sakazuki. Hắn không có lựa chọn gia nhập chính phủ mới, mà là lựa chọn về hưu. Lần này Chihatamzen tự mình đi tìm hắn. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đi ra đi dạo. Bởi vì Chihatamzen nói lần thứ nhất liền thời gian một tháng Vì lẽ đó hắn cũng không có từ chối vị này tân thần Chỉ là tâm tình rất phức tạp thôi Tiếp theo nhưng là Miha A-xe Hen cốc ba cái hải tạp suốt thân Tóc đỏ bên này đối với Uchiha Tamazen không quá quan tâm Uchiha Tamazen cũng không có tìm hắn Chỉ hô A-xe Hen cốc bên này nhưng là bởi vì Uchiha Tamazen hạ lệnh hủy bỏ nô lệ chế Đối với Uchiha Tamazen cảm thấy sùng bái. Nghe được Uchiha Tamazen mời. Trực tiếp giải nhiệm quản lý quan chức vị. Chạy tới hỗ trợ. Lớp phi nhóm mạo hiểm bên này. Vẫn còn tiếp tục tìm kiếm trên biển rồng cái gọi là bảo tàng. Một nhóm người khắp nơi du lịch. Căn bản không có thời gian lại đây. Đốt la mi cùng Zoco đi le này hai cái. Hiện tại đều đang nghĩ biện pháp kiếm tiền mò quyền có điều trên người có chứa chỗ bẩn rất khó đi đến cao nhất vị trí chủ yếu cạnh tranh là lục đại hải vực phó tổng quát quản lý quan chức vị cuối cùng mang lên là si su còn có kakashi hai cách nhấn giới xuất thân si su là cố ý muốn đến giúp đỡ kakashi bên này nhưng là bởi vì sẽ nhấn thuật nhiều đến thời điểm có thể đảm nhiệm đạo sư thêm vào si sa tổng cộng 11 một người cảnh cáo một chút sau khi Uchiha Tamasen trực tiếp mở ra truyền tống môn. Mọi người mặc dù đã gặp truyền tống môn, thế nhưng đối với cửa sau tân thế giới vẫn là mang có chút hiếu kỳ, không biết sẽ là ra sao thế giới. Uchiha Tamasen trước tiên đi tới, đón lấy mọi người cũng liên tiếp đuổi kịp, chỉ lo truyền tống môn đóng lại, đi tới sau khi hoàn toàn hiện đại thế giới. Có điều Konoha hiện tại cũng gần như là như vậy trang trí phong cách. Chỉ có điều nghiêng thập niên 81 điểm. Mà cái thế giới này nhưng là 21 thế kỷ. Khác biệt cũng không phải quá lớn. KKC. -si. Trước tiên nắm vàng thỏi đi đổi tiền. Những người khác đi theo ta. Uchiha Tamazen móc ra một cái quyển trục ném cho KKC. -si. Bên trong thả là lượng lớn vàng thỏi. Đón lấy bắt chuyện mọi người theo phía sau hắn Thông qua bên ngoài lực lượng tinh thần Rất dễ dàng liền tê liệt xung quanh tất cả mọi người Nhưng bọn họ đối với nhóm này người kỳ quái làm như không thấy Đón lấy ở thương trường bên trong Cho mọi người đổi một bộ quần áo mới Chỉ có Kuzan cùng Sakazu không có đổi Bởi vì bọn họ hai người hình thể quá cao Có điều mặc y phục Vốn là thiên hướng tây phục Vấn đề không phải quá lớn. Si Sa dài dáng vẻ. liền như là ở cốt bay. Nhưng hắn không muốn dùng năng lực chế tạo y phục. Tùy tiện xuyên điểm cổ quái kỳ lạ. Những người khác đều sẽ cảm thấy rất bình thường. Đồng thời thông thảo mua một nhóm di động. Đồng thời in lặng mua một bộ máy chơi ra me mang lên. Sau đó dùng ca si cầm về tiền. Trực tiếp đi mua một bộ 200 bình. Cũng chính là 600 bình phương Ikodate. Khoảng cách thị trấn Kajakuza chỉ có mấy cái đường phố. Các ngươi có thời gian chính mình đi ra ngoài đi dạo một hồi. Nơi này đều là người bình thường. Trừ phi là gặp phải nguy hiểm. Không phải vậy không nên dùng võ lực. Orochimaru. Ngươi không nên ở chỗ này bắt người thể nghiên cứu. Bị ta phát hiện trực tiếp đem ngươi phong ấm lên. Uchiha Hatamazen lại lần nữa cảnh cáo một hồi Mazu. Sau đó cho bọn họ một người phát 100 vạn tiền giấy Sau đó nhường chính bọn hắn đi chơi Nhiệm vụ này cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình Ngày thứ nhất liền sắp xếp. Hắn vẫn không có như vậy quá mức Tuy rằng cũng có thể là chính hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút Chơi cái trò chơi cái gì Mọi người tự nhiên không có ý kiến Vốn là muốn lãnh hội tân thế giới phong tình. Bao quát vừa bắt đầu không hề nghĩ như thế nào đến Sakazuki. Lúc này đều đi ra ngoài muốn nhìn một chút cái thế giới mới này. Sẽ là hình dáng gì phong cách. Ngày hôm nay ở trên thương trường. Liền xem bọn họ mắt không kịp nhìn. Trạng vạng thời điểm mang điện thoại di động liền toàn bộ ra ngoài học tập đi. Canh thứ nhất. Chết biển lừa. Khẳng định là muốn viết một cái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 Tuy rằng hiện tại nhẫn giới cùng hàng hải hai cái thế giới. Cũng đã xem như là khá là hiện đại. Thế nhưng cái thế giới này mới thật sự là hiện đại thế giới. Hầu như không có siêu năng lực. Dựa cả vào khoa học kỹ thuật thế giới. Ojo Mazu cũng si sa hai cái. Thực sự là rất hưng phấn. Lại sẽ có thế giới như vậy. Buổi trưa lúc ăn cơm. Xem TV trực tiếp lên tin tức. Ba cái hải quân xuất thân người. Đều vô cùng nghiêm túc nhìn. Thực sự là kinh người thế giới. Không nghĩ tới người bình thường lại có thể làm đến trình độ như thế này. Cù gian có chút thở dài nói. Hắn cảm giác cái thế giới này chế độ. Hình như là hiện tại hàng hải cái thế giới này càng lên một tầm. Khoảng cách cái thế giới này đường phải đi còn rất dài. Vốn là đều cho rằng thế giới liên bang chế độ. Đã là vô cùng tốt. Không nghĩ tới lại còn có thể càng tốt hơn. Hừ, hủ bại vẫn là tồn tại. Quản lý quá rộng rãi một ít. Sakazuki bên này rất nhanh hử lạnh đến. Bởi vì hắn nhìn thấy trên tin tức giới thiệu người có tiền thông qua hối lộ quan chức thu được lượng lớn ít lời tin tức. Trực tiếp liền khó chịu. Hiện tại hắn đối với hải tặc không có cừu hận lớn như vậy. Mà là đối với hết thầy phạm tội đều cảm giác được khó chịu. Đã rất tốt. Sakazuki nguyên xoáy. Chí ít bình dân đều có thể tiếp tục sống. Hiện tại thế giới liên bang còn có rất nhiều không làm được vì đây. Phu to ra bên này thì lại bưng chén trà xanh. Ôn hóa nhã nhặn nói. Thế giới như vậy đã rất tốt. Mở hội. Uchiha mazen nói. Mọi người lập tức liền ở phòng ăn tập hợp. Chính là mấy cái thân cao nhanh 3 mét người. Hơi có chút khó chịu một ít. Khoảng cách trần nhà rất gần. Đầu tiên nói rõ một hồi cái thế giới này tình huống cụ thể. Sau đó sắp xếp nhiệm vụ. Cái thế giới này chia làm 3 cái đại khu vực. Hiện thế. Cũng chính là chúng ta hiện tại vị trí vị diện này. Thi hồn giới. Người sau khi chết linh hồn sẽ đi địa phương. Còn có Vu cô mơn đột. Linh hồn sản sinh áp niệm biến thành áp duyệt. Tên là hư quái vật sinh tồn vị trí. Còn có một chút hư là Thu cô mơn đô bên trong tự động xuất hiện. Uchiha ta trực tiếp sử dụng ảo thuật ở mọi người trong đầu liên tiếp hình thành hình ảnh giới thiệu. Nghe được cách này nói rõ. Trên sân người đều sưởng sốt. Cái thế giới này có vượt hồn. A-xe kinh ngạc nói. Đồng thời phát hiện đứng ở bên cạnh mình Mazu, Trên mặt lộ ra biến thái giống như vẻ mặt. Thật giống rất hưng phấn. Thi hồn giới có tiếng vì là tử thần chấp pháp giả. Phụ trách đối phó vư cùng hóa thành vư linh hồn. Đem bọn họ cho dẫn độ đến thi hồn giới đi. Trong đó thực lực mạnh nhất. Ta không chắc chắn trăm phần trăm giải quyết đối phương. Vũ cô mơn độ. Toàn bộ đều là vư quái vật thế giới. Lẫn nhau thôn phệ trưởng thành tiến hóa. Thực lực mạnh nhất nên ở đêm hoàng cấp. Có điều có ẩn dấu cường giả. Đồng dạng ta không nắm trăm phần trăm giải quyết đối phương. Uchiha ta ma gen tiếp tục nói. Thế nhưng lần này nói rõ. Nhưng trên sân mọi người khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới cái này xem ra hòa bình thế giới. Trong bóng tối lại còn ẩn dấu đi nhiều như vậy lời hại cường giả. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Si Sa không nhìn được hỏi. Tử thần mạnh nhất. Cũng là sử dụng hỏa diễm. Thế nhưng hắn hỏa diễm nhiệt độ năng lượng cao nhất đủ 15 triệu độ. Mà A-xe ngươi hỏa diễm năng lượng cao nhất có mấy ngàn độ là tốt lắm rồi. Uchiha chi ma -gen nắm ra ma mô-tô lão đầu nêu ví dụ. Nghe được cái tỷ lệ này. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Có chút không dám tin tưởng có người có thể đạt đến trình độ như thế này Không thể nào A xe cảm giác nhìn một chút chính mình hai tay Cảm giác lại cố gắng thế nào Hỏa diễm muốn đột phá một vạn độ đều rất khó khăn 15 triệu độ Đó là cái gì vượt Nhân loại đây Thủ lĩnh Ngươi thật giống như không có nói sức mạnh của nhân loại Ozochimazu nhấp tay lên tiếng Hơi nghi hoặc một chút nói. Nhân loại. Nhân loại chính là các ngươi hiện tại nhìn thấy đến những sức mạnh này. Xem ra rất mạnh. Thế nhưng đối với thi hồn giới còn có vô cô mơn đô không có bất kỳ tác dụng. Cái thế giới này nhân loại. Trừ là tư lương thực ở ngoài. Chết rồi trên căn bản sẽ dường như trước những kia nô lệ như thế. Bị giam ở thi hồn giới chờ đợi chuyển sinh. Thế nhưng có rất nhiều đã đợi mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm. Thậm chí một ít nhân loại linh hồn sẽ bị nắm đi mở mang một ít tử thần dùng dụng cụ các loại. Đây chính là kẻ nhân loại này cuối cùng quy tụ. Uchi Hata Ma sắc mặt bình tĩnh nói. Mặc kệ hiện thế nhiều ngưu bức. Đến thi hồn giới. Chính là ruột nghèo. Bị hạn chế ở lưu hồn thôn tiến hành trở chuyển sinh. Thế nhưng trên căn bản đều là nô lệ. Vì là thi hồn giới các quý tộc phục vụ Làm sao sẽ Hèn cốc cả kinh nói Nàng vốn là rất yêu thích cái thế giới này Bởi vì thương trường áo sơ mi phục lại nhiều Đồ trang sức cũng rất đẹp Vốn là cho rằng đây là một cái so với chỗ ở mình thế giới kia nơi tốt hơn Không nghĩ tới lại sẽ ẩn giấu đi loại này hắc ám Thi hồn giới có một đám cái gọi là quý tộc Cùng trước thiên long nhân như thế Bọn họ chiếm lấy ở người chết lợi ích Tồn tại khả năng hơn trăm vạn năm Dùng hoàn cảnh như vậy duy trì sự tồn tại của chính mình Hiện thế bọn họ căn bản không có để ở trong mắt Bởi vì không cách nào chống lại sức mạnh của bọn họ Chỉ là đem hiện thế cho rằng bồi dưỡng linh hồn trùng lợn mà thôi Thi hồn giới mới là thế giới chân chính Bọn họ có thể sống mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm Đây là một loại khác phiên bản thiên long nhân. Uchi Hata nói rõ nói. Thi hồn giới mấy đại quý tộc cách gọi là duy trì hiện thế trật tự. Chỉ là vì thế giới ổn định. Đồng thời cho phía dưới linh hồn mang đến một ít ánh sáng đông. Dường như thiên long nhân như thế. Bọn họ những quý tộc này mới là vĩnh hằng bất diệt. Đội không cũng là muốn đem ý chi vô cho rằng là linh vương người thay thế. Làm thành mấy nhân chủ. Người ở chỗ này Sắc mặt đều khó coi Không nghĩ tới bọn họ chứng kiến phồn vinh chỉ là giả tạo Tuy rằng chỉ có không tới trăm năm sinh mệnh Thế nhưng những nhân loại này vẫn là rất nỗ lực sống sót Bày ra càng tốt hơn chính mình Làm việc thời điểm hơi cẩn thận một điểm Chúng ta là người ngoại lai Đầu tiên là học tập cái thế giới này hệ thống sức mạnh Tăng cường thực lực của chính mình Đây là chúng ta ưu thế. Còn có mazu. Mau chóng khai phát ra cái thế giới này nhân loại có thể học tập sức mạnh phương thức. Đây là nhiệm vụ thứ nhất. Hết thảy mọi người phải phối hợp. Uchihatamagen cuối cùng nói. Cho những người này đại khái một cái ấm tượng. Không muốn tới liền và lạc quan nhân vật chính giống như. Rất dễ dàng có chuyện là. Ozochimazu bên này rất là hiếu kỳ nhìn Chihatamazen. Hắn không biết thủ lĩnh đến cùng từ nơi đó biết những tin tức này. Điều này làm cho hắn hết sức tò mò. Những người khác thì lại hoạt nhiều hoạt ít bằng sẵn một hồi chính mình tâm tình. Bị Chihatamazen cho sung kích đến. Thế giới của chúng ta. Đúng hay không cũng có thi hồn giới nơi như thế này. Kakashi không nhìn được. Cùng Shisu thảo luận nói. Hắn không biết ngấu cha của chính mình, còn có xin cùng không ít mất đi đồng bản, ở nhẫn giới thi hồn giới bên trong, đúng hay không cũng sẽ biến thành nô lệ, điều này làm cho Hắn có chút khó dễ tiếp thu a. ngươi hỏi thủ lĩnh, Hắn nên biết, ojochi mazu ở một bên nói, ngày hôm qua vào buổi tối, Hắn đã dùng chính mình sớm mang tới bạch xà ở cái này ít cô đa ke dưới nền đất đào ra một cái to lớn hang động đi ra. Hắn muốn bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu. Hắn đã rất tò mò. Cái kia tên là hư quái vật thân thể cấu tạo. Cùng cái thế giới này không giống nhau. Thế nhưng có. Uchiha ta ma gen hơi hơi nói bổ sung. Sau đó liền trực tiếp đi lên lầu.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 Chương một trăm chín mươi tám chỉnh lại kun si vinh quang vẫn là cùng tên kia hài tử làm đến cùng đi à. Ishi da đẩy một cái kính mắt của chính mình. Hắn cảm nhận được chính mình cái kia xuân nhi tử vẫn là cùng cu vô sa ki ít xin nhi tử linh áp hỗn hợp lại cùng nhau điều này làm cho Hắn thập phần không thoải mái đoạt vỡ mối hận không đổi trời chung thế nhưng nhường Hắn đi bắt nạt đứa nhỏ cũng không có hứng thú gì, chuẩn bị tìm một cơ hội đem nhi tử đánh một trận. Phát tiết một hồi, đem văn kiện trên bàn thu dọn tốt, nắm lấy túi sách rời đi bệnh viện. Vừa tới bãi đậu xe phủ cận, hắn liền nhíu mày, không có linh áp, thế nhưng này cảm giác nguy hiểm. Ichidazugen có chút kinh nghi nói, cái cảm giác này là nguy hiểm xuất hiện. Nhưng là hắn lại không có cảm nhận được một điểm linh áp. Thân là côn si hắn. Là linh tử nắm giữ người. Bất kỳ linh tử cũng không thể chạy trốn cảm nhận của hắn. Nhưng là hiện tại nhưng là không có cái cảm giác này. Cảm giác nguy hiểm kịch liệt tăng cường. Hắn trong nháy mắt xoay người. Trong tay đã dựng lên linh cung. Một phát thần thánh diệt mất đã đặt ở dây cung lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng ra. Thế nhưng hắn nhìn thấy xuất hiện kẻ địch sau. Lập tức sườn sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy cũng không phải vư. Cũng không phải hắn cho rằng muốn đối với Kunsi ra tay tử thần. Mà là nhân loại. Ba cái. Loại khí tức này. Hắn sẽ không phán đoán sai. Tuyệt đối là nhân loại. Đột nhiên. Ba người trực tiếp trực tiếp từ trên nóc nhà. Trực tiếp xuất hiện ở bãi đầu xe mặt đất. Thật nhanh. Isidazu con ngươi co rút lại Loại này tốc độ di động Đã có thể sánh ngang thuấn bộ đi Có điều hắn phát hiện ba người này cũng không hề đồng thủ Xem ra cũng không có ác ý Nhưng là hắn cảm giác nguy hiểm cũng không có một tia hạ xuống Có thời gian nói chuyện sao Uchiha Tamazen hỏi Hắn cái thứ nhất tìm đến là Isidazu mà không phải Uza Haza Gisuke tên kia, Uza Haza Gisuke cái tên này ẩn dấu cũng rất sâu, vẫn đang mưu đồ cái gì? Không quá nguyện ý cùng đội không làm cùng nhau, phỏng chừng là có ý nghĩ của chính mình. Mà Isidazu Gen bên này ở Kunsi Đế quốc xuất hiện trước, trên căn bản không có vấn đề quá lớn, chỉ là không muốn tiếp tục tham gia trong loại chuyện này thôi chủ yếu nhất là, hắn nắm giữ thuộc về nhân loại phương thức chiến đấu, kunsi, tuy rằng tương lai rất có thể sẽ bị ý ức cho hạn chế, thế nhưng chỉ phải căn cứ cái này khống chế linh lực nguyên lý, tiến hành thay đổi, nên có thể làm ra càng thích hợp phương thức tu luyện, tử thần cùng hư sức mạnh quá không ổn định, kunsi càng thích hợp nhân loại, hoàn hiện thuật thì lại yêu cầu quá cao, người bình thường khó dễ học tập, thế nhưng tiềm lực cao tương đương với nghề nghiệp bí ẩn. các ngươi là người nào? hoàn hiện thuật người. isidazugen cao mày. hắn không quá nghĩ tham dự đến trong việc này đến. kunsi bị tử thần cho diệt sạch thời điểm. hắn cũng đã từ bỏ làm cái nghề này. không có hứng thú quản những chuyện này. chỉ là đơn thuần nhân loại muốn có được sự giúp đỡ của ngươi mà thôi. Uchiha Tamazen vừa nói Một bên mở ra gan, Bắt đầu liếc nhìn Isidazo trong tay Linh Cung Muốn nhìn một chút có thể không phim âm bản phục chế hạ xuống Nhìn thấy này người con mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu Isidazo ghen cả kinh Cảm giác ngày hôm nay không phải như thế dễ dàng liền có thể thoát thân Không có hứng thú Ngươi tìm những người khác đi Yi Cidazugen mặt lạnh cự tuyệt nói: "Ta liền biết trực tiếp nói thẳng, như thế không có người sẽ đáp ứng." Các ngươi ai nghĩ lên? Uchiha Mazen cũng không ngoài ý muốn kết quả này. Đối với bên cạnh hai người hỏi, theo hắn đến phân biệt là Sisu còn có Ase. Trong bóng tối còn ẩn giấu cái Oshochimazu. Phụ trách ghi chép số liệu, ta đến đi. Ase trước tiên đứng ra. Hắn lòng hiếu kỳ vốn là rất nặng. Đồng thời muốn nhìn một chút cái thế giới này người. Thực lực có phải là thật hay không mạnh như vậy? Lúc này A xe mặc một thân rất trẻ tuổi trang phục. Ấm dâu trắng cờ xí tê xi, Còn có cao bồi quần sơ to to cơ. Phối hợp giày thể thao. Thêm vào tóc dài. Xem ra thỏa thỏa thiếu niên bất lương. Tuy rằng không biết các ngươi là lai lịch ra sao. Thế nhưng làm tức giận ta. Hậu quả các ngươi không thể chịu đựng. Isidazogen thập phần nói thật. Vậy hãy để cho ta xem một chút. Ngươi nói cái này lời sức lực đi. A-xe nhích miệng cười. Đón lấy trực tiếp hướng về Isidazogen chính diện phóng đi. Isidazogen không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu người. Không chút do dự bắn ra cung tên lên thần thánh diệt mất. Tốc độ cực nhanh. Hầu như chỉ có thể nhìn thấy một tia bạc quang Thế nhưng á xe chỉ là dùng quấn quanh Bu-so-so-cu-ha-ki vung tay phải lên Trực tiếp đem thần thánh diệt mất cho vỗ bỏ Đón lấy bắn chúng một bên tám trên lục địa Đem phá hủy Phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn Có điều xung quanh đã bị Uchi chi ha ta ma cho dùng ảo thuật dọn dẹp Trên căn bản không phải té xỉu chính là rời đi vị trí này Không có người sẽ tới gần. Lại dùng tay liền đập đi. Isidazogen giật mình nói. Đồng thời hai chân nhanh chóng chạm đất. Không ngừng về phía sau kéo dài khoảng cách. Súng kích. A xe đem hai tay tựa ở trên EO. Đầu ngón tay so sánh súng hình. Quay về di chuyển nhanh chóng Isidazogen phóng thích hỏa diễm viên đạn. Thông qua Ken bơn sô Chăm chú khóa chặt Isidazogen vị trí Điều này làm cho Isidazogen không thể không vận dụng phi liêm cước Mới tránh thoát công kích Thế nhưng đồng thời Isidazogen bên này cũng không ngừng đáp cung bắn tên Phóng ra lượng lớn quang thất công kích ASE Bị hỏa diễm viên đạn cho dồn dập đỡ Tình huống này nhường Isidazogen bắt đầu nghiêm túc lên Phóng thích thần thánh quang thất linh tử cũng càng ngày càng nhiều. Làm cho uy lực càng lúc càng lớn. A xe cảm giác được những này trùm sáng uy lực đều so với được với lúc đó Sakazuki truy hích hắn thời điểm đánh ở trên người hắn nắm đấm cường độ. Ở không phạm vi lớn sử dụng thiêu thiêu trái cây năng lực dưới. A xe có chút không cách nào cùng thần thánh quang thất thép cứng. Bởi vì Uchiha gen hạn chế bọn họ phạm vi lớn phá hoại bình thường cư dân hoàn cảnh. Trừ phi là gặp gỡ sinh từ thời điểm chiến đấu. Hiện tại chỉ là một cách thăm dò cùng lôi kéo. Vì lẽ đó cũng không thể bảo phát trái cây năng lực. Ta muốn nghiêm túc. A xe con ngươi trở nên đỏ. Hai Soku Hagi trong nháy mắt nhào hướng về Isidazugen. Linh áp. Không phải. Đây là đơn thuần lực lượng tinh thần. Isidazugen vô cùng khiếp sợ. Trên tay phóng ra quang thất tốc độ đều chậm lại. Chưa bao giờ nghĩ qua tinh thần của nhân loại lực lại có thể làm đến sánh ngang linh áp trình độ. Phương thức chiến đấu như vậy. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Thế nhưng a xe bên này thì lại lại lần nữa hướng về hắn xông tới. Lần này là trực tiếp nguyên tố hóa. Tốc độ cực nhanh. Isidazogen bên này cũng tiến vào nghiêm túc trạng thái Trực tiếp mở ra đồng huyết trăng Gia tăng rồi tốc độ cùng công kích lực phá hoại Mà Ase cũng dùng tới hai xô cu quấn quanh Coi như tăng lên uy lực thần thánh diệt mất Cũng không cách nào đối với Ase tạo thành bất cứ uy hiếp gì Điều này làm cho Isidazogen rốt cuộc cảm nhận được áp lực Hắn không nghĩ chiến đấu Muốn rời khỏi thế nhưng ở hắn chuẩn bị rời đi bãi đậu xe phạm vi thời điểm một đảo khác bóng người hiện lên ngăn ở trên đường đi của hắn chỉ là nói một chút không có những ý nghĩ khác xi su dơ su su ngăn chở isida linh tử công kích đem hắn cắt rừng sau đó ngữ khí ôn hòa nói isida tiến thối lưỡng nan hắn cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này thực lực không thể khinh thường Tốc độ quá nhanh. Chính mình lại kém chút không phản ứng lại. Đồng thời phía sau A xe cũng chặn lại lại đây. Có điều không có chủ động phát động tấn công. Bắt hắn cho kẹp ở giữa. Có loại tả hữu vì là nam cảm giác. Muốn chấn chỉnh lại cun si vinh quang sao? Bị tử thần cho hãm hại đến trình độ như thế này. Thân là cái cuối cùng một cái chân chính cun si. liền như thế từ bỏ cun si vinh quang. Chi Hata Mazen bên này mở miệng đầu độc nói. Sisu không biết vì là cảm giác gì đến thật giống có chút quen thuộc. Canh thứ ba cảm tạ thư hữu một trăm sáu mươi bảy trăm tỷ hai trăm tám mươi một ba trăm bốn mươi sáu khen thưởng một trăm sách tệ tấu chương xong cấm kỳ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không tám chương một trăm chín mươi chín khiếp sợ isidazugen các ngươi rốt cuộc là ai isidazugen cảnh giác nhìn xung quanh tuy rằng đây là một gian thập phần bình thường nhà hầu như một điểm linh lực đều không cảm giác được nhưng là trong phòng những người này mỗi cách đều mang đến cho hắn rất lớn áp lực Hơn nữa còn có ba cái thân cao nhanh 3 mét. Loại này hình thể ở hiện thế hầu như rất khó chạm được với. Làm sao xem đều không giống như là người bình thường. Ở bãi đậu xe cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục chiến đấu. Hắn đúng là muốn nhìn một chút mục đích của những người này đến cùng là cái gì. Lúc đó hắn cảm thấy nếu như toàn lực bảo phát. Chính mình là có thể chạy thoát. Nhưng là hiện tại đi tới trong phòng này sau cảm giác có loại dây vào miệng cọp cảm giác đây rốt cuộc đều là những người nào nhân loại chúng ta chỉ là nhân loại bình thường mà thôi uchiha tamagen vịnh hai chân ngồi ở trên ghế sơn a lơ o nơ G. nhấp một húp phu to ra phao trà xanh đối với hắn gật gù sau đó trả lời ishida zugen đồng thời ra hiệu người vây xem đi những nơi khác Không muốn gây trở ngại nói chuyện. Thấy Uchiha Tamazen ra hiệu. Sakazuki mấy người cũng chỉ có thể rời đi. Đến sân vườn đi đình viện. Đến dưới đất hang động đi dưới đất. Người rất nhanh liền tản ra. Miha bên này thì lại ở mặt tạp dề dùng dao phay thái rau làm cơm. Cảm ơn. Nhìn phu to ra cách này người mù cho hắn châm trà. Coi như là giả vờ rất lạnh lùng Isidazuken cũng không thể không liền vội vàng đứng lên nói cám ơn. thế nhưng chả cũng không có uống. đồng thời phát hiện xung quanh vây xem những người kia rời đi. nhường hắn bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. nhân loại bình thường làm sao có khả năng có các ngươi sức mạnh như vậy. liên quan với kunsi. ngươi muốn nói cùng ta cái gì. ysi daju ken đẩy một cái chính mình kính mắt không viền. trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn cảm giác hiện tại mình muốn chạy trốn chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt cóc một người bức bách những người khác từ bỏ truy kích chính mình mới được kunsi là thuộc về sức mạnh của nhân loại vì sao lại lưu lạc tới mức độ này điều này là bởi vì tử thần cũng không hy vọng nhân loại nắm giữ sức mạnh như vậy sẽ can thiệp đến bọn họ đối với cái thế giới này bảo vệ uy hiếp đến địa vị của bọn họ Lần này tìm tới ngươi, là hy vọng có thể đem kunsi sức mạnh một lần nữa truyền thụ cho nhân loại, làm cho nhân loại chính mình bảo vệ mình, mà không phải tử thần loại kia bố thí sống như trợ giúp, hầu như chính là làm cái sáng vẻ, nếu như chỉ là trình độ như thế này, như vậy nhân loại chính mình liền có thể làm được, uchi hata Magen rất trực tiếp nói, đồng thời cường điệu kunsi sức mạnh truyền thừa chuyện này, Lúc trước kunsi lượng lớn tử vong, cũng không phải tử thần giở trò duyệt, mà là y ức thức tỉnh, hấp thu hết thầy hỗn huyết kunsi sức mạnh. thế nhưng tử thần những năm đó, có thể không hề từ bỏ nhằm vào kunsi. Mãi đến tận mai uziku rốt su chi lên đài, càng là đem kunsi cho rằng quý trọng động vật như thế đối xử. rất muốn cầm hóa giải hiểu rõ kunsi cấu tạo, thật không tiện ta đối với chuyện như vậy cũng không có hứng thú. Kunsi sức mạnh là sẽ không truyền cho người khác. đây là Kunsi bộ tộc quy củ. Isitazugen sau khi nói xong, mặt không hề cảm xúc đứng dậy. hắn không nghĩ tới đụng tới người điên. muốn cùng tử thần những tên kia đối nghịch. này dưới cái nhìn của hắn là tự tìm đường chết. ở trên thế giới này mạnh nhất thế lực, không nghi ngờ chút nào chính là tử thần. Cùng bọn họ đối nghị. Sợ là có mấy cái mệnh cũng không đủ dùng. Thân là nhân loại. Nhưng muốn đối với nhân loại cầu cứu làm như không thấy sao. Rõ ràng thân là bác sĩ. Trưởng cứu nhân loại hẳn là chuyện ếp phải làm đi. Còn lại sao cùng hai cái kunsi loại kia kiên trì còn tất yếu sao? Uchiha ta ma gen bên này. Trực tiếp tiến hành miệng đồn. Tất cả đều là quãng thời gian trước cướp chôn Khoai Chiên. Hải Nazuto bị mắng. Cuối cùng bị phát hiện là Uchiha Tamazen trộm. Nazuto trực tiếp triển khai miệng đồn uy lực phê bình Uchiha Tamazen. Hiện tại Uchiha Tamazen mô phỏng chính là loại kia ngữ khí. Quả nhiên. Nghe nói như thế. Isidazu Daugen trên mặt lộ ra một tia xoắn suýt vẻ mặt. Kunshi sức mạnh. Là thông qua huyết thống đến truyền thừa. Người bình thường căn bản là không có cách học được. Từ bỏ này tẻ nhạt ảo tưởng đi. Hơn nữa sức mạnh của các ngươi không phải rất mạnh sao. Đối phó tư Trình độ như thế này đầy đủ. Isidazu không có trực tiếp rời đi. Mà là nhìn cách này ngồi ở trên dế sơ A, lơ O, nơ G. Hoàn toàn không nhìn ra sâu cả nam nhân nói. Nếu như đổi làm là Isidazuu. Phỏng trừng đều bị lừa. Thế nhưng ý si đa dù sao lớn tuổi. Kiến thức nhiều. Sẽ không như thế dễ dàng liền bị giao động. Chúng ta cần là. Nắm giữ linh tử phương pháp. Chỉ cần một cách mở đầu mà thôi. Cũng không phải muốn hoàn toàn dập khuôn cun si hệ thống sức mạnh. Không có cách này mở đầu. Chúng ta rất khó tiếp tục tiến hành. Cuối cùng nói không chắc chỉ có thể đi bắt cóc tử thần. Nói như vậy mâu thuẫn sẽ rất lớn Ở hiện thế đánh lên nhưng là sẽ rất phiền phức Uchiha ta ma gen đưa ra yêu cầu Đồng thời bán điểm thảm Tranh thủ đồng tình Cun si phương pháp tu luyện có thể bắt được tốt nhất Thế nhưng chủ yếu nhất là nắm giữ linh tử khống chế Bắt đầu từ con số không nghiên cứu cũng không thành vấn đề Linh tử khống chế Là chúng ta cun si huyết thống bản năng Thứ ta không thể ra sức. Isida Jogen đã chuẩn bị rời đi. Tuy rằng rất muốn giúp chút gì. Thế nhưng cái này là thật hết cách rồi. Bởi vì là bản năng. Hơn nữa thật sự như thế dễ dàng làm đến. Nhân loại làm sao có khả năng sẽ như vậy duy trì mấy ngàn năm. Cái kia có thể hay không? truyền vào một điểm linh tử đến trong cơ thể ta. Lưu lại một điểm linh tử nhường chúng ta nghiên cứu. Này đã đủ rồi Uchiha ta ma gen thấy thế Trực tiếp đứng dậy Xòe bàn tay ra quay về Isidazu Gen Người xác định muốn làm như vậy Tiến vào nhân loại thể nội linh tử Đem sẽ không chịu đến ta khống chế Rất có thể sẽ nổ tung Ở trong người nổ tung uy lực nhưng là không cách nào chống lại Cái cánh tay này cũng có thể bị hủy diệt Isidazu Gen cao mày, nhưng nhìn chi hata mazen thái độ cho có đủ cũng không có trực tiếp từ chối mà là nghiêm túc nói không sao đoạn một tay mà thôi nếu như có thể thành công này không thành vấn đề uchi hata mazen khẳng định gật đầu isida jogen sâu sắc liếc mắt nhìn chi hata mazen do dự một chút vẫn là đem hai ngón tay khoát lên chi hata mazen trên lòng bàn tay Hiện tại dừng lại còn kịp. Isidazugen Jogen đã ngưng tổ tốt linh tử. Số lượng khống chế ở nổ tung cũng nhiều nhất chỉ là nổ tung ra thịt. Cùng đạn bắn chúng uy lực bằng nhau. Có điều vẫn là sớm cảnh cáo một chút. Bắt đầu đi. Uchiha Tamagen nói xong. Trực tiếp mở ra Zinegan. Nhìn thấy Uchiha Tamagen con mắt phát sinh lần nữa biến hóa. nhường Isidazugen tâm thần dùng mình cuối cùng vẫn là quyết định, phối hợp người trẻ tuổi này thí nghiệm, làm xong liền mau nhanh rời đi. Isidazuken khống chế linh tử xuyên qua uchi hata ma gen lòng bàn tay ra rẻ tiến vào bên trong, vẫn khống chế linh tử di động tới tay khuyểu vị trí, bảo đảm linh tử sẽ không mang đến tổn thương quá lớn, làm buông tay ra thời điểm, hắn đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng phi liêm cước chạy trốn. Thế nhưng hắn theo dự đoán linh tử nổ tung cũng chưa từng xuất hiện. Phát hiện người trẻ tuổi này vẫn là một mặt bình tĩnh dáng vẻ, hắn đang hấp thu linh tử. Đối với linh tử cảm thụ gì thường nhảy bén ý si dazuken, cảm nhận được xung quanh linh tử đều ở hướng về người đàn ông này thân thể tới gần. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Này còn không một phút đối phương liền có thể khống chế tự do hấp thu linh tử. đây chính là linh tử sao. Uchi Hata ma zen nhìn mình lòng bàn tay phải lên. Sử dụng linh tử xoa đi ra ra xe an. cũng là hết sức tò mò dáng vẻ. đồng thời, xung quanh mới vừa tản ra người. lập tức toàn bộ đều tụ tập lại đây. đều nhìn chằm chằm Uchi Hata ma zen trên lòng bàn tay ra xe an. thập phần liếu lưới. Cảm thấy Uchiha Tamagen lực thích ứng không khỏi quá mạnh mẽ. Ngươi đúng là lần thứ nhất sử dụng linh tử sao. Isidazugen bên này không có chạy. Mà là không nhịn được hỏi. Nếu như không chắc chắn lắm. Trước cũng không có từ Uchiha Tamagen trên người cảm nhận được bất kỳ linh áp. Hắn đều muốn hoài nghi cái này người đúng hay không ở lừa gạt mình. Lúc này nếu như sẽ dùng mạng lưới dùng từ.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 Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 08. hai 200 có thể đến cách linh khí thức tỉnh trực tiếp cất cánh. y si da đầu. Nhìn trên trời ánh trăng. Cảm giác thấy hơi mờ mịt. Ở cho đối phương truyền vào linh tử sau khi. Hắn liền bị đẩy ra. Nhưng hắn mau về nhà cho hải tử làm cơm. Này lý do. Lúc đó hắn kém chút liền tin. Trước đó tiểu ngọt ngào. Thời điểm ngưu phu nhân đúng không? Mà ở trong phòng, Uchiha Tamazen bắt đầu tích lũy linh tử. Hấp thu không gian xung quanh trôi nổi linh tử. Đem cho chứa đựng đến trong cơ thể mình đến. Một bên Ozochimazu tha thiết mong chờ nhìn. Chờ Uchiha Tamazen cho cái kết cấu. So với sức mạnh của tự nhiên muốn ổn định. So với Hagi muốn khó. Đại khái là trình độ như thế này. Uchiha Tamazen nâng ra ví dụ khá là đến. Hắn cũng không phải lập tức liền bắt đầu. Lúc đó Isidazogen cùng Ase thời điểm chiến đấu. Hắn liền vẫn ở thu thập số liệu. Đồng thời thông qua nhận biết đến xác định linh tử. Chỉ có điều hơi có chút mơ hồ. Làm Isidazogen vừa linh tử truyền vào bàn tay hắn thời điểm. Liền trong nháy mắt rõ ràng nhận biết được linh tử. Tuy rằng linh tử vừa bắt đầu không ổn định. Muốn nổ tung. Thế nhưng rất dễ dàng liền bị Uchi Hata Magen khống chế. So với không ổn định sức mạnh của tự nhiên muốn ổn định nhiều. Đồng thời Úp sức bộ tộc thể chất lực thích ứng rất mạnh. Thân thể cấp tốc thích ứng sau đó liền bắt đầu lượng lớn hấp thu xung quanh linh tử. Lực lượng này đối với ta mà nói tăng lên không phải rất lớn. Có điều ngang nhau số lượng dưới. Cái này linh tử muốn so với chắc gia mạnh hơn quá nhiều. Thậm chí so với tiên thuật chắc gia mạnh hơn một ít. Đối với trái ác dược. Cũng có bổ trợ. Uchiha Tamazen bắt đầu cẩn thận phân tích nói. Đồng thời mở ra zoom. Không có dùng chắc gia gia trì Ngược lại sử dụng linh tử. Phát hiện cũng có không nhỏ tăng cường. Ozochimazu đem những câu nói này cho Hichep xuống. Chuẩn bị sau khi chính mình cũng làm một hồi khá là. Phân tích này vài loại năng lượng cụ thể sai biệt. có thể tu luyện. mọi người vẫn là tu luyện. có thể tăng lên thực lực của chính mình. những thế giới khác thật giống cũng có sức mạnh như vậy. thế nhưng cũng không có cái thế giới này như thế nồng nặc. các ngươi học được sau khi có thể truyền thụ. cũng có thể ở cái kia hai cái thế giới truyền ra nhường thế giới của chúng ta cộng đồng tiến hóa Uchiha Mazen nói với mọi người nói Đồng thời phân ra một cái ảnh phân thân Nhưng hắn phối hợp Ozochimazu làm nghiên cứu bắt đầu khai phá cái này Linh tử bước đầu nhập môn Người ở chỗ này Thiên tài chỗ nào cũng có Để cho bọn họ tới học tập khai phá cái này năng lực mới Tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều Mọi người tự nhiên không có ý kiến Cũng chờ Mazu bên này lấy ra phương án đến. Cũng có không sợ bị thương. Chuẩn bị mô phỏng Uchiha Tamazen học tập phương thức. Muốn đem Linh tử truyền vào thể nội đến cảm thù học tập. Uchiha Tamazen cũng không từ chối. Ngược lại Mazu bên này chỉ liệu năng lực cũng không sai. Đồng thời hắn cũng là giải phẫu trái cây năng lực giả. Coi như tay nổ đứt đoạn mất. Hắn cũng có thể giúp đỡ nối liền đi. Vấn đề không lớn. toàn bộ suốt đêm, hết thảy mọi người tụ tập ở Ozochi Mazu đào móc xa to lớn hầm ngầm bên trong. ở bên trong bố trí kết giới. bắt đầu tu luyện cái này linh lực. một buổi tối, vẫn đúng là có mấy người nắm giữ. Miha Shishu. -si Sakazu bốn người này trước hết nắm giữ. một cái am hiểu kiếm đạo. Bình thường bình tĩnh nhất. Ase thì lại hoàn toàn là thiên phú. Lúc trước nắm giữ song haki đều không có tiêu tốn bao lâu thời gian. Shisu bên này thiên phú càng không cần phải nói. Sakazuki nơi này cũng là như thế. Kuzan bên này có chút khó chịu. Cảm giác mình chậm cho Sakazuki là không nên. Thế nhưng ngày thứ hai trước tiên nắm giữ nhưng là phu to ra. Kakashi. Sau đó mới là hắn, sau khi là hen không đợi Ovochimazu lấy ra phương án. Những người này đều có thể ổn định hấp thu linh tử, chứa đựng ở trong người. Thế nhưng đối với linh tử lợi dụng phương pháp liền tương đối ít, này cần thời gian đến khai phá. Hay hoặc là trực tiếp từ cái thế giới này trên thân người thu được. Kakashi cùng Shisu chuẩn bị đem linh tử dung nhập vào nhẫn thuật ở trong. Sử dụng linh tử đến phóng thích nhẫn thuật Mà Sakazuki bọn họ những này trái áp dưới năng lực giả Thì lại chuẩn bị dùng ở trái áp dưới bên trong Nhìn tăng lên lớn bao nhiêu Đồng thời hai phe đồng thời khai phá Làm sao đem linh tử dung nhập vào Haki ở trong tăng cường uy lực Lập tức Mọi người đều bận biểu lên Loại này sức mạnh mới đối với những người này sức hấp dẫn rất đủ có loại trò chơi mới đem bán, chuẩn bị cái thứ nhất công phá phó bản cảm giác. Hiện thế nhân loại cũng không ngu ngốc, không có nắm giữ sức mạnh, là linh tử số lượng quá ít. Đơn giản rằng chính là linh khí còn chưa tới thức tỉnh trình độ. Thi hồn giới cùng vũ cô mơn đô linh tử không biết so với hiện thế nồng nặc bao nhiêu. Vì lẽ đó vũ cô mơn đô mới có thể sản sinh tử thần. Mà Thu Cô Mơn Đô có thể tự chủ sơ tuyển tư loại sinh vật này Có biện pháp nào hay không Cho hiện thế đến một đợt linh khí thức tỉnh đây Những người khác đều ở tu luyện Chỉ có Uchi Hata Magen ở đăm chiêu nhân loại bước kế tiếp Phát hiện vẫn là tiểu thuyết động tác võ thuật dùng tốt Linh khí thức tỉnh một đợt Trực tiếp cất cánh Cho Thu Cô Mơn Đô mở cách động Vẫn dẫn lưu linh tử lại đây Cùng toàn cầu cao võ như thế. Ở trong hang cửa đồng tốc độ tu luyện nhanh nhất. Vẫn là đem thành công nắm giữ linh tử người. Đưa đến thi hồn giới cùng hưu cô Mơn Đô đi đặc huấn. Uchi Hata Ma nghĩ lệch điểm quan trọng. Hắn nhớ tới Ichigo các bạn bè nhỏ. Không ít người bình thường cũng có thể nhìn thấy vư cùng tử thần. Là bởi vì thường thường chịu đến linh áp quấy dày. Thêm vào nhất định tiềm lực. Cho nên mới có thể nhìn thấy Xem ra muốn trước tiên tìm chiếm lấy thị trấn Kajaku ra cách này trọng linh địa Toàn bộ đảo quán mới được Uchiha Tamazen cuối cùng quyết định nói Huấn luyện nhân thủ cái gì Các loại Ozochimazu hoặc là những người khác khai phát ra hoàn chỉnh phương thức tu luyện sau khi liền trực tiếp khống chế quốc gia này thủ tướng Ra lệnh là có thể Uchiha Tamasen có thể không có hứng thú thuyết phục những người này Quá tiêu tốn thời gian Đón lấy một thân một mình Trực tiếp đến thị trấn Kajakuza đi Hắn muốn nhìn một chút nội dung vở kịch hiện đang phát triển tới trình độ nào Ngồi xổm ở thị trấn Kajakuza cao trung trên lầu chóp Tùy tiện chọn đọc một học sinh ký ức Biết Kuchikizuki chuyển trường đến mấy thời gian một tháng liền biết chỉ là thời gian vừa mới bắt đầu. Phái người nhìn chằm chằm nơi này dễ dàng nhất phán đoán bọn họ hướng đi. Đến thời điểm theo đi thi hồn giới còn có Thu Cô Mơn Đô. Làm quen một chút tình huống. Trước tiên tìm cách nằm vùng đến đi. Nhưng hắn đến học trung học. Ta cái tuổi này quá lớn. Thích hợp ở nhà chờ chết. Uchi Hata Ma Zen nhìn một chút trường học bầu không khí. Cảm giác mình hoàn toàn không hợp. Cuối cùng quyết định tìm nằm vùng hộ chuyên nghiệp tới làm chuyện này. Đồng thời Itachi thực lực cũng đầy đủ ở này hoàn cảnh dưới bảo vệ mình. Cũng muốn nhường hắn tu luyện một hồi linh lực. Sớm cường hóa một hồi thực lực mới được. Xác định rõ tình huống. Uchi Hata Ma trực tiếp sử dụng lò sát sinh rời đi. Y Sida -e cảm giác được linh áp. Thế nhưng một hồi lại biến mất. Coi chính mình tìm lộn người. Lần này là muốn ngươi làm một học sinh, phụ trách giám thị, không phải rất khó khăn. Uchiha Tamasen đối với chính đang mặt tạp dề trứng rán Itachi nói. Hiện tại Itachi vừa vặn 17 tuổi. Ichigo nhưng là 15 tuổi nhanh 16 tuổi. Phấn non một điểm. Đối với Itachi đến nói không có vấn đề. Năm vùng. Itachi sắc mặt có chút cứng ngắc Hiển nhiên hồi tưởng lại chính mình cái kia không thể tả qua đi. Bất quá đối với nhiệm vụ là không có bất kỳ ý kiến. Vội vã đồng ý. Chuẩn bị một chút đi. Ít nhất một tháng. Nhiều khả năng một hai năm. Uchi Hata Ma cuối cùng nói. Đón lấy hắn tìm tới lễ thổ chuyển sinh tổ ba người. Đệ nhất. Đời thứ hai. Đệ tứ. Hắn đang nghĩ. Tử thần đều là thể linh hồn. Cho rằng như vậy linh thể càng thích hợp tu luyện linh lực. Như vậy ý thổ chuyển sinh những này người chết. Sẽ có hay không có như thế hiệu quả đây. Liền. Ba người này cũng bị Uchi Hata Ma Zen đồng thời mang lên. kusina Na bên này muốn phụ trách Na Su Tô sinh hoạt hàng ngày. Vì lẽ đó không có đồng thời mang theo đi. Chỉ mang ba cái hô ca xe qua đi. Phụ trách tiến hành khai hoang công tác. Canh thứ hai.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 Senzu Hashi bên này không quá tin tưởng Dù sao ở nhẫn giới Hắn chắc ra là không có bất kỳ tăng trưởng Nếu như không phải vẫn có thể làm chút việc Hắn đều muốn chính mình nằm đến Konoha chính mình phần mộ bên trong đi Linh hồn phương thức tu luyện Thú vị Thế nhưng Senzu Tobi bên này Đúng là cảm thấy rất hứng thú Naruto hiện tại làm rất tốt Senzu Tobizama cũng cảm giác được chính mình nên rời đi Nhưng Naruto đối mặt mình chuyện kế tiếp Hắn cũng là muốn cùng Kaka của mình Đồng thời ở trở về minh thổ Thế nhưng không nghĩ tới có người chết có thể phương pháp tu luyện Điều này làm cho hắn hứng thú tới Dù sao hiện tại sống sót rất vô vị Cái gì đều không thể cảm thụ Tu luyện loại này thăng cấp cảm giác cũng không có bây giờ có thể thăng cấp lập tức là được như là trò chơi đột phá đẳng cấp hạn mức tối đa một ít lão người chơi trở về tiếp tục gan dáng vẻ hiện tại không cách nào xác định ý thổ chuyển sinh trạng thái có thể hay không tu luyện không được liền giải trừ ý thổ chuyển sinh trực tiếp lấy linh hồn phương thức tu luyện uchiha gen chính mình cũng không xác định ý thổ chuyển sinh tự mang vô hạn lam cùng tái sinh bút Có điều vô hạn lam chỉ có ở nhẫn giới hữu dụng. Thay cái thế giới liền không có tác dụng gì. Thất bại. Liền trực tiếp trở về minh thổ. Này không có quan hệ gì. Sen Zuto ma ha <cười> ha cười nói. Có thể tìm điểm thú vị sự tình cũng rất tốt. Chỉ có một bên Minato ở cười làm lành. Gần nhất Kusina bắt đầu cho Na to xem xét lão bà ứng cử viên. Tâm tình rất buồn mực. Hắn càng như là đi ra chạy nạn. Ba người bị Uchiha Tamazen trực tiếp dạy cho Ozochimazu. Senzutobizama chính mình cũng tới tay bắt đầu nghiên cứu loại này tên là linh tử năng lượng. Senzutobizama bên này thì lại cùng Sakazuki còn có phu to ra hai cái. Bắt đầu đánh cờ. Minato bên này thì lại cùng Miha bắt đầu học tập trù nghệ. Biểu thị trở lại muốn làm cho Nhi tử ăn. Itachi thì bị Uchiha Hatamazen mang tới thị trấn Kazako ra cao trung đi báo danh. nhưng hắn nhập học. cái thế giới này, thực sự là hòa bình a. Itachi nhìn trong trường học những kia cùng mình cùng năm đám người, bỗng dưng thở dài nói, vậy ngươi coi như buông lòng một chút, lại đây học tập ít đồ. cái thế giới này cũng có không ít tri thức là đáng giá học tập. Uchiha Tamasen có loại đương gia dài cảm giác, báo xanh nhập học dễ dàng. ảo thuật khống chế hiệu trưởng một đường zin lan tơ. Mọi người tốt, ta là Uchiha Itachi, 16 tuổi. Itachi ở trên bục giảng, cảm giác được cả người không thoải mái. Hoàn cảnh như vậy cảm giác không quá thích hợp bản thân a. Đồng thời đem tuổi tác cho báo nhỏ một tuổi. Mặt sau Chí Tôn viên chớ ngồi chi vô Sado đám người đều hiếu kỳ nhìn cái này có pháp lệnh văn học sinh chuyển trường Isida Ozu cảm giác được cái này học sinh chuyển trường thật giống có loại cảm giác nguy hiểm Thế nhưng lại không cảm giác được đối phương linh áp Nhưng hắn rất là nghi hoạt Itachi vị trí cũng là ở hàng cuối cùng Yên lặng ngồi xuống sau đó không nói tiếng nào Cảm giác xác thực không quá thích ứng Uchihata Hatama gen bên này ở mặt khác một căn lớp họp lên Nhìn Itachi như vậy cảm giác được buồn cười Đón lấy trực tiếp trở lại Mazu đào trong địa động đi Đi giúp ba cái ảnh hoàn thành linh lực tu luyện Thân thể không thể tự kiềm chế sản sinh linh tử Chỉ có thể từ ngoài giới hấp thu năng lượng thể Thú vị Senzuto Pizama bên này cảm thấy rất hứng thú Hashi Zama cùng Minato hai cái Thì lại hoàn toàn như là lại đây du lịch nhàn nhã Hashi Zama xem tivi không trước mắt Minato bên này thì đã bắt đầu thực chiến Chính thức nấu nướng Cuối cùng bị đệ nhị cho chạy tới dưới đất tập hợp Chuẩn bị bắt đầu linh tử nhập thể Rất tinh khiết năng lượng thể Cùng chắc ra tương tự Hầu như có thể chuyển đổi thành các loại thuộc tính Ozochimazu bên này cũng nói theo. Phương diện này nghiên cứu quá ít. Không biết có thể hay không dùng trái áp dụng thủ đoạn. Đem này linh lực cho hóa tan vào. Sau đó khiến người ăn trái áp dụng trực tiếp nắm giữ linh lực năng lực. Si Sa thì lại căn cứ chính mình sở trường phạm vi đưa ra kiến nghị. Trước tiên thử một chút xem ý thổ chuyển sinh trạng thái có thể hay không tu luyện. Không được liền giải trừ từ linh hồn bắt đầu. Uchiha Hatamazen đánh gãy ba cái nhà khoa học thảo luận. Nếu như có thể, như vậy nhẫn giới có thể còn có không ít người có thể vì là nhẫn giới quật khởi mà làm công, từ ta bắt đầu đi. Senju Zama nói, được, xem trước một chút có thể hay không đem cái này linh tử, chứa đựng đến trong cơ thể mình. Uchiha Hatamazen gật gù, ngược lại có gì ne gan ở. Không được cũng có thể đem để nhất linh hồn cho mang về nhẫn giới. Đến thời điểm nhằm phía huế thổ chuyển sinh đi ra cũng có thể. Senzuhashi-sama gật gù Sau đó bắt đầu thử đem Uchi-hatama-zen trong tay ngưng tụ ra linh tử. Cho hấp thu đến trong tay mình đi. Ở Senzuhashi-sama nỗ lực. Linh tử bắt đầu di động. Thế nhưng ở tiếp xúc được huế thổ chuyển sinh thân thể sau khi. Lại từ Hashi-sama trên bàn tay chọc tới Xem ra không được Senzu-tobi-sama nhìn bên này rất cẩn thận Xác nhận cách này linh tử là ở tiến vào đại ca của mình thể nội sau khi Lại tràn lan ra đến Uế thổ chuyển sinh thân thể Không cách nào lưu lại linh tử Nếu như không có tu luyện thành công Như vậy liền không muốn uế thổ chuyển sinh ta Đương nhiên nếu như cô Nô ha gặp phải nguy hiểm. Cũng có thể đánh thức ta. Há si bên này vội vã mở miệng nói rằng. Là cho rằng di ngôn đến xử lý. Uchi Há ta ma gen gật gù Đón lấy sử dụng ý thổ chuyển sinh dày. Há si thân thể. Cấp tốt bắt đầu tan vỡ. Giác hình thành thân thể nhanh chóng bóc ra. Trên mặt đất hình thành một đống cho mà Hashizama linh hồn cũng hiện lộ ra, cùng ở nhẫn giới thời điểm không giống nhau. Uchiha Tama có thể thấy rất rõ bóng người. bắt đầu đi. Uchiha Tama lại lần nữa ngưng tụ ra linh tử chậm rãi đưa cho Hashizama. Hashizama lần này trực tiếp đem này linh tử cho một phát bắt được. bắt đầu hấp thu linh tử. thành công. mọi người phát hiện. Linh tử cũng không có lại xuất hiện. Mà Hashizama bên này cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Đón lấy bắt đầu trắng trợn hấp thu lên linh tử. Thuộc về Hashizama linh áp cũng nhanh chóng tăng cường ở trong. Thể linh hồn hấp thu linh tử. Xác thực hiệu quả sẽ càng tốt. Uchi ma Zen mở ra gan Thấy rõ ràng xung quanh linh tử lượng lớn tràn vào lại đây. Này so với chính hắn hấp thu thời điểm. Động tính còn muốn càng to lớn hơn. Một bên giản dì kết giới. Đều có chút chịu đựng không được như vậy linh áp gia tăng rồi. Ha si ra ma bên này hấp thu linh tử cảm giác được thân thể ấm áp. liền bắt đầu một mạch hấp thu. Không có bất kỳ hạn chế. Rất nhanh mạnh mẽ linh áp liền hiện lên. Vọt thẳng phá kết giới. Này chắc là so với phổ thông tử thần lớn mạnh một chút linh áp. Trực tiếp hiện lên ở thị trấn Kajaku mọi người nhận biết dưới. đang lên lớp mấy cái học sinh cấp ba. đồng thời tầm mắt khóa hướng về linh áp truyền đến phương hướng. một bên Itachi thì lại không có nhận biết được linh áp. hơi nghi hoạt một chút nhìn mấy người. không biết bọn họ phát hiện cái gì. chính mình lại không có cảm giác. cảm giác, lại có loài kia sống sót cảm thụ. Hashi Zama bên này vô cùng bất ngờ. Nặn nặn chính mình tay. Hắn cảm giác được xúc giác. Đây là trước lễ thổ chuyển sinh không cách nào mang cho hắn cảm thụ. Đại ca. Hấp thu thời điểm cảm giác như thế nào? Ngay lập tức có hay không bài xích? Hiện tại thân thể là cái gì cảm thụ? Một bên sen Zutobi Zama. Bắt đầu tiến vào nghiên cứu hình thức. Vô cùng nghiêm túc bắt đầu dò hỏi tình hình. Nếu như linh hồn cũng có thể tu luyện. Cảm giác thủ hạ ta tay chân. Một hồi sẽ nhiều hơn rất nhiều. a không biết hàng hải bên trong. Những người kia linh hồn có thể hay không như vậy đến một bộ. Uchiha ta ma gen bên này. Thì lại cảm giác mình thủ hạ thực lực lại có thể mở rộng một hồi. Từ ếp ba đa. Hồ kéo dài 13 đội. Lập tức có thể mở rộng đến kunsi tinh thập từ đoàn kỷ sĩ trình độ có thể hay không đem hai mười sáu chữ mẫu cho tập hợp đầy cái thứ nhất thành công. Tobi Zama bên này thu thập xong số liệu. cái thứ hai liền từ hắn bắt đầu. sau đó là Minato. ba người hầu như đều không có gặp đến bất kỳ khó khăn. cảm giác so với gian bọn họ tu luyện lên càng nhanh chóng, hầu như không có bất kỳ trở ngại. Chi ha đương ra. Ngươi xem ma đa ra có thể hay không cũng tới một bộ. Cái thế giới này nguy hiểm như vậy. Ta cảm thấy lấy hắn thực lực lẽ ra có thể có một ít trợ giúp đi. Vào buổi tối. Ha si ra ma lén lén lút lút tìm tới Uchiha ta ma gen. Nhỏ giọng hỏi. Hắn không dám làm để để mình trước mặt hỏi. Ngươi liền không hỏi trước một chút lão bà ngươi. Uchiha ta ma gen nhìn người đàn ông này.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 linh 202 con bất hiếu Kakashi Senzohashi ra ma đi rồi Lại đây là Kakashi Jin đúng không? Uchiha Tamazen nhìn con bất hiếu này Ngay lập tức cũng không phải hỏi chính mình cha Kakashi im lặng gật gù Jin tiềm lực không biết có thể hay không nắm giữ linh tử Tư chất khá mạnh càng thích hợp Nếu như ngươi cố ý Có thể thử xem Uchiha Tamasen bên này cũng không có từ chối. Kakashi biểu thị chính mình muốn suy tính một chút, sau đó rời đi. Đón lấy là Ase đi tìm đến nhỏ giọng hỏi, "Dâu trắng lão cha có thể cùng này xem du tiên sinh như thế sao?" "Không biết, cần muốn thử một chút xem mới được. Muốn trước tiên tìm tới linh hồn mới có thể làm đến một bước này." Uchiha Tamasen nhìn Ase Liền biết hắn sẽ không hỏi mình cha Phiền phức ngài Nếu như có thể Mời ngài nhất định giúp giúp ta hoàn thành chuyện này Ta sẽ khuyên bảo lão cha chờ giúp ngài công tác A xe bên này vô cùng nghiêm túc thỉnh cầu nói Uchiha ta ma gen biểu thì không thành vấn đề Hắn mới chậm rãi rời đi Những người khác thì lại không có tới quấy giày Uchiha ta ma gen Cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện Hấp thu linh tử Nhiều người như vậy đồng thời tu luyện Ở hiện thế vẫn tương đối lôi kéo người ta chú ý Uchiha ta ma gen chính mình bố trí một cái kết giới Muốn so với Mazu bố trí phải mạnh hơn rất nhiều Có thể che lại nhất định linh áp chập trờn Bất quá đối với cái thế giới này linh áp dò xét cơ giới tới nói Vẫn là không cách nào hoàn toàn giấu riêng được Bị thi hồn giới Bao quát u gia ha kisuke -so chính mình chế tác linh áp đo lường máy móc phát hiện ra. Này không chi ha ta ma mới vừa bố trí kết giới kết thúc. liền nhìn thấy có đầu holo lén lén lút lút xuất hiện, trực tiếp sa di gan khống chế, dẫn đi cho ozo chi mazu giải đào. Linh áp không phải rất mạnh, thế nhưng số lượng rất nhiều, là holo sao. Uza su Jesus nhìn mình chế tác được đo lường lên, vô cùng nghi hoặc nói. Hắn nhưng là đối với thị trấn Kaza Uza phổ cận xuất hiện bất kỳ linh áp đều rất mẫn cảm. Lần này đột nhiên liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy, hơn nữa là một cách lại một cách nhô ra. Điều này làm cho hắn rất tò mò là xảy ra chuyện gì. Ta đi xem xem xảy ra chuyện gì đi. Do du chi mèo hình thái. Liếm liếm chính mình móng vuốt. Sau đó nói. Vậy thì phiền phức ngươi. u Haza ha -za -so ke nói cám ơn. Đêm gật gật đầu. Sau đó trực tiếp rời đi u Haza ha -za tiệm nhỏ. Hướng về Linh áp xuất hiện vị trí chạy đi. Thế nhưng chờ nàng chạy tới thời điểm. Phát hiện u chi ha ta ma đám người cư trú nhà. Vô cùng cẩn thận nhảy tới điều tra. Nhưng là chỉ phát hiện. Trên lầu hai tầng có cái nam tử. Ở nơi đó nghiêm túc đánh trò chơi. Có điều linh tử không ngừng tiến vào bên trong thân thể của hắn. Đây là hoàn hiện thuật người. Do Du Chi có chút không làm rõ được. Thế nhưng nàng cẩn thận không có tiếp tục xâm lấn. Bởi vì có mấy cái linh áp cũng ở nơi đây. Có điều xem ra như là trong lòng đất. Nàng lựa chọn chờ đến sáng sớm ngày mai nhìn những người khác đều là những người nào. Đợi một đêm. Cũng không có những người khác xuất hiện ở trong phòng. Hơn nữa nàng chỉ nhìn thấy lầu hai người đàn ông kia lại suốt đêm chơi game me. Hoàn toàn là phế vật giống như biểu hiện A. Sáng sớm bảy điểm thời điểm. Rốt cuộc có cái thứ hai người xuất hiện. Một bảo vệ bọn họ cao trung đồng phục. Do Zuji kinh ngạc nhìn ra ngoài chi ha Itachi, thế nhưng cũng không tiếp tục đuổi tới, bởi vì nhà này bên trong linh áp càng nhiều, muốn chờ đợi xem còn có thể có cái gì người xuất hiện, hơn nữa Itachi trên người nàng cảm ứng được linh áp vô cùng yếu ớt, so với bình thường hô lô cũng không bằng, căn bản không có cách nào làm cho nàng vào mắt, nơi này học sinh rất dễ dàng, So với Naruto tiên sinh cải cách thành lập học viện Còn muốn ung dung rất nhiều Itachi bên này đi tới trường học Tuy rằng chỉ là ngày thứ hai Thế nhưng đã rất nhuần nhuyễn hoàn thành bài tập Học tập cao trung chương trình học Đối với hắn mà nói dễ như ăn cháo Dù sao ninja cũng là muốn học tập toán số Mà ngôn ngữ phương diện Đối với nắm giữ sa di gan hắn tới nói Hầu như không có bất kỳ khó khăn. Một ngày rất thuận lợi kết thúc. Đến tan học thời gian. Ung dung nhường Itachi cảm giác được. Như là ở nhà như thế. Xung quanh không có bất kỳ chiến đấu. Cũng không có bất kỳ sát khí. Nhưng hắn hồi tưởng lại ở ninja trường học thời điểm. Tướng Mạo có chút đẹp trai Itachi. Ở tan học thời điểm. Bị bạn học mới đi tham gia trong trường học các loại xã đoàn. Nhìn thấy Ichi vô cùng Isidaozu đều rời đi Itachi suy nghĩ một chút không có theo sau Lựa chọn nhìn những này xã đoàn là xảy ra chuyện gì Bởi vì Uchiha Tamazen chỉ yêu cầu hắn lúc đi học nhìn bọn hắn chằm chằm là có thể Hiện tại là tan học thời gian Vì lẽ đó hắn muốn nhìn một chút cái này trường học xã đoàn hoạt động là cái gì Nhìn có thể hay không mang tới nhẫn giới đi Chờ hắn khắp nơi đi dạo một vòng thời điểm. Đã hơn 5 giờ. Thế nhưng đột nhiên cảm nhận được cái gì? Nhấu mày lại. Cùng bạn học lên tiếng chào hỏi. Sau đó trực tiếp nhảy đến trên lầu chóp. Nhìn thấy bầu trời xa xăm. Phát sinh vặn vẹo. Đây là cái gì? Itachi hơi nghi hoạt một chút. Thế nhưng rất nhanh. Hắn cũng phát hiện. Ở trường học hoạt động phòng học bên cạnh. Có cái kỳ quái quái vật xuất hiện. Hắn lập tức ý thức được đây là tộc trưởng nói tới Holo. Tối ngày hôm qua còn bắt được một đầu. I e now o si hi mẹ. Là tộc trưởng nhường ta chú ý mục tiêu. I ta chi hiếu kỳ nhìn. Cũng không có nhúc tay tình thế phát triển. Thế nhưng đợi một trận sau khi. Hắn phát hiện cái này tên là Holo quái vật. Rất dễ dàng khống chế lượng lớn học sinh đồng thời cái này inao eoji me thật sống chính là cái người bình thường a ở hắn chuẩn bị ra tay cứu inao eoji me thời điểm đột nhiên phát hiện một bên cách đó không xa có người xuất hiện u ra ha ra cũng kinh ngạc ở trên lầu chóp có những học sinh khác đồng thời lại phát hiện chính mình hai người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra cảnh giác oanh đồng thời Inao Eoji Hime bên này cũng thức tỉnh chính mình hoàn hiện thuật. Linh áp trực tiếp nổ tung đến. Itachi cảm giác này động tác võ thuật thật giống có chút quen thuộc. Cùng ma ép sao thức tỉnh thời điểm như thế sao? Có điều sức chú ý càng nhiều đặt ở. u za trên người. Các loại Inao Eoji Hime đánh bại holo sau khi. Trực tiếp thoát lực té siêu. Itachi muốn xuống chỉ liệu dưới Inao e Eoji Hi Mẹ. Bởi vì cách này nữ hài là mình tới cách này trường học đến. Cái thứ nhất cùng mình chào hỏi. Mà Uza Haza Suke bên này cũng là làm không rõ Itachi là cái gì lai lịch. Cũng không có dưới đi cứu viện Inao e Eoji Hi Mẹ. Hai người đối lập lên. Cuối cùng Itachi xuất thủ trước trực tiếp thuấn thân xuất hiện ở Inao Eozuki mẹ bên người. Tốc độ thật nhanh. Uza Kazaki Suke liếu lưới nói, không có linh áp. Thế nhưng lập tức phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Itachi trực tiếp ngồi xổm xuống, cho Inao Eozuki mẹ ui lên một viên thuốc. Đây chính là cùng Chōbō học được y thuật. Ở nhẫn giới cũng có mở rộng mở trở thành chi hắc chế dược công ty đầu bằng sản phẩm Ngươi là Oji hime bằng hữu sao uza haza kisuke che chính mình mũ cũng sử dụng thuận bộ xuất hiện ở inao e oxy hime bên cạnh bạn học mà thôi itachi lạnh lùng nói uza haza kisuke thực sự là làm không rõ itachi lai lịch cũng không quá nghĩ bại lộ thực lực của chính mình itachi vô cơn bạn học sao Trung quanh đây xuất hiện một điểm phiền phức, hắn ở xử lý, vì lẽ đó trong lúc nhất thời không đuổi kịp đến, xin nhờ ta đến giúp đỡ, uza haza kisuke -so lấy ra itachi vô tên thăm dò itachi, như vậy, liền phiền phức ngươi, thấy thế, itachi cũng không có yêu cầu cái gì, nếu là những này bị người giám sát nhận thức, hắn cũng không nhiều bài lộ, lựa chọn đi xem xem, Kuzo Sakiichi vô cùng Isida Ozu bên kia đang dở trò vượt gì. Lại lần nữa thuấn thân biến mất ở Ujahazaki Soke trước mặt. Gần nhất phiền phức biến nhiều. Xem ra hậu trường hắc thủ muốn xuất hiện. Ujahazaki Soke sắc mặt bình tĩnh. Tìm lâu như vậy. Tên kia rốt cuộc muốn xuất hiện à. Canh thứ nhất. Cảm tạ mọi người phiếu đề cử cùng vé tháng. Tấu trương xong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 chính là rất rõ ràng ký hiệu cái thế giới này cũng rất nguy hiểm à, nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện mấy chục con holo itachi hơi hơi cảm giác một hồi mọi người đều sống rất khó khăn đồng thời tìm tới chính đang tiêu diệt holo Itachi vô cùng ichidaeru hai người thưởng thức loại này tầng thấp chiến đấu cảm giác vẫn không có hạ nhẫn chiến đấu trình độ tinh tế đơn thuần chém giết mà thôi Nhìn thấy loại tầng thứ này chiến đấu. Itachi cảm giác được hơi có chút tẻ nhạt. Không biết tại sao tộc trưởng muốn để cho mình dám thị những người này. Quá yếu một ít. Có điều vừa mới cái kia chụp mũ ra hỏa, Cho hắn có loại cảm giác nguy hiểm. Rất nhanh hai người tụ tập ở một cái công viên bên trong. Xung quanh có mấy chục đầu hô lô. Ichi vô cùng Isidaozu hai cái bắt đầu cắt cỏ. Đem hô lô lượng lớn tiêu diệt. Nhưng nhìn bọn họ này vất vả dáng vẻ. Itachi đều muốn dưới đi hỗ trợ. Đặc biệt. Hắn cảm giác cái này gọi là isida e zu Cùng để để mình khá sống. Đặc đừng nói chuyện thời điểm ngư khí. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần để ý những kia. Itachi hồi tưởng lại nhập học ngày ấy. Tộc trưởng đối với hắn sẵn. Nhiệm vụ này không có đặc biệt yêu cầu Chỉ cần mỗi ngày viết cái báo cáo Nói rõ một bảo vệ bọn họ làm cái gì cũng có thể Liếc mắt nhìn xung quanh Cái kia mũ nam ẩm giấu địa phương sau Hắn lựa chọn gia nhập chiến trường Đối với cái này nói chuyện ngư khí như là để để ra hỏa, Đều là có loại ý muốn bảo hộ Một cái thuấn thân trực tiếp xuất hiện ở Kuzo Sakiichi vô cùng Isidao Zuuu hai người bên cạnh. Chính đang phát động công kích hai người nhìn thấy Itachi. Lập tức lộ ra vẻ giật mình. Không biết tại sao cái này học sinh chuyển trường đột nhiên xuất hiện. Hai người các ngươi chiến đấu phương thức quá thô giáp. Bình thường liền không có tu luyện qua sao. Itachi vừa nói vừa mở ra gan Tay phải vỗ một cái. Trực tiếp từ bên hông một cái trong túi nhỏ thông linh ra để tam ghi tetsu nắm trong tay. Lẽ nào ngươi cũng là Kunsi? Ichi vô sườn sốt một chút. Nhìn này cùng Isidaozu khí chất tương tự. Không khỏi nghi ngờ nói. Hắn là ai? Ta không quen biết. Isidaozu lập tức phản bác. Thế nhưng Dương Cung quá lâu hắn. Tiêu hao quá nhiều linh lực. Sức chú ý không có tập trung. Một đầu holo trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn mở ra miệng rộng hướng về hắn táp tới. Vù, Itachi trực tiếp chém ra một đạo kiếm áp. Trong nháy mắt đem đầu kia holo cho chia ra làm hay. Đón lấy hai mắt quét một vòng xung quanh holo số lượng cùng vị trí. Trực tiếp sử dụng thuẫn thân. Itachi vô cùng Isidaozu hai người căn bản là không có cách phát hiện Itachi âm thanh. Chắc là ba giây sau Itachi xuất hiện lần nữa ở tại chỗ, mà xung quanh holo liên tiếp vỡ thành vài đoạn, hóa thành linh tử biến mất. Thật mạnh, Ishidaezuu không dám tin tưởng. thế nhưng cái này lời nhường Itachi cảm giác được rất có lợi. các ngươi quá yếu, cần ta có thể giúp các ngươi đặt huấn. Itachi đối với hai người nói, đồng thời đem ghi cho thu hồi vỏ đao. Có thể à? Ichigo hơi kinh ngạc nói. "Kunsi mới không cần loại này đặc huấn." Ichida u hừ lạnh. Cảm giác ngày hôm nay tỷ thí, gia phát hiện mình bất ngờ sự tình quá nhiều. Rất mạnh. Hơn nữa chiến đấu hầu như không có sử dụng linh áp. Đây là cái gì phương thức chiến đấu? Uza Hasaki bên này ánh mắt nghiêm nghị. Thế nhưng cảm giác này cùng mình tìm kiếm hắc thủ cũng không phù hợp. Đối phương hẳn là cùng mình tương tự ra hỏa. Không thể. Làm sao sẽ xuất hiện loại kia ra hỏa. Không đợi y si ơ du bên này ngạo kiều một hồi. liền đầy mặt khiếp sợ nhìn nước ra không gian. Một đầu me nốt. Trực tiếp xé ra không gian. Đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Này lại là cái gì? mới vừa trở thành thay huyền tử thần chi vô, hầu như không có bất kỳ thưởng thức, thế nhưng cũng cảm giác được, loại này ra hỏa nên rất phiền phức, vội vã nắm chặt chạm phách đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Đây là me nốt, hấp thu 100 đầu phổ thông hô lô mới có thể xuất hiện cường đại quái vật. ICDAZU vui giải thích, thế nhưng cảm giác được áp lực rất lớn. Dù sao chuyện này là hắn gây nên. Vì cùng tử thần phân ra thắng bại. Đưa tới nhiều như vậy hô lô. Không nghĩ tới lại xuất hiện một đầu quái vật. Cái tên này rất mạnh sao. Itachi nhìn này hình thể khổng lồ ra hỏa. Mới vừa rồi cùng vừa nãy những kia hô lô gần như. Chỉ là hình thể hơi hơi lớn một chút. Tuy rằng ta biết ngươi rất lợi hại. Thế nhưng thời điểm như thế này liền không có cần thiết tiếp tục trang bức. Nếu như xử lý không tốt. Nơi này nhưng là sẽ tử thương mấy trăm người. Y bất mãn hết sức. Cảm thấy lại ở làm ra vẻ. Nghe nói như thế. Itachi không có bất kỳ tức giận. Động tính quá lớn. Sẽ rất phiền phức đi. Bị quá nhiều người cho nhìn thấy không được. Hay là dùng động lực khống chế đi. Itachi trực tiếp mở ra Jigen, trực tiếp đối với Menos sử dụng lực lượng tinh thần khống chế, vốn là tử vô cô tránh ra Menos. Trong nháy mắt cứng đờ bất động, Ichi vô cùng Isidaozu hai người sưởng sốt một chút, tuy rằng không biết làm sao sự việc, thế nhưng lập tức phát động công kích, Mấy đạo quang thất nhằm phía Holo đầu. Mà Ichigo thì lại hướng về Holo hai chân chém qua đi. Có điều hai người công kích đều đánh hụt. Holo trực tiếp biến mất không còn tăm hơi không gặp. Đồng thời có bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Bọn họ đều cảm nhận được rất mạnh linh áp. Cảm giác cùng vừa mới cái kia me Nốt cách biệt không có mấy. Đây là lại đây cho Ozomi Mazu chảo nghiên cứu tư liệu sống Minato. Trực tiếp sử dụng phi lôi thần Đem này đầu me nốt cho truyền tống đến Ozochimazu dưới nền đất đi. Itachi cơn. Thức ăn nhanh chuẩn bị kỹ càng. Có thể trở về nhà ăn cơm. Minato rơi trên mặt đất. Đối với Itachi hỏi thăm một chút nói. Mà một bên Isidaozu cùng vô đều lăng ở tại chỗ. Nay đột nhiên xuất hiện là ai a? Tốt, đề tứ. Itachi vội vàng trả lời. Đây là Itachi, cơn bạn học sao? Rảnh rỗi hoan nghênh đến nhà chúng ta làm khách. Ta muốn đi về trước xử lý thức ăn. Ngươi trở về khẳng định làm tốt. Minato đối với một bên chi vô cùng ECDAZUU -si lên tiếng chào hỏi. Đón lấy vội vã phi lôi thần về đi xử lý thức ăn. Gần nhất hắn mê mẩn làm cơm. Trừ tu luyện đều ở làm chuyện này. Ishida dù cùng Ichigo cũng không biết nói cái gì Chỉ là yên lặng nhìn Itachi Quá thần bí cái này học sinh chuyển trường Mà Ujahazaki Suke cũng là bị đột nhiên xuất hiện Minato cho sợ hết hồn Trong mắt không rõ càng ngày càng nhiều Như vậy ta đi về trước Cần đặc huấn bất cứ lúc nào tìm đến ta Itachi bên này cũng không có ở lâu Nếu phiền phức giải quyết Không cần thiết lưu lại. Vừa nãy ra tay chỉ là muốn ra tay mà thôi. Không có những ý nghĩ khác. Phương thức này nhường hắn cảm giác được rất thoải mái. Không cần vẫn ẩn núp nhiều chuyện như vậy. Nằm ở vô gian địa ngục phản bội cảm giác nhường hắn quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại rốt cuộc không cần làm tiếp loại chuyện kia. Cái kia đều là người nào. Dù kia cũng ở Ujahazaki su khe bên cạnh. Nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải chính mình không biết tình huống, vô cùng khiếp sợ tình huống vừa rồi, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì, vốn là muốn lợi dụng me nốt, chờ giúp Ichigo vô đột phá linh áp sử dụng. nhưng là lần này nhưng dẫn ra hai cái nhường hắn cảm giác được tên phiền toái. Lúc này hắn cảm giác thế cuộc càng ngày càng phức tạp, hậu trường nhìn chằm chằm chính mình ra hỏa, đến cùng là ai vậy vì lẽ đó, cái này người, còn có cái này, đều là ở tại nơi này trong phòng, là gần nhất xuất hiện cái kia vài đạo linh áp một trong. vào buổi tối, cùng do Du chi trao đổi xong tình báo sau khi, uza haza vô cùng bất ngờ, bọn họ lại như thế mạnh, do Du chi cũng rất bất ngờ, bởi vì bị kết giới ngăn cách sau hiện lên linh áp cũng không mạnh. Ngày hôm nay Itachi sử dụng năng lực vẫn là càng thiên hướng nhẫn thuật phương diện, hầu như không có bại lộ linh áp, chỉ có Minato xuất hiện thời điểm, sử dụng phi lôi thần rời đi me nốt thời điểm mới nhường linh áp bại lộ nháy mắt, rất nhanh liền biến mất. Vì lẽ đó do Zuchi cho rằng những người này thực lực sẽ rất yếu mới đúng, nhưng là Uchiha kisuke miêu tả những người này càng như là cao thâm khó dò cường giả. bọn họ là cố ý bại lộ. là hy vọng chúng ta chủ động đi tìm đi à. u ra ha suke -so rất dễ dàng phán đoán ra cái này tình báo. thế nhưng hắn do dự. bởi vì hắn không làm rõ ràng được. thái độ của những người này đến cùng là hữu hảo vẫn là căm thù. tùy tiện tới cửa. rất có thể sẽ bị lừa à. canh thứ hai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 Uchiha Tamazen đối với Kakashi hỏi Dùng nhẫn thuật phương thức sử dụng linh tử Hơi hơi cải tiến một hồi Cũng có thể thả ra các loại độn thuật uy lực muốn so với các loại trình độ chắc ra phóng thích phải mạnh hơn vài lần Chỉ có điều những này linh tử chỉ có thể chính mình hấp thu chứa đựng Thân thể không cách nào trực tiếp sản sinh Cùng chắc ra không giống Kakashi hồi đáp Một bên si su theo gật đầu. Hắn có đã giúp kiểm tra. Phát hiện cũng không phải rất phiền phức. Nhân loại cùng linh hồn chứa đựng linh tử phương thức không giống. Người bình thường chỉ có thể thông qua thân thể hấp thu trình độ nhất định linh áp. Đến cực hạn sau liền không cách nào tiếp tục hấp thu. Thế nhưng thời điểm chiến đấu là có thể lợi dụng xung quanh linh tử. Mà thể linh hồn nhưng là có thể hoàn toàn làm cho thân thể thích ứng linh tử. Chỉ cần thích ứng sau khi liền dường như bản năng như thế sử dụng. Đồng thời bị thương sau khi. Chỉ cần bổ sung linh tử khôi phục linh áp là có thể làm cho thương thế khôi phục. Ozochimazu ở một bên nói ra chính mình nghiên cứu phát hiện. Hagi phương diện không có cái gì tiến triển sao? Uchihatamagen tiếp tục hỏi. Có thể đem Hagi phương thức chiến đấu. Dung nhập vào sử dụng linh tử bên trong. Chính là đem linh tử bao trùm ở ra rẻ mặt ngoài. Có thể đối mặt hô lô tạo thành nhất định phá hoại. Linh tử càng nhiều uy lực càng lớn. Sakazuki hai tay vây quanh Thập phần tỉnh táo nói. Đơn giản khai phá cái nhập môn phương thức tu luyện. Chủ yếu là làm sao hấp thu linh tử. Nhưng bọn họ nắm giữ linh áp. Mấy ngày nay ta tìm mấy người đến thử xem. Uchiha Tamazen cuối cùng nói. Những này phương thức chiến đấu đều là đổi lớp vỏ, đem linh tử loại này năng lượng làm làm chủ yếu phương pháp chiến đấu mà thôi. Có điều chủ yếu nhất là, nên làm gì những nhân loại bình thường hấp thu linh tử bắt đầu tu luyện. Cái này mới là chỗ khó khăn nhất. Các loại nhóm đầu tiên lần thành công học tập, sau khi là có thể tiến hành phạm vi lớn dạy học. Hơn nữa trước mấy học sinh, cũng đã ở thị trấn Kajakuza. Ichigo những đồng bạn đều là rất tốt dạy học đối tượng. Itachi ngày thứ hai bình thường đi học. Thế nhưng ở trong phòng học, Ichigo cùng Ichida Ururu nhìn Itachi vẻ mặt đều hết sức phức tạp. Hai người vứt bỏ mâu thuẫn, đem sức chú ý toàn bộ đặt ở Itachi trên người. Ui Itachi, ngươi là tử thần, vẫn là A. Ichigo thập phần nhỏ giọng dò hỏi. Hắn không phải Kunsi. Isidaozu cưỡng chế lửa giận. Kunsi nhưng là hắn vinh quang. Ta nên tính là ninja đi. Itachi suy nghĩ một chút. Hồi đáp, ninja, cực giỏi. Ichigo vô cùng giật mình nói. Cách đó không xa Inao Eoji Hime cùng Sado hai người. Cũng đều hiếu kỳ nhìn Itachi. Bọn họ đi thời điểm cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể. Bị chủ tiệm mang về phủ cập hồ lô chi thức sau Qua đi mới vừa nhìn thấy me nốt liền bị Minato cho dùng phi lôi thần mang đi Itachi một buổi sáng Liền rơi vào vấn đề vòng xoáy ở trong Hầu như dừng không được Kuchihizuki A một bên căn cứ Itachi trả lời Một bên đâm chiêu cách này người đến cùng là cái gì lai lịch Nghe được Itachi nói mình là ninja thời điểm Trực tiếp mặt lộ vẻ thần sắc xếu cợt, tuổi mới tin hắn là ninja. Ninja làm sao có khả năng cầm thanh kiếm. Trực tiếp mở vô song giết lung tung. Ninja hẳn là trốn đi, thổi đâm sau lưng, dùng suji so gen mới đúng, mà ở buổi sáng đến trường vào lúc này, uza haza ki suke bên này cùng do du chi đồng thời, đi tới uchi ha ta ma đám người vị trí nhà trước mặt tuy rằng sợ bị lừa thế nhưng vẫn là đến những người này không biết rõ lai lịch Uza Hazaki Suke bước kế tiếp cũng không biết nên làm gì bố trí đến cùng nên lơ là những này biến số hay là muốn gia nhập gia nhập những này biến số nên làm gì tính toán đều cần điều tra rõ mới được khách nhân mời đến bọn họ mới vừa đứng tới cửa Phu to ra bên này liền mở cửa mời nói. Hai người nhìn thấy phu to ra này người mù ráng dấp, Tự nhiên là sườn sốt một chút. Thế nhưng cảm nhận được trên người đối phương truyền đến nhàn nhạt linh áp cùng cảm giác nguy hiểm. Liền biết cách này người khẳng định không đơn giản. Có điều không do dự. Trực tiếp đối với phu to ra nói cảm ơn. Sau đó bước vào cánh cửa này. Sau khi đi vào hoàn cảnh cũng chưa từng xuất hiện bọn họ tưởng tượng loài kia vô cùng nguy hiểm dáng vẻ ngược lại cùng bình thường phòng ốt gần như chưa dẫn bọn họ đi vào cái kia người ở ngoài liền còn lại một cái nam nhân ngồi ở trên ghế sơ a lơ to nơ gơ cầm trưởng lên chơi game me máy một bên có cái gì thường nữ nhân xinh đẹp chính đang không ngừng hỗ trợ lột quả nho đút cho hắn ăn trên mặt lộ ra hạnh phúc vẻ mặt ta ma gen đại nhân vậy ta trước tiên đi tu luyện phu to ra bên này đến muộn trà sau khi đối với ta ma gen nói lời từ biệt liền trực tiếp tiến vào một bên trong cầu tiêu đây là đi về dưới đất đường nối vị trí nơi uzaha gia kisuke cùng so Ju chi thấy những người này chút nào không đem bọn họ cho để ở trong mắt cử động trái lại nhường bọn họ thận trọng lên tìm chúng ta có chuyện gì sao uchiha ta ma gen bên này đem máy chơi game thả xuống rất trực tiếp đối với hai người nói gì thế giới lai lịch khẳng định không thể bại lộ bại lộ sao không nghi ngờ chút nào sẽ phải chịu đến từ tính linh kéo dài ai gen thậm chí là đội không nhầm vào như vậy liền sẽ tránh ra cuộc trở nên rất khó khăn vì lẽ đó dùng nhân loại thân phận duy trì thần bí là được chúng ta không có ác ý, chỉ là xuất hiện một cái hàng xóm vì lẽ đó qua đến bái phỏng một hồi mà thôi. Uza Haza Kise lộ ra giả cười nói. Do Uchi thì lại ngồi ở một bên quan sát Uchi Hata Maruken, làm trước bí ẩn cơ động tổng tư lệnh. Nàng nhưng là dám thị qua không ít người, nhưng là nhìn nam tử này tuổi trẻ sáng sấp, thêm vào nói chuyện thời điểm ngữ khí đồng thời còn có một bên cái kia ở thi hồn giới đều chưa từng thấy bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp. Nàng cảm thấy cái này người khả năng là kẻ bề trên, cùng nàng cấp độ tứ đại gia tộc tộc trưởng. Mới có như vậy khí thế, có muốn hay không làm cái giao dịch. Người bắt ngươi kết quả nghiên cứu cùng tử thần phương pháp tu luyện cho ta, mà ta cho ngươi biết vẫn nhằm vào ngươi hậu trường hắc thủ là ai. Uchi gen đột nhiên xuất hiện, nhường u gia ha -za không cách nào lại gắng giữ tỉnh táo. vốn là ẩm dấu rất tốt linh áp. đều trong nháy mắt xuất hiện chập trờn. do suu chi nhìn trọng chọc vào u chi ha ta ma -zen. bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. thế nhưng nhìn đối phương hoàn toàn không để ý hai người đồng thủ thời điểm dáng vẻ. Nhưng bọn họ vô cùng cảnh giác. ngày là đùa giỡn đi. ta cách kia có thứ đó. Uzahara, Kisuke không cách nào xác định cách này người đúng hay không đang gạt chính mình. Vì lẽ đó lựa chọn tiếp tục giả ngu, không đáp ứng thì thôi. Ngược lại đối phương chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đến thời điểm ngươi sẽ hối hận. Tương lai còn có cơ hội giao thiệp. Ta rành rỗi sẽ đi bái phòng các ngươi. Cứ như vậy đi. Uchiha Tamazen bên này không có chuẩn bị nhiều lời. Đem bọn họ cho dao động ngất ngất là được. cái thế giới này lão âm bị quá nhiều. Aizen tự nhiên là cái mạnh mẽ kẻ dã tâm. nhưng là uza haza kisuke bên này sẽ không thua kém chút nào ở đối phương. thậm chí cuối cùng khai phát ra chuyên môn nhằm vào Aizen dược đạo. chiến đấu vừa bắt đầu liền đánh chúng Aizen. hắn căn bản cũng không biết. muốn thu phục như vậy người. So với Ozomazu càng phiền toái, hơn nữa hiện tại Ozomazu còn có kế vặt đây. Run lò sát sinh, không cho hai người trả lời thời gian, trực tiếp sử dụng giải phẫu trái cây năng lực, cùng ngoài cửa hai viên đá vụn trao đổi vị trí, đem bọn họ cho rời đi đi ra ngoài. Hai người linh áp cũng không kịp bảo phát, trực tiếp bị rời đi rời đi. Đây là cái gì sức mạnh Usa Hasaki ke cảm giác được khiếp đảm. Bị đạo kia đột nhiên xuất hiện vòng sáng bao trùm thời điểm. Hắn là thật sự cảm giác được tử vong cảm thụ. Hắn hẳn là sẽ không cùng ngươi tìm tên kia có hợp tác đi. Do du Chi bên này nếu như là mèo hình thái, khẳng định đã sủ lông. Đối phương sử dụng năng lực thời điểm, cho nàng cảm giác nguy hiểm trực tiếp tăng cao. Nên không phải nếu như là ngày hôm nay nghinh tiếp chúng ta nên chính là chiến đấu. có điều, cái này người đến cùng là cái gì lai lịch. còn có hắn nói mục tiêu chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, đến cùng là ai. u ra ha -za ke bên này kéo xuống chính mình mũ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. hắn muốn từ mấy câu nói này ở trong, phán đoán ra vẫn đang tìm chính mình, muốn bắt được hao zoku ra hỏa, đến cùng là ai. Nhưng là mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng không tìm tới cái kia người, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch làm việc đi. Nhóm người này cũng không đơn giản, đến thời điểm nhìn bọn họ muốn làm cái gì, liền biết bọn họ mục tiêu là cái gì. Ura Hasaki Sukey từ bỏ tiếp tục tiến vào trong phòng, tìm U Chi Hatamazen giao dịch cái này tuyển hạng. Đối phương cho hắn cảm giác nguy hiểm thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn không dám đi mạo hiểm, đồng thời cũng muốn điều tra một chút. Canh này người đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Canh thứ ba, khi lơ bơ năm mươi rút chỉ ra hai tổ, quá buồn nôn, tấu chương xong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải không tám, chương hai trăm linh năm nhân tạo linh tử trái át ruột. đây chính là ngươi thành quả sao. uchiha ta ma gen hết sức tò mò xem trong tay trái át ruột. đây là ozochi căn cứ nhân tạo trái át ruột phương pháp, chế tạo ra linh tử trái át ruột. cái này trái át ruột có thể để cho người sử dụng thân thể nhanh chóng thích ứng linh tử. Thế nhưng không thể tránh khỏi sẽ mang lên trái ác dưỡng tác dụng phụ. Bị nước biển cùng hải lâu thạch cho hạn chế. O, V, G, W, W, M. Đây là phương pháp nhanh nhất. Muốn khai phá một bộ hoàn chỉnh linh tử phương pháp tu luyện. Khả năng cần rất thời gian dài. Hoàn toàn không có như vậy đến đơn giản. O, masu gật gật đầu nói. Ta ma gen đại nhân. Cái này trái áp dược bao hàm linh tử sử dụng quy tắc. Sử dụng sau kế tục có thể đạt đến cùng thể linh hồn như thế đối với linh tử thích ứng trình độ. Tuy rằng có nhược điểm. Thế nhưng người bình thường cũng không cách nào biết. Si Sa bên này cũng liền bận biểu nói bổ sung. Này nhân tạo trái áp dược. Nhưng là hắn đắc ý tác phẩm. Hơn nữa ý nghĩ này. Cũng là hắn nói ra. Vì lẽ đó đương nhiên phải tranh tông không sai, trước tiên dùng đi, trước chế tác một trăm viên thử một chút xem, phương pháp tu luyện cũng muốn khai phát ra đến mới được. Uchihata mazen gật gù, đón lấy tiếp tục đối với bọn họ nói, những người này lệch điểm quan trọng xác thực nhiều a, như vậy huko mơn đô cùng thi hồn giới, chúng ta lúc nào có thể đi điều tra một chút, thu được càng nhiều tình báo đây. Oh, Masu bên này lè lưới liếm một hồi. Vì là Uchiha Tamasen làm việc, cũng là vì mình dã tâm, muốn biết càng nhiều. Hiện tại hắn đối với cái kia linh tử nồng độ là hiện thế vài lần thi hồn giới, còn có Ucomo Mondo thập phần muốn tìm hiểu rõ ràng tình báo, để tứ ở chảo me nốt trở về thời điểm, đã hướng về Ucomo Mondo ném cái phi lôi thần cu này. Có điều hiện tại nhận biết không quá chắc chắn. Thi hồn giới. Nên một hai tuần bên trong cũng có thể đi một chuyến đi. Uchiha Tamazen đưa ra thời gian. Một bảo vệ bọn họ đến thi hồn giới nháo lên thời điểm. Vừa vặn qua xem một chút tình huống. Mazu không có vấn đề. Lúc này những người khác bị Uchiha Tamazen đưa đến thế giới Onebi xe đi hấp thu linh tử. Bọn họ trình độ ở hiện thế nơi như thế này. Muốn đạt đến linh áp cực hạn. Cũng không phải một hai ngày liền có thể hấp thu đầy. Hơn nữa nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau. Hấp thu linh tử hiệu suất cũng sẽ biến chậm. Thế giới ô nebi xe cũng có linh tử tồn tại. Thế nhưng so với hiện thế không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng địa phương lớn. Đủ khiến bọn họ tùy ý hấp thu. Hơn nữa huấn luyện lên cũng càng thuận tiện Vì không bại lộ quá nhiều tình báo Vì lẽ đó làm như vậy thích hợp nhất Cần đánh đoàn sau khi Trực tiếp mở ra truyền tống môn Đem bọn họ cho một lần kéo qua là có thể Vào buổi tối hơn 9 giờ thời điểm Uchiha Itachi bên này trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất an Là muốn qua nhìn sao Nghĩ đi thì đi Hiện tại chúng ta không có cần thiết lưu ý quá nhiều. Tuân thủ tốt cơ sở yêu cầu là được. Uchi Hata tạm dừng trò chơi. Quay về một bên ở phòng khách viết bài tập Itachi nói là, tộc trưởng. Itachi gật gù, Sau đó trực tiếp thả xuống giấy bút đứng dậy. Hắn cảm thụ Isida Ozuu Linh Áp. Đồng thời bên cạnh hắn xuất hiện hai cỗ càng mạnh hơn Linh Áp. Cái này cũng là hôm qua mới nắm giữ năng lực. Có điều đã có thể thông qua linh áp đến phân chia là ai? Cảm nhận được IC linh áp ở hạ thấp, hắn có chút lo lắng. Hiện tại có Uchi Hatamasen. Hắn cũng không có bận tâm nhiều như vậy, trực tiếp điều động. Zip gào đi ra Bimasu. A baisen vung vẩy trong tay dường như roi như thế chạm phách đao. Hướng về cu vô xa khi Ichigo chém tới. Ở hắn bên trái trên bả vai lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Zuki Aon Aba Zai Zen tay phải. Ngăn cản hắn tiếp tục múa đao đem Ichigo giết chết. Liều mạng vô Ichigo nhường hắn chạy mau. Nhưng là Ichigo phần mềm hắc tới sổ. Trong nháy mắt linh áp tăng vọt Vết thương cũng trực tiếp khôi phục đình chỉ chảy máu. Bảo phát sau Ichigo. Bắt đầu đem Abazai sen cho đẻ lên đánh Đánh Abazai sen một mặt mộng bức Zuki A cùng ngã trên mặt đất Isida Ozu đều kinh ngạc nhìn tình cảnh này Hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy sử dụng phần mềm hắc người như vậy chiến đấu Ngay ở Ichigo bên này chuẩn bị một cách chọn chém Đem người này cho đánh đổ thời điểm Đột nhiên cảm giác được trong tay chảm phách đao đứt rời Chỉ có chuôi đao phía trước chắc là 20cm lưới sao. Điều này làm cho mới vừa thích thú lên hắn. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bắt đầu sử dụng tìm kiếm. Là ai ra tay. Khi thấy cô Chi ghi ra cai trên tay chính mình chạm phách đao đứt rời nửa kia thời điểm. Không thể tin được đối phương cách mình cách xa mấy chục mét. Ở chặt đứt chính mình chạm phách đao lấy đi sau lại trở về tại chỗ chính mình lại không hề phát hiện. Kuchiki Zakai a đem đoạn nhận ném xuống đất. Tay phải khoát lên chính mình chạm phách đao lên. Sợ đến chi vô trong nháy mắt tinh thần kéo căng. Cung, Kuchiki Zakai a thuấn bộ chạm kích. Bị nắm ghi Tepsu Itachi cho trực tiếp đỡ. Nhìn thấy Itachi đột nhiên xuất hiện. Kuchiki Zakai a cũng là cảm giác giật mình. Hiển nhiên vừa nãy cũng không có phát hiện cái này đột nhiên tới gần ra hỏa. Itachi. Nhìn thấy là Itachi Ichigo vui vẻ nói Bọn họ không cũng là tử thần sao Vì sao lại ra tay với các ngươi? Itachi có chút không làm rõ được những người này không phải một bọn sao Vừa nãy Ichigo bảo phát thời điểm hắn liền đến Chỉ có điều vẫn không có ra tay Khi thấy Kochi Gizakaya đến thật sự thời điểm mới ra tay chặn lại Bọn họ muốn mang Zokia đi tuy rằng rất không muốn mời cầu người khác, thế nhưng xin nhờ ngươi đem Juki cho cứu trở về. Ichigo bên này không có chút gì do dự. Thập phần thành khẩn đối với Uchiha Itachi thỉnh cầu nói, lại xuất hiện vướng bận người. "Đội trưởng ta có thể tiêu diệt bọn hắn, vừa nãy chỉ là bất cần rồi." Abarai Sen nắm ra Vimazu nói. Vừa nãy trong lúc nhất thời bị Ichigo mở hát bóng người bị dọa cho phát sợ. Cho nên mới bị áp chế lại. Hắn cảm giác mình nghiêm túc lên nhất định có thể đánh bại bọn họ. Lui ra. ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cô Chi Vi Cai A thập phần bình tĩnh nói. Nhưng nhìn Itachi tầm mắt vô cùng nghiêm túc. Mới vừa mới đối phương hời hợt ngăn trở chính mình công kích Đủ để chứng minh hắn thực lực rất mạnh. Đội trưởng. Abazai Zenz giật mình nói Có điều không có biện giải Yên lặng đứng ở một bên nhìn Zuki A Tránh khỏi nàng kiếm chuyện Tuy rằng không biết ngươi là ai Thế nhưng người đàn ông kia là nhiệm vụ lần này nhất định phải xử lý mục tiêu Nhân loại là không cho phép nắm giữ tử thần sức mạnh Trước đó cảnh cáo ta đã nói rõ Nếu như tiếp tục trở ngại Ngươi cũng sẽ bị coi là kẻ địch đánh đổ Cu Chi khi ra cai chậm rãi dơ lên chính mình chạm phách đa quay về Itachi Chi nói. Nhiệm vụ lần này hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối. Chỉ muốn nhanh lên một chút đem mình thằng ngu này muội muội cho mang về. Đồng thời nghĩ biện pháp giúp nàng còn rửa tội lỗi tốt sống sót. Vì lẽ đó lần này. Bất kỳ quấy giày hắn người. Đều là kẻ địch Sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Cảm giác ngươi cùng ta có chút tương tự a. Bất quá bọn hắn là bằng hữu của ta. Ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Uchiha Itachi đột nhiên nhận ra được trước mắt cái này người thật giống như cùng mình khá giống. Bất quá đối với a cảnh cáo. Hắn cũng không có để ở trong mắt. Đồng thời trực tiếp mở ra ma ếp -e sao sa di -si an. Nhìn thấy này con mắt đỏ ngầu. Kuchihizakai cả kinh hiển nhiên chưa từng thấy năng lực như vậy. điều này làm cho hắn càng thêm cẩn thận lên. một bên chi vô cùng ngã trên mặt đất. icdaeu si đều mang theo át lực nhìn trước mắt hai người. trong mắt bọn họ hai người này mới là cuối cùng quyết định mọi người đến cùng là cái gì kết quả người. vèo, thuấn bộ, thuấn thân, hai loại cực nhanh di động phương thức trong nháy mắt bạo phát. người chung quanh hầu như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Căn bản là không có cách nhìn thấy trong tay hai người cụ thể động tác. Chỉ có thể không ngừng nghe được đao kiếm va chạm thời điểm phát sinh tiếng kim loại. Còn có đụng nhau thời điểm xuất hiện không khí chấn động. Canh thứ nhất. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không tám, chương hai trăm linh sáu chi ha ita chi vơ sơ cù chi kì gia cai a. Cái này người lại có thể cùng mục nát một đội trưởng không phân cao thấp. Này rốt cuộc là ai. A ba Zai Zenz vô cùng khiếp sợ. Dù sao hắn biết mình nhà đội trưởng thực lực, ở tính linh kéo dài cũng là ship hàng thứ năm tên tồn tại, càng là tứ đại quý tộc một trong, gỗ một bộ tộc tộc trưởng, nhưng là lại không cách nào áp chế lại trước mắt cái này hạng người vô danh thực sự là nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Itachi bạn học lại như thế mạnh à? Đồng dạng biết Kaka của mình thực lực suki a cũng giống như vậy vẻ mặt không thể tin tưởng chính mình cái kia lực áp bách kinh người Kaka đối với bạn học của chính mình không làm được áp chế chỉ có chỉ vô cùng Isshida -e Uu hai người. Chi lại lộ ra đơn thuần nụ cười. Cảm thấy lần này ổn. Này giám thúi tử thần khẳng định không phải Itachi đối thủ. Không nghĩ tới trong nhân loại. Cũng có người cường giả như vậy. Chỉ có điều chấm dứt ở đây. Uchiha Chi ra cai A bên này dừng lại công khích sau. Itachi không có tiếp tục truy khích. Nhìn Itachi này lông tóc không tổn hại dáng vẻ. Kuchika Kai A biết dựa vào hiện tại bị áp chế linh áp trạng thái Là không cách nào đánh bại người này Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được đối phương cũng không có sử dụng toàn lực Hắn không hề tiêu tốn quá nhiều thời gian Giải giác đi sen bôn -ja ra Kuchi ra Kai A ngâm sướng nói Đón lấy hắn chạm phách đao Trực tiếp hóa thành mỹ lệ sa ra -ja cánh hoa Những này cánh hoa dường như bị gió cuốn lên đến như thế. Đưa chúng nó thổi hướng về Uchiha Itachi phương hướng. Nguy hiểm. Mau tránh ra. Zukiya thấy thế. Vội vã lớn tiếng nói. Thế nhưng Itachi đứng tại chỗ không có động. Senbon Zakuza trong nháy mắt đem cả người hắn cho bao quanh vây nhốt. Zakuza giống như lưới dao không ngừng xoay tròn cắt chém. Nhưng là cô chi ghi cai cũng không nhìn thấy huyết hoa xuất hiện. Trái lại sen bôn cô da thật giống đụng với cái gì vật cứng như thế. Không cách nào xuyên thấu. Nghi hoạt hắn. Khống chế sen bôn cô da tản ra. Cái gì? Hắn lập tức nhìn thấy. Cái này người xung quanh cơ thể. Hiện lên màu đỏ xương cốt trang vật chất. Mặt trên tuy rằng hiện lên vết nứt. Thế nhưng ở khôi phục nhanh chóng ở trong. Đây chính là ngươi công kích sao. Như vậy sau đó đến ta. Uchiha Itachi nhìn thẳng Kuchigizakai-a. Kuchigizakai-a -ki cả kinh. Đón lấy liền nhìn thấy đối phương con ngươi hoa văn. Nhanh chóng xoay tròn lên. Shukai-o-mi. Itachi sử dụng chính mình ma ép giao nhãn thuật. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Trong nháy mắt sâm lấn cu chi khi cai a tinh thần bên trong. Ngăn ngắn mấy giây bên trong. Cu chi khi cai a bị đau cho đâm mấy ngày mấy đêm. Làm hắn thức tỉnh sau khi. Trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hầu như không chống đỡ nổi chính mình thân thể. Đồng thời trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Trong lúc nhất thời còn không cách nào từ nhãn thuật tuyến thời gian bên trong khôi phục. Đội trưởng. A-ba-zai-zen-xu giật này cả mình. Vội vã thả ra Zuki-a. Trực tiếp nhảy đến kuchiki kai a bên người đem hắn cho nâng dậy. Hắn căn bản không thấy Itachi phát động cái gì công kích. Tại sao đột nhiên chính mình đội trưởng liền biến thành bộ dáng này? Thật là lợi hại. ichi vô cùng isida e zu đều rất giật mình. Hiển nhiên bọn họ cũng không thể nào hiểu được nhãn thuật loại phương thức công kích này. Cái tên này. Đến cùng là cái gì lai lịch. Đội trưởng, muốn xin hạn định giải trừ sao? a ba zai zen mang theo một chút hoảng hốt. Đối với Kuchiki-za-kai-a hỏi, bọn họ linh áp bị hạn chế 80%, hiện tại chỉ có thể phát huy ra 20% mà thôi. Muốn đánh bại người này, không tiến hành hạn định giải trừ, là không thể đánh bại đối phương. Ta đến kéo dài thời gian, ngươi đi xin đi. Kuchi ra cai a gắng gượng nói, thế nhưng hắn cảm giác mình sợ là chống đỡ không tới thời gian như vậy. Bất cần rồi. Nếu như sớm hạn định giải trừ, hắn khẳng định là sẽ không trúng chiêu bị làm xuất hiện ở bộ dạng này. Hắn lúc này tinh thần thập phần suy yếu, coi như hạn định sau khi giải trừ, phòng Trừng cũng không cách nào đánh bại đối phương đi. Thế nhưng đột nhiên Một luồng màu xanh lam vòng sáng hiện lên. Cấp tốc đem mọi người bao trùm. Bất thình lình biến hóa. Nhưng trên sân người đều cả kinh. Không biết lại có biến cố gì phát sinh. Thế nhưng xuất hiện lần nữa thời điểm. Uchi Hata Ma xuất hiện ở Itachi bên người. Mang đi cái kia tử thần có thể. Thế nhưng cách này người là nhân loại. Hắn không thể do các ngươi tử thần đến xử lý. Đáp ứng các ngươi hiện tại có thể rời đi, không đáp ứng liền toàn bộ lưu lại, chết ở trên cái thế giới này đi. Uchiha Tamazen quay về Uchiha A hai người nói, mà Uchiha Itachi thấy tộc trưởng đến, tự nhiên là lùi về sau nửa bước đứng ở phía sau, không có bất kỳ lại nói Uchiha Itachi hắn là ai? Zuki A không thể đi, không phải muốn cứu nàng à? Ichi vô bên này cuống lên. Không biết cái này đột nhiên xuất hiện người là ai. Tại sao muốn nói như vậy? Thế nhưng hắn không hy vọng chỉ có chính mình sống sót. Hắn muốn kể cả Zukiya đồng thời cứu đi mới được. Thật không tiện. Ta không cách nào vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng. Itachi lắc đầu một cái. Tuy rằng quan hệ không tệ. Nhưng là cùng Uchiha ta ma gen mệnh lệnh đến so với... Căn bản là không có cách dùng đem so sánh. Ichigo trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Ngươi lại là cái gì? Abazai Zenz lời còn chưa nói hết. Cả người liền chia làm bảy lẻ tám khối. Trực tiếp rơi rơi trên mặt đất chất thành một đống. Kuchiki ra cai A sắc mặt hiện lên khiếp sợ. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Abazai Zenz dáng dấp, Không thể tin tưởng ngay ở bên cạnh mình chính mình lại không hề phát hiện đối phương liền đem Aba Zai Zen cho cắt thành bộ dạng này. đây rốt cuộc là cỡ nào thực lực. Hắn cảm giác được áp lực cực lớn. vừa nãy cái kia người nhường Hắn còn có chiến đấu dục vọng. nhưng là đối mặt cái này người. có loại đối mặt tổng đội trưởng cảm giác. Renji. Zuki a thất thanh nói. Ichi vô cùng Isida ơ Zuu hai người cũng đều trong nháy mắt giải ra ở. Không nghĩ tới cách này đột nhiên xuất hiện ra hỏa Ra tay lại như vậy tàn nhẫn Suy nghĩ kỹ càng sao Thừa dịp hắn còn có thể cứu tình huống Lần sau ta liền thật sự muốn giết chết hắn Uchiha ta ma gen cho đủ áp lực Chúc ta liền như vậy lui lại Cái kia tử thần thiếu niên Lần này từ bỏ Uchiha a có chút khuất nhục giống như nói Nhưng hắn càng nhiều muốn bảo vệ chính mình cô em gái này Nếu như hắn chết đi Dù khi A khẳng định không cách nào chạy trốn trừng phạt Hơn nữa chuyện này thuộc về không thể đối kháng Hắn chuẩn bị đi trở về tìm tổng đội trưởng Nhưng mọi người cùng nhau đến giải quyết Cà cà cà Cô Chihisa A mới vừa nói xong Biến thành mảnh vỡ A3 Zai lập tức khôi phục như lúc ban đầu Vừa nãy chỉ là bị không gian trái cây năng lực đem cắt ra thôi. Cũng không có thật sự chết đi. Thân thể khôi phục a ba zai zen Trong mắt lộ ra sợ hãi. Không thể tin được vừa nãy chuyện đã xảy ra. Trở về đi. Renji ji kuchi kai a tầm mắt căn bản không dám rời đi Uchiha ha ma trên người. Cái này người lực ác bách so với vừa mới cái kia còn muốn càng mạnh hơn. Abazai Zen không dám do dự. Vội vã sử dụng chạm phách đao mở ra xuyên giới môn. Ruki -a. Ichi vô bên này muốn tiến lên ngăn cản. Thế nhưng trực tiếp té xỉu trên đất. Bị Uchi Tamazen dùng lực lượng tinh thần cho đánh ngất. Cuối cùng chỉ có Isidao -zu. Nhìn Zuuu mang theo bi thương vẻ mặt. Theo tự huyên trưởng mình phía sau vượt qua xuyên giới môn. Nếu như cảm thấy thực lực không đủ. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Có thể tới tìm ta. Uchiha Itachi quay về Isidaozu ao nói. Isidaozu cũng không dám trả lời. Hắn đối với Uchiha Tamazen nhưng là sản sinh hoàng sợ. Thu thập xong tàn cuộc liền trở lại đi. Bài tập còn không viết xong. Cuối cùng đối với Itachi nói. Itachi yên lặng gật gù. Đón lấy móc ra chính mình viên thuốc. Chuẩn bị cho Isida Ozu sử dụng. Mà Uchi Hatamagen thì lại sử dụng lò sát sinh. Trực tiếp về đến nhà bên trong đi. Ở cầm lấy máy chơi ra me tay cầm thời điểm. Đem trên tay trái Uza Haza Kisuke chế hao Hauzoku cho tiện tay để lên bàn. Đây mới là Uchi Hatamagen lần này lộ mặt nguyên nhân chủ yếu dùng tay thuật trái cây lấy đi zuki thể nổi hao zoku ngay ở đối a ba zai zen động thủ thời điểm căn bản không có người phát hiện nói hắn cũng sẽ không nhìn ai gen thực lực tăng vọt chuẩn bị đến thời điểm đi xem xem ai zen chuẩn bị từ zuki trên người móc ra hao zoku thời điểm nhưng móc cái không sẽ là ra sao vẻ mặt canh thứ hai tấu chương song tự do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 hai viên dung hợp sau khi mới là hoàn mỹ hao zoku loại này bán thành phẩm chi hata tự nhiên là không có hứng thú sử dụng thế nhưng cũng không có cho ozo chi mazu nghiên cứu tránh khỏi người này làm xảy ra chuyện đến hiện tại liền chờ ichi vô bên này giết tới thi hồn giới đi đến thời điểm theo có một đợt qua đi là được cái thế giới này không gian Thật giống muốn so với nhẫn giới cùng hàng hải muốn mỏng yếu một chút. Muốn đánh vỡ không hề khó khăn. Chỉ có điều còn có đoạn giới. Không có cách nào đến thẳng vu cô mơn đô hoặc là thi hồn giới. Uchiha ta ma gen thưởng thức trong tay hao dô Cuối cùng đem cho dùng tay thuật trái cây hình thành không gian cắt đứt ra ra. Sau đó thu hồi đến. Đón lấy đi xác nhận một hồi. Vô ca xe tổ ba người thực lực tình huống. Trực tiếp đem bọn họ cho mang về thế giới u ne xe Tùy tiện tìm cách chống trải mặt biển Nhưng bọn họ triển khai năng lực xác nhận tình huống Uchi chi ma đồng thời mở ra zoom Đem ba người dư âm giải quyết Tránh khỏi lan đến gần đường biển còn có xung quanh hòn đảo Hiện tại thực lực của ta Cùng trước khi chết gần như Thế nhưng cảm giác còn có thể tiếp tục tăng lên Có điều cần thời gian Sen Zuhashi Zama bên này nói. Từ vừa mới bắt đầu kịch liệt tăng lên linh áp Đến hiện tại chỉ có thể chầm chầm gia tăng rồi. Tiên nhân hình thức còn có thể sử dụng sao? Có thể. Chắc là có thể tăng cường nhẫn thuật uy lực chừng gấp đôi. Thế nhưng tổng thể tính ra muốn so với khi còn sống càng mạnh hơn. Uchi Hatama hỏi xong. Để nhất trực tiếp liền sáng một tay sơn cô tiên nhân hình thức. Đồng thời hắn linh áp cũng theo tăng vọt. Đón lấy xác nhận một hồi sen Zutobi Zama cùng Minato thực lực của hai người tình huống. Trên căn bản đều cùng người thường gần như. Hơn nữa cảm giác vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Xác nhận giá trị sau khi. Uchiha Tamazen đang suy nghĩ là không phải có thể số lượng lớn đem cường giả cho như vậy phục sinh. Ichigo bị Ujahazaki Suke cho mang đi. Hắn lúc đó cũng là ở cách đó không xa giám thị. chỉ có điều ẩm dấu đi linh áp, đồng thời đem hết thầy phát sinh thời gian đều nhìn ở trong mắt. chỉ có điều không có phát hiện uchi hata ma đem cho mang đi sự tỉnh. toàn bộ cái khác đều nhìn thấy. xem ra hậu trường hắc thủ. hẳn là ở thi hồn giới bên trong. những này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, cũng không biết hao zoku sự tỉnh u za ha za ki dem chi ha ta ma cho bài trừ hiểm nghi ở ngoài. Điều này làm cho trên người hắn buông lỏng. Đón lấy hắn muốn bắt đầu chính mình kế hoạch bước kế tiếp. Tiếp tục giao đồng Ichigo. Nhưng hắn thực lực trở nên mạnh mẽ. Trở thành trong đó biến số. Ichigo rất nhanh tỉnh lại. Hắn bắt đầu canh gà tẩy não. Muốn cứu lại Zuki-a. Chỉ có thể theo hắn tu luyện trở nên mạnh mẽ. Nắm giữ từ thần sức mạnh chân chính Ngày thứ hai đến trường Trừ Zuki A những người khác đều đến Có điều Ichigo nhìn thấy Itachi thời điểm Lập tức tiến lên trực tiếp nắm lấy Itachi cổ áo Tại sao không cứu Zuki A Rõ ràng ngươi có thể làm được Nàng trở lại thi hồn giới Nhưng là sẽ chết Trên mặt mang theo phấn nộ cùng không cam lòng Không nghĩ ra chuyện này Mệnh lệnh của tộc trưởng, ta không cách nào vi phạm, hơn nữa chúng ta sẽ trợ giúp nhân loại. Thế nhưng đối với tử thần bên trong mâu thuẫn, sẽ không chủ động nhúc tay. Itachi bình tĩnh nắm Ichigo cổ tay thủ đoạn, ung dung đem hắn tay cho lôi ghéo. Sau đó giải thích, Ichigo tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng cũng không có mất đi lý trí một bên ynae hi me cùng sado hai người cũng mới biết chuyện gì xảy ra trong mắt lộ ra lo lắng tuy rằng lúc đó chưa hề đem uchiha cho cứu được thế nhưng nếu như các ngươi muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ có thể tìm ta ta có thể giúp các ngươi thuộc về nhân loại trở nên mạnh mẽ phương thức uchiha itachi cuối cùng nói có điều câu nói này là uchiha tamazen nhường hắn nói Ta sẽ cùng chủ tiệm tu luyện. Sau 7 ngày sẽ đi tới thi hồn giới đi cứu Zuki a Nàng sẽ ở sau 20 ngày bị phạt. Ichi vô bên này nói xong những ngày sau. liền trực tiếp rời đi. Isidaruzu ở một bên. Yên lặng đẩy một cái kính mắt. Nhìn chi Uchiha Itachi cách này cũng người không quen thuộc. Cân nhắc có hay không phải tin tưởng hắn. Itachi cơn có thể giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ sao. Nếu như có thể Thỉnh giúp ta trở nên mạnh mẽ Ta hy vọng có thể cứu lại Zuki A bạn học Inao Eo khi Me bên này liền vội vàng tiến lên Đối với Uchiha Itachi thỉnh cầu nói Nếu như có thể Ta cũng là Sado bên này thì lại thập phần ngắn gọn nói Hai người nói xong cũng trực tiếp cuối đầu Kiểu nhật thỉnh cầu phương pháp Tan học Đi với ta nhà ta Ta sẽ an bài. Itachi bên này cũng trực tiếp đáp ứng nói. Như vậy ta cũng đi xem xem đi. Nếu như có thể. liền đồng thời tu luyện tốt. Y si ơ hay là dùng này ngạo kiểu ngữ khí nói. Sau khi tan học. Itachi liền mang theo ba người này đồng thời về đến nhà bên trong. Đón lấy mang theo bọn họ tiến vào nhà vệ sinh. Từ đường nối đi thẳng tới trăm mét bên dưới hầm ngầm ở trong lúc này này hầm ngầm lớn đến dinh người chắc là có hai cái sân đá banh ghi cỡ đồng thời còn có không ít Ozo chi masu nghiên cứu gian phòng là tối hôm qua cái kia người ishida suu nhìn thấy uchiha Mazen, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thận trọng liền ba người cắt ngươi sao uchiha Mazen nhìn ba người thỉnh giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ Y nào e o -si me chuyện như vậy lá gan lớn nhất Trực tiếp cuối đầu thỉnh cầu nói Sado thấy thế Cũng lập tức theo cuối đầu Chỉ có ý si da o -e thối cách mặt Không có bất kỳ động tác Có thể Cung tiến thủ quyền sư Còn có vú em đúng không Chờ An bài cho các ngươi đạo sư Uchiha ta ma gen mấy ngày nay chơi game me chơi Nói nghề nghiệp thời điểm đều nói ra trò chơi nghề nghiệp Không chờ bọn hắn trả lời Trực tiếp sử dụng lò sát sinh biến mất Biến hóa này nhường ba người cả kinh Thế nhưng chắc là sau 5 phút Uchiha Tamazen xuất hiện lần nữa Đồng thời bên cạnh hắn xuất hiện hai người Sakazuki còn có Miha Sado đúng không Nhìn có thể hay không để cho hắn nắm giữ lục thức Có thể nắm giữ Busosoku tốt nhất. Cái kia đeo kính. Theo vị này học tập. Uchihatamagen sắp xếp nói. Sado cùng Sakazuki học tập cận chiến. Mà Isidazuzu thì bị sắp xếp cho Miha. Thủ hạ cũng không có người dùng cung tên. Hơn nữa Uchihatamagen cảm thấy Isidazuzu mũi tên. Quá mềm yếu. Hoàn toàn không có nhuộng khí. Vì lẽ đó nhường nhộn khí tràn đầy mắt ưng đến chỉ đạo hắn Ta có thể không nói muốn tới học tập Chỉ là đến nhìn mà thôi Isida có chút khó chịu Muốn ngạo kiều một hồi Vù Thế nhưng trong nháy mắt Uchiha Tamazen trên người liền bùng nổ ra hai Soku Haki Cường lực khí tức Trong nháy mắt nhường Isida Các loại ba người đều cảm giác được nghẹt thở Đặc biệt Isida ơ du bên này, cho hắn gấp bội áp lực. Isida ơ du hầu như đều sắp đứng không vững, muốn té xỉu qua đi, ở muốn té xỉu trước, mạnh mẽ áp chế biến mất, hắn lập tức miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ, để cho mình khôi phục như cũ. Nếu như mạnh miệng hữu dụng, kunsi thì sẽ không chỉ còn dư lại ngươi loại phế vật này, trở nên mạnh mẽ mới là ngươi duy nhất muốn làm, muốn xem đến trước đây đồng bạn ngã xuống hình ảnh xuất hiện lần nữa à? Chihatamazen nghĩa chính ngôn tử nói. Isidoru nhìn Chihatamazen, trong mắt lộ ra phấn nộ đồng thời cũng bi thương. Không nhắc lại nữa muốn đi sự tình. Như vậy ta đây. Inaoeojihi sắc mặt trắng bệch nhất tay hỏi. Ngươi năng lực khá là đặc thù ta tự mình đến chỉ đạo ngươi. Uchiha Hata Marzen nói. Inae Oji Me vội vàng nói tạ. Cùng ngạo kiều Isida Uru -e thái độ hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử kia làm sao đến đám người kia địa phương đi? Quả nhiên bọn họ là sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Ngược lại nhìn chằm chằm không dùng được ra họ à? Tuy rằng nói như vậy thế nhưng ysida zhuken rất lo lắng cho mình nhi tử tình huống biết hắn gần nhất nháo động tính rất lớn thế nhưng không nghĩ tới sẽ lần trước những kia nhường hắn cảm giác được nguy hiểm ra hòa nhập bọn với nhau đi lúc này có chút nóng này canh thứ ba cảm tạ mọi người phiếu đề cử cùng vé tháng tấu chương xong cấm kỳ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không tám, chương hai trăm linh tám chi vô các bạn bè nhỏ cường hóa xèn luyện quá độ, tuy rằng linh áp bị hạn chế chỉ có hai mươi phần trăm, thế nhưng thân là đội trưởng ngươi bị đánh bại, thực sự là có chút khiến người kinh ngạc a, hiện thế bên trong, lại xuất hiện kẻ đáng sợ sao, Chủ yếu nhất là Đánh bại Kuchiki Sakai A là nhân loại Mà không phải hô lô Muốn giải quyết đi sao Ta rất tình nguyện làm chuyện này Ở phiên đội một đạo trưởng bên trong 13 tên đội trưởng toàn bộ ở đây tập kết Liên quan với Tsukia sự tỉnh Đã bị mọi người quên đi mất Càng nhiều là đang thảo luận Đánh bại Kuchiki Sakai A kẻ địch tình huống Điều này làm cho không ít người. Đều bốc lên các loại âm mưu đi ra. Mà ai ghen thấu kính hơi phản quang. Hiện nhiên đối với chuyện này hết sức tò mò. Hiện thế bên trong lại còn có người như thế tồn tại. Có điều khoảng thời gian này. Là hắn kế hoạch nhất định phải ổn định chấp hành trọng yếu giai đoạn. Nếu không hắn vẫn đúng là chuẩn bị đi hiện thế nhìn. Đến cùng là cái ra sao ra hỏa? Yên lặng chuyện này giao cho hai phiên đội đến xử trí. sơ, o, nơ, e, u, ăn. làm chuyện này thời điểm cẩn thận một chút. cuối cùng Yamamoto ma moto zenzuu sai shi ze kuni trực tiếp quyết định nói. chuyện này cuối cùng làm sao quyết định. là cần trung ương bốn mươi sáu đi quyết định. bọn họ những này tử thần chỉ là quyết định người. mà trung ương bốn mươi sáu mới là đại não. Cuối cùng nên như thế nào giải quyết cũng là do bọn họ tới làm phán đoán. Là, sơ, o, nơ, e, u, ăn đáp ứng nói. Cảm thấy hiện thế bên trong lại lợi hại ra hỏa có thể lợi hại bao nhiêu. Gỗ một bộ tộc thế hệ này gia tộc. Thực sự là chống đỡ không gom lại diện. Lại ở hiện thế ăn quả đắng. Ken Ba Chi nghĩ muốn đánh nhau ý nghĩ không thành công. Nhưng hắn vô cùng khó chịu. Những người khác thì lại không có quá nhiều ý kiến. Trực tiếp tàn mất. Chỉ có Kuchiki Sakai A bên này đi nghĩ biện pháp biện hộ cho. Giảm bớt Zuki A tội. Tiểu Duyệt, Nắm đấm quá mềm yếu. Tưởng tượng. Muốn đem trước mắt cái này mô hình người. Cho một quyền đánh nổ rơi. Mà không phải mang theo trần trở mềm yếu nắm đấm. Saka mặt âm trầm. Quát lớn sa độ Sado thì lại cắn răng Một quyền lại một quyền vung ra đi Tuy rằng Sado thể chất khác hẳn với người thường Nhưng là cùng hải tặc thế giới bên trong người so với Chính là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa Trong vòng 7 ngày nghĩ phải hoàn thành lục thức học tập Đối với Sado tới nói quá khó khăn Vì lẽ đó Sakazuki chủ yếu là chỉ đạo Sado học được quyền súng Còn có cạo này hai cái chiêu thức Đồng thời muốn nhường hắn tìm tới chính mình chiến đấu quyết tâm. Ngươi biết rõ chính mình vì sao mà chiến sao. Lần này là muốn đi cứu người. Nếu như liền bởi vì thực lực ngươi yếu. Liên lụy những người khác. Ngươi hy vọng nhìn thấy cảnh tượng này sao. Đánh bại hắn. Tiểu Duyệt. Vì ngươi muốn đạt thành mục đích. Đi đánh bại hắn. Sakazuki luận điểu cố xích huấn luyện viên. Trực tiếp một trận thuyết giáo. Nhưng đô cả người một luồng khí không cách nào phát tiết. Hai tay nắm tay không ngừng đánh vào đặc chế mô hình người lên. Thế nhưng cũng không có bất kỳ hiệu quả. Thế nhưng một bên Sakazuki còn đang không ngừng nói. a khí hắn trực tiếp kêu to. Đột nhiên vung vẩy tay trái trực tiếp đánh ra đi. Oành! trùng kích cực lớn. Trong nháy mắt đem có thể chịu đựng một ngàn ca, gơ, sung kích đặc chế mô hình người cho đánh nát. Sado thấy cảnh này chính mình cũng sườn sốt. Đón lấy nhìn tay trái của chính mình. Cùng lần trước cái kia màu đỏ tay phải không giống. Lần này tay trái biến thành màu trắng. Trên bả vai còn có một con góc sừng. Xem ra thật phần không giống. Năng lực có tiến triển sao. Trình độ như thế này. Còn còn thiếu rất nhiều. Tiếp tục tu luyện đi. Sakazuki liếc mắt nhìn. Cảm thấy vừa nãy một đòn uy lực. Chắc là có thể có phổ thông trung tướng sức mạnh tấn công. Nhưng là cùng tân thế giới những kia tinh anh trung tướng vẫn là không cách nào so sánh được. Loại này chiến đấu ở trong mắt hắn chính là yếu nhớt. Tiếp tục rụt Sado ra su to ra. Sado lần này cảm giác trong lòng khoan khoái rất nhiều. liền như là trò chơi luyện cấp vẫn không thăng cấp. Đột nhiên thăng cấp. Lập tức thì có động lực như thế. Bắt đầu tiếp tục mánh luyện Sakazuki bên này cũng trợ giúp Sado Đem hắn tự thân hoàn hiện thuật khống chế Có thể ổn định sử dụng Mà một bên Isidao Zou huấn luyện thì có chút nguy hiểm Chỉ có trình độ như thế này sao Quá yếu liền thanh kiếm này chém ra đến trạm kích Đều không thể đánh tan Miha trong tay nắm lúc trước ở Đông Hải ngược do Zou Thanh đoạn đao đó Tiện tay vung vẩy, liền chém ra một đạo dài bốn, năm mét chạm kích nhằm phía Isidaezu. Isidaezu bên này không ngừng né tránh, đồng thời bắn ra quang thất phản kích, nhưng đều bị mi hát cho dễ như ăn cháo cho đỡ được. đáng dép, vì sao lại mạnh như vậy. Isidaezu áp lực to lớn, hắn hầu như vận dụng toàn lực, nhưng là người đàn ông trước mắt này. Không có một chút nào áp lực Thậm chí đều chưa từng di động Liền đứng tại chỗ vung vẩy cái kia đem so với truy thủ còn muốn ngắn kiếm Nếu như không phải tận mắt đến Hắn đều không thể tin tưởng cái kia dài mấy mét chạm kích Là từ cái này trên đoàn kiếm thả ra ngoài Sau đó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình Lực công kích của ngươi không có một chút nào sát ý Công kích như vậy làm sao có thể thương người Nếu như thật sự bị chém trúng Ngươi sẽ chết Có điều có người có thể vì ngươi chỉ liệu Sẽ không để cho ngươi chân chính chết đi Chỉ là trải nghiệm một hồi cảm giác của cái chết Miha vừa nói vừa tăng nhanh tay phải vung vẩy tốc độ Thả ra ngoài trảm kích Trực tiếp tăng lên dữ rồi gấp đôi Đạt đến dài 10 mét Isida -ơ -du coi như sử dụng phi liên cước cũng khó có thể tránh né Hàng hải thế giới bên trong. Tăng lên thực lực bản thân phương thức. Chính là chiến đấu. Chỉ có chiến đấu chân chính. Mới sẽ kích phát tiềm lực. Nhưng thực lực tăng cường. Lúc này Isida Azu đã là như thế. Hắn đã không có tâm tư suy nghĩ lung tung. Lúc này liền chỉ muốn tránh thoát trảm kích. Hắn còn không muốn chết. Theo tư tưởng thuần túy. Di động thời điểm tốc độ rốt cuộc đột phá hắn ngày xưa giới hạn biến càng nhanh hơn đồng thời bắn ra mũi tên nắm lấy kẽ hở ở Mi Ha múa đao cứng ngắc trong nháy mắt phóng ra rốt cuộc làm cho Mi Ha chuyển bước đến né tránh không sai Mi Ha dừng lại công kích gật gù cấp cho khẳng định trình độ nhất định khích lệ cũng là cần đồng dạng Ecdazu cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Đây là xác thực cảm nhận được thực lực của tự thân tăng lên a. Như vậy bắt đầu giai đoạn sau. Trực diện tử vong. Miha dứt tiếng bóng người trong nháy mắt biến mất. ao nụ cười trên mặt còn chưa kịp kết thúc, liền nhìn thấy Miha xuất hiện ở hắn trước người. Tiếp đó, cái kia đem ngắn nhỏ truy thủ, trực tiếp đâm trúng Ecdazu trái tim. Oa, wow, Isida u một mặt không dám tin tưởng. Trong miệng không ngừng được chảy ra máu tươi. Thế nhưng lập tức cảm giác đến thấy hoa mắt. Hắn trực tiếp bị đổi một vị trí. Đến ngươi, Inao E, nếu như không thể chỉ tốt hắn. Như vậy hắn thật sự có thể sẽ chết. Uchiha Tamazen cười ha ha đối với ở một bên nhìn một buổi sáng Inao E me nói. Isida bạn học. Ta thật sự có thể làm được à? Ta, Inao, Eo, Di, khi Me cả người đều hoảng rồi. Nói chuyện đều nói không rõ ràng. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ cần mình làm chuyện như vậy. Mà isida ơ du thì lại cảm giác được trước mắt càng ngày càng tối. Nhìn thấy isida ơ zuu thật sự muốn nhắm mắt lại thời điểm. Nàng cuống lên. Hồi tưởng lại ngày đó ở trường học thời điểm cảnh tượng. Trực tiếp sử dụng năng lực của chính mình. Xong trời về thuẫn ta từ chối. Hai cái ngôn linh lập tức bắt đầu chấp hành Inao khi Hime mệnh lệnh. Bắt đầu vì là Isida Ozu trị liệu. Đây là cái gì sức mạnh? Hoàn toàn không giống như là thuật trị liệu A. Ozo Chi ở một bên nhìn. Thập phần kinh ngạc nói. Liếc mắt là đã nhìn ra năng lực này bất phàm. Rất năng lực đặc biệt chỉ có nàng độc nhất thu thập nhiều điểm số theo vì là xây dựng lên hệ thống tu luyện làm chuẩn bị đi Uchiha Tamasen hồi đáp đồng thời nhìn thấy gợi ý của hệ thống hoàn thành nhẫn thuật hay một trăm thời điểm cảm thấy con số này kém quá xa các loại gần như liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ này tính liền tử thi hồn giới trở về sau khi đi canh thứ nhất tấu trương song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 Sức chú ý càng nhiều là ở thi hồn giới bên trong. Mấy chục năm qua bình tĩnh nhường những người này đều thư giãn à. Uchiha Tamazen rất dễ dàng liền bắt được hai phiên đội phái tới hỏi thăm tình báo tử thần. Dùng gan khống chế lại đối phương. Chọn đọc ký ức. Liền biết rồi những chuyện này. Trực tiếp dùng ảo thuật khống chế bọn họ. Nhưng bọn họ mỗi ngày phát chút không có ý nghĩa tình báo trở lại là được các loại gen này một bên bắt đầu hành động, cũng sẽ không có người lưu ý hắn tình huống ở bên này. đặc huấn tiến hành sáu ngày, ba người năng lực thực chiến đều có trình độ tăng lên nhất định. Inao eoji khi me bên này liền không có hy vọng nàng chiến đấu, đều là ở huấn luyện nàng làm sao nhanh chóng triển khai năng lực bảo vệ mình. đánh đoàn chỉ cần nàng cái này vú em còn sống sót, liền có thể vẫn tiếp tục đánh. Vốn là học nhẫn thuật tăng lên nhanh nhất. Thế nhưng thời gian quá ngắn. Cũng không có cho bọn họ quá nhiều áp lực. Thế nhưng thực lực của bọn họ. So với cùng trong nguyên tác. Cùng do Du Chi huấn luyện trình độ so với. Vậy thì mạnh hơn nhiều. chi vô nên không bao lâu nữa liền muốn xuất phát. Không có nhiều thời gian hơn tu luyện. Chờ các ngươi trở về sau khi còn chuẩn bị tu luyện có thể lại đến. Uchiha Tamazen đối với ba người nói Cảm ơn ngày khoảng thời gian này đến chăm sóc Inao Eoji me bên này vội vàng nói tạ Sado cũng là như thế Đa tạ Ngạo kiểu Isida Ozu Cũng theo nói cảm ơn Có điều không có cuối đầu thôi Này mấy ngày hắn cũng cảm nhận được những người này thực lực mạnh mẽ Hắn coi như thực lực tiến bộ Nhưng là phát hiện Mi Ha đối phó hắn thời điểm vẫn là như vậy hời hợt, Thậm chí không cách nào bước ra đối phương chân chính vũ khí là hình dáng gì. Ở thi hồn giới đánh không lại thời điểm liền chạy. Thực sự không được liền đem cái này lôi kéo Qua một thời gian ngắn ta cũng sẽ đi thi hồn giới bái phòng một hồi. Nếu như vừa vặn ta ở đây, có thể cứu viện các ngươi một hồi. Uchiha Tamazen đưa cho ba người đặt chế tín hiệu dụng cụ. Kỳ thực bên trong là ba cái bị giải phấu trái cây cắt xuống đồ vật. Lôi kéo sau khi liền xếp nổ tung. Bên trong đồ vật xếp xuất hiện ở Uchiha Tamazen bên người. Nhắc nhở Uchiha Tamazen là ai cần cứu viện. Ba người xứng sờ. Cảm nhận được Uchiha Tamazen muốn bảo vệ tâm tình của bọn họ. Hiện thế là nhân loại định đoạt. Tuy rằng hiện tại không phải, thế nhưng sau đó khẳng định là, đến thi hồn giới liền cẩn thận một chút, nhìn thấy xuyên trường bào màu trắng liền chạy. Những kia đều là đội trưởng, các ngươi thực lực bây giờ còn không đánh lại. Cứ như vậy đi. Uchi Hatama Zen nói xong, liền trực tiếp sử dụng lò sát sinh đem bọn họ cho chuyển đến cửa phòng. Này ba cách nhưng là hắn tương lai thành lập nhân loại đặc chiến đội trọng yếu đội viên Cũng không hy vọng bởi vì chính mình đến mà thay đổi vận mệnh của bọn họ Chuẩn bị một chút Qua mấy ngày Chúng ta cũng đi thi hồn giới một chuyến Uchiha Tamazen cuối cùng nói Ozochimazu bên này đã sớm không thể chờ đợi được nữa Sakazuki cùng Miha thì lại bị đuổi về đi Nhưng bọn họ tiếp tục tu luyện hiện tại còn chưa tới đánh đoàn thời điểm. đây chính là xuyên giới môn. các ngươi chỉ có bốn phút. Uza Haza Kisuke bên này đối với Ichigo đám người giảng giải. ngày hôm qua hắn cũng từ Inner Ojihi me đám người trong miệng biết được bọn họ tu luyện nội dung. thế nhưng liên quan với tu luyện ở ngoài cũng không có thu được càng nhiều tin tức. suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn nhường bọn họ theo Yichi vô đồng thời đến thi hồn giới đi dùng để hấp dẫn tầm mắt là được chủ yếu nhất hắn linh ác bị thi hồn giới cho hạn chế nghĩ phải xuyên qua đi cũng không dễ dàng bốn phút quá ngắn đi Yichi vô kinh ngạc nói tuy rằng nói như vậy thế nhưng không có lựa chọn khác cuối cùng theo do Du Chi phía sau trực tiếp xuất phát. Mà Uchiha Tamazen bên này Thì lại chỉ mang theo Ozochimazu Còn có Itachi hai người Nhà bên trong lưu cách ảnh phân thân trong cửa Đón lấy nhường bị ảo thuật khống chế tử thần Mở ra tử thần dùng xuyên giới môn Đem bọn họ cho mang tới Đương nhiên không phải trực tiếp qua đi Mà là Uchiha Tamazen sử dụng zoom Đem ba người vị trí không gian cho cắt xuống Sau đó thu nhỏ lại đến đến chỉ có sợi tóc kích cỡ Đón lấy dùng lẻn vào đến cách này tử thần thể nội Tránh thoát thi hồn giới dò xét Không có gặp đến bất cứ phiền phức gì Ở cách này người đến tính linh kéo dài tử thần chuyên dụng xuyên giới môn xuất nhập cảng sau Tùy tiện tìm cách địa phương Chi Há Ta Ma Gen liền mang theo bọn họ rời đi cách này tử thần thân thể Đồng thời giải trừ trên người hắn ảo thuật Nhưng chính hắn não bù hợp lý ký ức là được. Sau đó mang theo hai người. Nhanh chóng sử dụng lò sát sinh rời đi vị trí. Trực tiếp rời đi tính linh kéo dài tới du cô ai ở trong. Đón lấy liền thả masu tự mình đi chơi. Đi xem xem tử thần phương pháp tu luyện đi. Uchihatamagen đối với Itachi nói. Sau đó sử dụng lò sát sinh cẩn thận né qua dò xét. Cuối cùng lẻn vào đến chân ương linh thuật viện Các từ thần chỗ tu luyện Tương đương với ninh gia trường học Bất kỳ kết giới cũng không ngăn nổi giải phấu trái cây năng lực Thập phần dễ dàng xâm lấn đến trong thư viện Sử dụng năng lực đem chính mình thu nhỏ lại Đồng thời không ngừng nắm nơi này sách nhanh chóng lật lên xem đến Tuyệt đại đa số đều là liên quan với dược đạo sách Phần nhỏ là giới thiệu lịch sử các loại Liên quan với trạm phách đao giới thiệu cũng không nhiều Rất nhiều tin tức đều là bị ẩm dấu lên Những này tử thần kỳ thực cùng hải quân xây xích không nhiều Chỉ biết là bởi vì muốn tiêu diệt hô Dẫn độ lưu lại hiện thế hồn phách Nhưng là cũng không biết làm như vậy nguyên nhân đến cùng là tại sao Sách đều ghi chép xuống Đến thời điểm đến hiện thế phim âm bản một phần Dùng để cùng nhẫn thuật làm so sánh Uchiha Tamazen đối với Itachi nói Dẫn hắn đến lý do chính là cái này Tuy rằng hắn cũng ở phim âm bản Thế nhưng không thời gian đi sao chép Giao cho Itachi liền rất hợp lý Là Itachi đối với đọc sách loại nhiệm vụ này Là không có bất kỳ mâu thuẫn Vô cùng nghiêm túc sử dụng gan đem sách nội dung cho từng cách ghi chép xuống Liên tiếp mấy ngày qua đi đều đợi ở chỗ này không có làm những chuyện khác Hai người đều đang đọc sách Uchiha Hatamazen cũng thử tu luyện những dụng này nói Phát hiện độ khó cũng không phải quá cao Chủ yếu nhất là khống chế linh tử tinh tế trình độ Cùng độ khó cao nhẫn thuật cách biệt không có mấy Có điều chảm phách đao năng lực quá nghiệt thiên Tự đạo vật này cũng chỉ có thể dùng để phụ trợ đối phó một hồi linh ác không bằng chính mình ra hỏa, chỉ có ai gen cùng uza haza kisuke loại này ra hỏa, chuyên môn khai phát ra nhằm vào sử dụng dường đạo, có lẽ mới có thể ở trong chiến đấu phát huy một ít hiệu quả, trừ y chi vô cùng y nao eo zhi me, đều bị tóm lên tới sao. y ba chi, ngươi đi một chuyến đem bọn họ cho cứu ra tốt, đồng thời những nơi này càng hỗn loạn một ít Có điều trên đường cẩn thận một chút. Nhìn thấy người này không muốn giao thủ với hắn. Uchiha Tamazen cảm nhận được Sado còn có Isida -e Ozuu Linh áp tụ tập cùng nhau. Hơn nữa đều là trải qua kịch liệt chiến đấu sau tình huống. Cũng không kịp sử dụng chính mình cho đạn tín hiệu liền ngã xuống. Đồng thời cũng phát hiện toàn bộ tính Linh kéo dài bên trong. Bắt đầu hỗn loạn lên. Aizen trò vui khởi động đã bắt đầu. Hiện tại ở tính linh kéo dài bên trong tùy ý du đẳng. Nhưng Itachi cẩn thận một chút là Itachi đối với này mấy cách bạn học ít nhiều vẫn là có chút lưu ý. Nghe được Uchi Hatamagen lập tức đứng dậy. Lập tức liền bị Uchi Hatamagen dùng lò sát sinh đưa ra chân ương linh thuật viện. Nhưng Itachi chính mình hành động đi. Không bao lâu nữa. Chính là Aizen Đào Hao Zoku thời điểm. Đến thời điểm đào không ra Có thể hay không rất lũ túng Dù sao sân khấu đều trải lớn như vậy Uchiha Tamazen đã có chút không thể chờ đợi được nữa thấy cảnh này Canh thứ hai Tấu chương xong, Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hảo kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 08, chương 210 phạt ngày này. Nghi kỷ Aizen. Tuy rằng Isida Ozu đám người thực lực tăng cường rất nhiều. Thế nhưng kết quả cũng không có thay đổi. Dù sao các tử thần cũng không phải ăn chay. Hơn nữa khiêu chiến đều là đội trưởng cấp. Trừ nhường những này các tử thần cảm thán một hồi. Hiện tại nhân loại thực lực thật mạnh ở ngoài. liền không có những biến hóa khác. Mai Uji Kuzutsu Chi bị thực lực mạnh hóa sau Isida -e cho bắn nổ. Kém chút liền chết đi. Tử thần nhị chủ tử tên gọi vẫn là đáng giá có. Ngươi làm sao đến? Nhìn thấy Itachi xuất hiện. Isida -e cùng Sado hai người đều kinh ngạc. Bọn họ đều chưa kịp sử dụng đạn tín hiệu. Vì lẽ đó thập phần không hiểu Itachi vì sao lại xuất hiện. Các ngươi đồng bạn sao? Hắn làm sao đi vào. Cùng bị giam lên gan du trợn mắt ngoác mồm hỏi. Itachi tiện tay liền phá giam giữ bọn họ lan can. Nơi này là bốn phiên đội chữa bệnh đội. Cũng không phải chín phiên đội lao ngục đội. Ngục giam phương tiện cũng không phải rất mạnh. Hơn nữa bọn họ đều bị khảo lên hạn chế linh áp còng tay. Căn bản là không có cách tránh thoát. Vì lẽ đó không có người nghĩ tới bọn họ sẽ chạy trốn đi thôi. Itachi đến trước liền xác nhận nơi này phiên đội đội trưởng không ở. cái khác phổ thông tử thần căn bản không ngăn được hắn tinh thần ảo thuật, rất dễ dàng liền trà trộn vào đến. Itadori u cùng Sado tự nhiên là không có ý kiến. đồng thời Ganju cho đồng thời mang đi. có điều trước khi đi, Itachi ở trên vách tường lưu lại vài chữ. Uraha Kisuke lu. liền này năm chữ. Đây là Uchiha Tamazen nhường hắn làm. Tuy rằng không biết tại sao Itachi tự nhiên là toàn bộ nghe theo. Itachi cơn. Có thể đi cứu Zukiya sao? Nàng là ở chỗ đó. Sado theo Itachi phía sau. Nhìn xung quanh tử thần đều phảng phất không nhìn thấy dáng dấp của bọn họ thời điểm. Không nhìn được nói. Vốn là cảm giác tu luyện sau thực lực của chính mình rất mạnh. Thế nhưng hiện tại cảm giác cùng chi Uchiha Itachi so ra. Không đáng kể chút nào. Tử thần mên trong sự tình. Ta không cách nào nhúc tay. Thật không tiện. Itachi là tuân thủ Uchiha ta ma gen mệnh lệnh. Isidaozu vốn là muốn nói cái gì. Cuối cùng cũng từ bỏ. Gansu thì lại rất nghi hoặc. Có như thế lời hại giúp đỡ tại sao không muốn ra tay. Đón lấy Itachi mang ba người tùy tiện tìm gian phòng liền lưu lại. nhường hai người bọn họ nghỉ ngơi. tộc trưởng cùng ta nói, hiện tại không có cần thiết lộn xộn. hành hình ngày ấy, những người khác đều sẽ động thủ. đến thời điểm mới là cứu Sugia cơ hội. Itachi nhường chuẩn bị muốn lại lần nữa thử nghiệm Sado cùng ơ Suu đều dừng lại. hai người vội vã truy hỏi, thế nhưng cũng không có được hồi đáp gì chỉ là lo lắng chờ đợi thời gian trôi qua. cái kia ba cái zoka lại đào tẩu. Bọn họ còn có đồng bọn. Uza Suke, Hắn không phải biến mất hơn trăm năm sao. Lẽ nào tất cả những thứ này, đều cùng Hắn có quan hệ. Ai gen chết cũng là Hắn làm. Sado đám người bị cứu đi. Thêm vào trên vách tường bị lưu lại Uza Suke tên nhưng hết thầy tham gia đội trưởng hội nghị các đội trưởng cảm giác được khiếp sợ rất nhiều người bắt đầu hoài nghi làm chuyện này Uza Haza Kiseuke dù sao năm đó vị thiên tài kia nhà khoa học kỹ thuật khai phá cuộc trước đội trưởng nếu như là hắn có thể ở tính linh kéo dài làm những chuyện này trái lại vô cùng bình thường này nước bị vượt quấy vượt hồn Ichimazu xin cùng tao sen Kaname đem này thái quá nội dung của buổi họp. Đều báo cáo cho Aizen. Bản thân hắn xuất hiện sao? Vì sao lại xuất hiện như vậy kẽ hở? Cố ý sao? Tại sao ta không có bất kỳ phát hiện nào? Lại không biết hắn tiến vào thi hồn giới. Aizen bên này cũng là nghi ngờ không thôi. Hắn nhưng là vẫn đang tìm người này. Thế nhưng căn bản không tìm được. Thật vất vả chuẩn bị lần này kế hoạch muốn lấy đi Hao Zoku. Hơn nữa hắn cũng dự định lợi dụng đám này Zoka đến hấp dẫn sức chú ý. Nhưng là hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Ujahazaki Shouke bản thân sẽ xuất hiện. Điều này làm cho hắn không thể nào hiểu được. Rõ ràng bị chính mình đuổi nhiều năm như vậy đều không hiện thân. Vào lúc này nhưng xuất hiện. Đây là tại sao? Lúc này hắn cũng có chút không cách nào xác định. Kế hoạch của chính mình đến cùng đúng hay không có thể chấp hành thành công. Uza haza kisuke hắn là tán thành có thể cùng hắn nằm ở ngang nhau chỉ số thông minh bố trí kế hoạch sẽ không có cái gì thiếu hụt. Hắn duy nhất ưu thế chính là che giấu thân phận không có ai biết. Lúc này nhường hắn do dự sau khi tình huống nên làm như thế nào. Thật náo nhiệt a. Uchi ha ta ma zen cũng từ chân ương linh thuật viện đi ra. Cảm nhận được toàn bộ tính linh kéo dài bên trong không ít linh áp khắp nơi chạy tới chạy lui. Liền biết tính linh kéo dài cùng Aizen nên đều có chút hoảng. Đối với Zuki chết Trái lại không có bao nhiêu người quan tâm. Cái này cũng là Aizen cần. Có điều chi <cười> Hata Ma-zen lấy đi u za ha za hao sau khi. Aizen lực uy hiếp liền kịch liệt hạ xuống. trừ ẩn dấu đi Kun-si phiền toái nhất chính là đổi không những người kia. hầu như là tương đương với ngũ lão tinh tồn tại. cao cao tại thượng. tính linh kéo dài hết thảy mọi người muốn nghe từ ra lệnh cho bọn họ. không biết dùng tay thuật trái cây ở trên trời vẫn chém. có thể hay không chém tới linh vương cung vị trí. uchi hata ma hiếu kỳ đến. phá tan linh vương cung kết giới hắn cảm thấy không thành vấn đề. thế nhưng muốn tìm được là phiền toái nhất. Cuối cùng vẫn là quyết định. Xem xong ngày mai Zuki A hành hình kết quả sau. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lại nói đi. Ngày hôm nay ngay ở tính linh kéo dài bên trong chạy một chuyến. Đem các tử thần tinh hoa đều cho mò thấy. Đồng thời tìm điểm chạm phách đao mang về nghiên cứu một chút. Zuki A hình phạt là ít có sử tử tử thần hình phạt. Tính linh kéo dài hết thầy giành dối đội trưởng cùng đội phó đều xuất hiện. Chờ đợi hành hình một khắc đó bắt đầu. Hành hình thời gian sắp tới. Itachi bên này cũng mang theo ba người xuất hiện ở đài hành hình phủ cận ẩm giấu đi. Thật sự sẽ có cơ hội không? Isida Azuu không nhìn được hỏi. Hắn sử dụng tán linh găng tay. Linh áp hầu như duy trì không được. Đây là hắn cuối cùng có thể chiến đấu cơ hội. tộc trưởng nói. Chưa từng có bỏ qua. Itachi hồi đáp. Thật giống ngươi nói tộc trường. So với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Các ngươi chính là gọi là Uchiha bộ tộc sao? Isidaozu lúc này có chút ngạc nhiên nói. Tại sao Itachi mạnh như vậy? Nhưng đối với Uchiha Tamazen như vậy tán thành. Hắn là Uchiha bộ tộc chúa cứu thí. Itachi thật phần nói thật. Nhìn thấy Itachi như vậy. Isida ơ -e du có chút tin tưởng người đàn ông kia độ tin cậy. Bắt đầu, sa đô, Nhưng mọi người đều yên tính lại. Bọn họ trốn ở đài hành hình vách núi phía dưới liền hành lang nơi. Vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trên phát sinh tình huống. Zuki bên này đã bị đài xử phạt cho bay lên. Sao Zoku lực lượng cũng từ từ hiện lên. một cái hoàn toàn do linh tử tạo thành hỏa phượng hoàng đột nhiên xuất hiện. Phía dưới Isida Ozu đám người Xem kinh hồn bạc viết Thật sự sẽ xuất hiện à Isida Ozu không nhìn được hỏi Nhất định sẽ Itachi mở miệng nói rằng Hiện tại loại tình cảnh này Hắn cảm giác mình đi tới đều có thể ngăn được Nhưng là làm sao Zoku đều muốn phát động tiến công thời điểm Đều không nhìn thấy chờ đợi thời cơ xuất hiện Isida ơ duu đã không nhìn được, trực tiếp ngưng tụ ra linh tử cung chuẩn bị đem zuki A cho cứu được, này đột nhập lên linh áp hấp dẫn mặt trên phiên đội các đội trưởng chú ý. đi đi, Isida ơ hóa vào chính mình cuối cùng linh áp, phóng ra cường lực quang thất, đòn đánh này trước nhưng là đem mai uji ku người đội trưởng này kém chút xếp chết. Thế nhưng này một chiêu trực tiếp bị Yamamoto Zenzuu Sai Shisei Kuni cho một đao cản lại. Ngay ở Isidao đám người mặt lộ vẻ lúc tuyệt vọng. Ichigo đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp ngăn trở Sao Zoku công kích Xem Isidao đám người trợn mắt ngoát mồm. Thật sự xuất hiện. Isidao cả kinh nói. Đây chính là Ujahazaki Suke kế hoạch sao. Đồng thời. Nút trong bóng tối Aizen vô cùng nghi hoặc nói, hắn vẫn đang điều tra Uza Hakaza Kisuke. -so đồng thời rất xác định Uza Hakaza Kisuke -so nên không biết mình, lần này hắn cũng không cách nào xác định đối phương có phải là thật hay không muốn tới ngăn cản chính mình. Nhưng là, hắn cảm thấy vào lúc này bất kể là ai đều không có dùng. Hắn kính hoa thủy nguyệt đã nhường tính linh kéo dài hết thảy đội trưởng xem qua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 tất cả mọi người giật mình ở Ichigo xuất hiện, thế nhưng đồng thời Kita Geju si giao bên này dùng si hao in bộ tộc linh cụ, đem sao zoku lên linh lực cho hấp thu đi, đình chỉ sao zoku công kích. những đội trưởng này đã sớm lòng mang khác nhau, lập tức thấy cuộc liền hốn loạn lên, xem phía dưới isida ơ đám người trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được thật sự sẽ biến hóa nhanh như vậy. Jiki ta kezu shi sao cùng do zakusen su đem ra mamotogen zuu sai shi se cu ni cho dẫn đi. Mà Jozu chi thì lại đem se o no e u ăn cho liên lụy đi. Zuki a bị sen cho cứu đi. Mà Ichiko thì lại cùng Kuchigiza Kai a đánh lên. Thấy thế, EC da zuu cùng Sado hai người lập tức liền đi trợ giúp Zuki a bên kia. Bọn họ biết mục tiêu của lần này chủ yếu là cứu Zuki A. "Ngươi không đi sao? Gansu nghi ngờ nói. Nhìn Itachi còn ngốc tại chỗ bất động nhường hắn rất là nghi hoặc. Ta sẽ không nhúc tay tử thần chuyện. Thế nhưng... Đồng bạn của ta ta sẽ bảo vệ tốt. Itachi thập phần bình tĩnh nói. Sau khi nói xong. Trực tiếp phân ra một nửa chắc ra hình thành ảnh phân thân. Đuổi theo lên Isida Ozu bên kia Bản thân hắn thì lại lưu ở Ichigo nơi này Bởi vì hắn cảm giác bên này kẻ địch sẽ càng phiền toái Chủ yếu nhất truy khích Abazai cùng Zukiya kẻ địch thực lực đều không mạnh Hơn nữa những người này chính mình còn trong nội chiến Chứng minh đối với Zuki a sát tâm không đủ nặng Thế nhưng Kuvosaki Saki Ichigo bên này chiến đấu nhưng là vô cùng kịch liệt không làm được liền sẽ chết người ganju thấy thế cuối cùng lựa chọn đuổi theo ichidaju bọn họ cảm giác ở lại chỗ này quá nguy hiểm itachi liền ở ngay đây nhìn itachi vô bị áp chế lại thực lực bạo phát cùng kuchiki ra cai a đánh có đến có về xem itachi vô cùng khiếp sợ thực lực của hai người cũng không thể đánh bại hắn thế nhưng itachi vô thực lực hắn biết rõ này mới mấy ngày a hai mươi ngày cũng chưa tới, vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như thế, lên đường đi, mà ai gen bên này, cũng không băn khoăn nữa nhiều như vậy, chuẩn bị tiếp tục dựa theo kế hoạch chấp hành, cùng fuko mơn đô ước định cẩn thận thời gian cũng nhanh đến, bắt được hao Zoku liền trực tiếp đánh người, coi như uza haza chuẩn bị kế hoạch gì, cũng không cách nào ngăn cản hắn, là, Ichimazu Jin lộ ra giả cười đáp lại nói. Đồng thời cách đó không xa chính là nằm cả người mão tố huyết Hitsugaya Toushi sao? Mà vốn là kế hoạch tốt. Phụ trách nắm lấy Shuuya Tousen mẹ. lại bị Ishida Yuu một nhóm ngăn cản. Không sử dụng si cay, hắn trong lúc nhất thời lại còn không cách nào đánh bại mấy người này loại. Ban cai en ma dễ mèn. Tao Sen Kaname không dám kéo dài thời gian. Trực tiếp ban cai. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người mất đi thị giác. Sau đó sử dụng vượt đảo đem Zukiya kể cả ông Zukiya azen cùng mang về sao Zoku hành hình trên vách núi treo leo. Oành! Kenpachi chặt bỏ đến kiếm áp hơi chậm một bước. Trực tiếp nhường Tao Sen Kaname chạy mất. Cắt! Điều này làm cho Kenpachi hơi có chút khó chịu mà inao eoji khi me bên này cũng nhìn thấy Isidaezuu đám người hết sức cao hứng. Ichigo là ở chỗ đó đi. kenbachi cảm nhận được Ichigo linh áp. vô cùng hưng phấn đấu đá lung tung qua đi. đáng rét. Zukiya linh áp thật giống là ở chỗ đó. Isidaezuu dùng chỉ có không nhiều năng lực. nhận biết được Zukiya vị trí. phát hiện đi dạo lại trở về tại chỗ. Đón lấy một đám người minh mông cuồn cuộn nhằm phía đài xử phạt vị trí. Aizen cùng Ichimazu Jin xuất hiện thời điểm. Ichigo cùng Kuchiki Sakai A mới vừa so đấu xong ban cai. Không có chiến đấu quyết tâm Kuchiki Sakai A trực tiếp ngã xuống đất. Mà Ichigo bên này cũng bị thương rất nặng thế. Tao Sen bên này cũng rất nhanh chạy tới. Ichigo nhìn thấy Zuki trở về thời điểm. Người đều ngốc. Đến đến, Uchiha Tamazen liền ẩn giấu ở xung quanh. Không có lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Liền chuẩn bị nhìn Aizen tan vỡ một màn. Bốn phiên đội Aonohana Zepsu chạy tới trung ương 46. Phát hiện đến cùng còn có ý thức Hipsugai si dao. Biết chuyện đã xảy ra sau lập tức nhường thủ hạ mình cô Tetsu Isane đem tin tức này dùng dựa đảo chuyển cho tất cả mọi người biết. Làm sen cùng Ichigo bị đánh ngã xuống đất thời điểm. Ai Zen bên này đã sử dụng Ujahazaki Suke khai phá từ linh hồn lấy ra vật thể thuật thức. Đối với Zuki A ngực đảo đi. Zuki A ngực cũng dường như hô lô như thế. Trực tiếp lộ ra một cái cửa động Ai Zen tay trực tiếp chọc tới. Hả, nhưng là, ngón tay hắn cũng không có bắt được hắn muốn cái kia viên đồ vật, mà là trực tiếp sờ soảng cái không. Điều này làm cho hắn sườn sốt một chút, đón lấy con ngươi co rụt lại lại lần nữa sử dụng đồng dạng chiêu số. Ở du ghi bụng đào đi, thế nhưng lại đào cái không. Không thể, ai ghen trên mặt rốt cuộc duy trì không được loại kia hời hợt một bên Chimazujin đều cảm giác được bất ngờ. Hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy Aizen này lúc tung sáng sấp, rác rưởi. Aizen đem một mặt mất cảm giác soakie cho vứt trên mặt đất, đồng thời ánh mắt sống như là muốn ăn người như thế. chung quanh càn quét, muốn tìm được uza haza kisuke ở nơi đó. ngươi đi ra cho ta. uza haza kisuke. ta biết ngươi ở đây. Chỉ dám trốn trốn tránh tránh. Dùng loại thủ đoạn này buộc ta đi ra. Aizen không nhìn được trực tiếp mở miệng mắng. Muốn như vậy đem Ujahazaki suke ép ra ngoài. Thế nhưng căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Bởi vì Ujahazaki suke căn bản là không ở. Uchiha ta ma người đều sắp cười đã tê dần. Cái kia có lần thứ nhất đi hải tặng thế giới bên trong loại kia cảm giác nguy hiểm. Lúc này chính nắm điện thoại di động máy thu hình cho toàn bộ ghi lại đến Hắn ẩm dấu ở giải phấu trái cây chặt đứt không gian Đồng thời thu nhỏ lại gấp mấy trăm lần Linh áp căn bản dò xếp không tới hắn Nhìn thấy cũng chỉ có thể cho rằng là cho bụi Ai gen Chết đi cho ta Vào lúc này Cô ma mu cái thứ nhất chạy tới Hắn là yêu tha thiết vùng đất này Hết thảy bất kỳ nhường vùng đất này bất an ra hỏa Hắn đều không thể buông tha Thế nhưng Aizen trực tiếp giơ tay một kiếm Mạnh mẽ linh áp trong nháy mắt đem Cô ma mu ra xa xin cho chém tới trên đất Nếu là trước đây Hắn khẳng định liền dùng cây dược đảo Nhìn như vậy lên văn nhã một điểm Thế nhưng hiện tại Hắn chỉ muốn giết người go Mà vào lúc này Inao e o di me bọn họ trước hết chạy tới. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Kuzo Saki Ichigo. Inao e o di me thất thần nói. Uza ha Zaki Su -ke. Nếu như ngươi không ra. Như vậy ta liền giết hết ngươi cái này quân cờ. Giết tới ngươi đi ra mới thôi. Ai sắc mặt lại lần nữa khôi phục lại yên lặng. Thế nhưng sát ý căn bản ẩn không giấu được. Nói xong. Trực tiếp quay về inao eoji khi me đám người vung ra một kiếm. Mạnh mẽ linh áp hầu như trước mắt đã áp sát. Inao eoji khi me đám người bị này mạnh mẽ linh áp. cho áp chế hầu như không thể thở nổi. Muốn phản kích đều không làm được. Oanh, giơ tấm khiên su xa nộn. đem này linh áp cho cản lại. công kích dư âm vọt thẳng hướng về hai bên. Đem phía sau những kia khô héo cây cối cho trực tiếp phá hủy. Itachi nhìn Susano trên khiên vết nứt. Hiển nhiên hơi kinh ngạc sự công kích của đối phương lại cường đại như thế. Mà Isidao dù đám người nhưng là nghĩ mà sợ. Nếu như thật sự bị đánh chúng. Bọn họ sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị này cố kiếm áp nuốt trưởng lấy rơi. Đây là vật gì? Người chính là Ujahazaki Suke hậu chiêu ạc. Aizen nhìn thấy Itachi xuất hiện. nhíu mày, cảm giác được này khoảng ba mươi mét màu đỏ lớn người cũng không giống như là linh tử tạo thành. có điều có thể ngăn trở chính mình công kích, đủ để chứng minh thực lực của đối phương đã đạt đến đội trưởng cấp. Itachi cơn. nhìn thấy Itachi xuất hiện. I now eoji khi me đám người trên mặt lộ ra nếp mừng. oành, nhưng là đột nhiên. Cái này Itachi trực tiếp hóa thành khói biến mất. Nhưng bọn họ mới vừa vừa lộ ra nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Aizen cũng là cả kinh. Phân thân. Bằng vào phân thân liền có thể ngăn trở công kích của ta. Thú vị. Aizen rốt cuộc lại lần nữa lộ ra nụ cười. Chỉ có điều cái nụ cười này xem ra có chút khiếp người. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không tám chương hai trăm mười hai bọn họ chỉ là tới tham gia trại hè y ta chi cơn đi nơi đó y nào eoji khi me có chút nóng nảy nói người đàn ông kia cho đàn tín hiểu ngươi còn mang theo sao ta cùng xa đô đều bị tử thần cho tìm đi không có tìm được Isida ơ đột nhiên nói, có, ở đây, y nào eo me vội vã từ bên hông trong túi lấy ra, mà ai bên này không kiêng dè chút nào lại lần nữa múa đao. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, u ra ha còn chuẩn bị món đồ gì, đuổi mau mở ra đi. Isida ơ thúc giục, hắn cảm giác loại tình cảnh này, đã không phải hắn có thể xử lý mà iGen thì lại tùy ý những người này hành động, cũng không có ngăn cản, lôi kéo đạn tín hiệu, như một cách bong bóng như thế nổ tung, động tính gì đều không có, isida ơ -e đám người thấy cảnh này đều sưởng sốt, liền này, kết thúc sao, hậu chiêu đây, u ra hát ra kisu kè, iGen bên này ngoẹo cổ, có chút bất mãn nói, trừ theo đuổi tiến hóa ở ngoài, Càng nhiều nhưng là vì tìm tới chuyện thú vị. Bao quát đem vẫn có lòng dạ khác Ichimazu so, xin nuôi ở bên người. Cũng là bởi vì như vậy. Đáng dép. Bị lửa ạ. Ichidao so, cắn răng. Nhìn ở Aizen phía sau cách đó không xa ngã trên mặt đất Ichigo. Nghĩ muốn cứu Ichigo cảm giác quá khó khăn. Ui. Trả lời ta a. Vù, Aizen sắc mặt lãnh khúc mạnh mẽ linh áp trong nháy mắt áp chế mọi người trực tiếp ngã xuống, căn bản là không có cách đứng thẳng, thế nhưng vào lúc này, những đội trưởng khác cũng dồn dập chạy tới, do du chi sơ to oh, nơ e u ăn tốc độ nhanh nhất, tiếp theo nhưng là thầy trò ba người, za ma moto sen, Su u sai si se cụ ni, u kita ke zu si sao còn có do za ku sơn su, Thế nhưng Aizen bên này vốn không hề để ý. Đang đùa ta sao? U-za-ha-za-ki-su-kè. Đã như vậy. Như vậy ta liền giết chết bọn họ tốt. Aizen bên này chỉ muốn trước lúc ly khai. Cố gắng phát tiết một phen. Ngươi không có cơ hội này. Aizen, Sơ O, Nơ, E, U, ăn cùng do chi hai người. Hai bên trái phải. Mang theo linh áp cánh tay. Liền tựa ở Aizen trên cổ Chỉ cần phát lực Liền có thể đem Aizen cái cổ cho chặt đứt Hí hí Nhưng là lập tức hai người liền ngây người Bởi vì các nàng đều nhìn thấy trên người đối phương Phun ra máu tươi Mà Aizen không biết lúc nào đã vượt qua bọn họ Đi tới y Eo Z Khi me đám người trước mặt dơ lên chạm phách đao Lúc nào trên sân hết thầy mọi người bị phát sợ. Bao quát sa mamo to zen suu sai shi se Bọn họ nhưng là tính linh kéo dài tinh anh nhất một nhóm người. nhưng là lại đều không thể phát hiện Aizen là làm sao di động. làm Aizen xuất hiện ở inao eoji me đám người trước mặt thời điểm. do zaku sơn su trực tiếp một cách thuấn bộ xuất hiện ở Aizen phía sau muốn công kích. Thế nhưng chảm phách đao trực tiếp chọc vào cái không. Bởi vì chỉ là huyễn ảnh. Cái gì? Do Gia -ku Sơn Su cảm giác được sợ hãi trong lòng. Chết đi. Mà chân chính Aizen bên này chính mặt không hề cảm xúc múa đao. Dưới cái nhìn của hắn bởi vì Ujahazaki Su kê quấy dối. Để cho mình bỏ mất cơ hội tốt nhất. Mặc kệ không quan hệ. Đến thời điểm chính mình ở hiện thế tiếp tục truy khích người này là được. Hắn trốn không thoát. Đùng. Hắn cái kia bao hàm mạnh mẽ linh áp chảm phách đao. Bị Uchi Hatama Zen dùng quấn quanh Bu Haki tay phải cho trực tiếp tay không tiếp giao sắt cho nắm. Thật không tiện. Bọn họ chỉ là đi ra qua cái trại hè. Còn chỉ là học sinh. Động đao động thương không hay lắm chứ. Uchi Hatama Zen nhìn ai Zen? nắm chặt hắn chàm phách đao không nhường chút nào nói lần này đổi thành ai gen con ngươi phóng to hiển nhiên này đột nhiên xuất hiện uchi hathamagen nhưng hắn rất là giật mình lại có thể tay không tiếp lấy chính mình chạm kích tuy rằng không có toàn lực nhưng là cũng không phải người bình thường có thể làm đến uza haza kisu kẹ không phải ngươi không phải hắn Aizen nhìn Chi Ma Zen. Cái thứ nhất hoài nghi chính là Ujahazaki Suke. Dù sao thay đổi dáng dấp cũng không phải khó khăn gì kỹ thuật. Thế nhưng Ujahazaki Suke căn bản không dám xuất hiện ở trước mắt mình. Chủ yếu nhất không có cảm nhận được người này linh áp. Này không phải vẫn trốn trốn tránh tránh Ujahazaki Suke có thể làm đến sự tình. Mà Isida Ozu đám người thì lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy bọn họ không làm rõ ràng được tại sao cái kia tử thần lại đột nhiên nhằm phía bên cạnh quay về không khí chọc vào một kiếm. Nhìn thấy Aizen xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kém chút bị hù chết. Uchiha ta ma Zen thả ra kiếm. Aizen cũng không có tiếp tục công kích. Mà là đem trảm phách đao cho thu hồi đến. Bởi vì ước định thời gian nhanh đến. Nói cho Ujahazaki su -ke. Ta sẽ đi tìm hắn. Aizen bao hàm sát ý nói Nhớ tới cùng u za ha -za chủ tiệm nói u chi ha ta ma bên này quay đầu hướng y -si ơ -zu. Bọn họ nói nha Aizen giải trừ kính hoa thủy nguyệt Xung quanh các tử thần cũng rốt cuộc khóa chặt vị trí của hắn Bất quá đối với kính hoa thủy nguyệt không biết Nhưng bọn họ không có lập tức công kích Oanh Nhưng là lập tức Bầu trời nứt ra Ba đảo hào quang màu vàng đem Aizen tổ ba người bao trùm Yamamoto Zen Zuuu Sai Shisei Kuni muốn lại ra tay thời điểm Đã không kịp Lần này kế hoạch chưa thành công Aizen liền phí lời hứng thú đều không có Đứng ở trên trời còn có keo xịt tóc tay đều chưa từng xuất hiện Mặt tối sầm lại trực tiếp liền chạy trốn Đi cho Ichigo trị chỉ liệu đi Uchi Hatamazen bắt chuyện Inao Zihime. À là... Inao Zihime xứng sở. Vội vã phục hồi tinh thần lại. Chạy chậm đến chi vô thân vừa bắt đầu trị liệu. Mà tử thần nhóm thì lại đem tầm mắt khóa chặt ở Uchi Hatamazen trên người. Vừa nãy tuy rằng Ai sử dụng kính hoa thủy nguyệt. Thế nhưng chỉ là đem bọn họ phương hướng cảm giác cho thay đổi. Nhưng là xảy ra chuyện gì cũng không có ẩn dấu Vì lẽ đó bọn họ là nhìn thấy Uchiha ta ma gen một tay tiếp được ai gen kích Tuyệt đối không phải người bình thường Tối thiểu không phải trước những kia Giazoka cấp độ Không biết ngươi là người nào Cùng đám hải tử này có quan hệ sao Ukita Giazoshi giao sắc mặt mà có chút buồn Có điều vẫn là mở miệng hỏi Chỉ là nhân loại bình thường mà thôi Đồng thời cũng là bọn họ tu luyện đạo sư Itachi Chuẩn bị đi Uchiha Tamagen hồi đáp Đồng thời bắt chuyện một tiếng Itachi Lập tức Itachi một cái thuấn thân xuất hiện ở Uchiha Tamagen bên người Các tử thần đối với cái này tự xưng là nhân loại gia hỏa Lập tức ôm ập rất lớn đề phòng tâm Hiện tại thi hồn giới xuất hiện nhiều như vậy rối loạn Cần điều tra một phen Ngươi hiện tại còn không thể đi. Sơ, o, nơ, e, u, an tre vết thương đứng lên. Ngữ khí không quen nói. Thế nhưng nàng rước tiếng. Một luồng dọa người khí tức. Trong nháy mắt lan tràn toàn trường. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy màu đen đỏ hồ quang điện ở chung quanh nhảy lên. Tử thần quản tốt thi hồn giới sự tình là được. Hiện thế là nhân loại hiện thế. Ta hy vọng tử thần sau đó liền cẩn thận ở tại thi hồn giới, không muốn đến hiện thế khắp nơi đi loạn, làm chút chuyện nhàm chán. Uchiha Tamasen vừa nói vừa dùng keo xịt tóc tay đem tóc của chính mình vuốt hướng về phía sau, biến thành đầu rừng dáng dấp. Đồng thời hai mắt cũng ở mọi người nhìn kỹ, trực tiếp biến thành Rinnegan. Nếu ai gen ngày hôm nay không có vuốt, như vậy chính mình vuốt một hồi tóc tốt, Thật mạnh, Ishidaezu tuy rằng đứng ở Uchihata-mazen phía sau, cũng không có cảm nhận được hagi. thế nhưng xung quanh bởi vì hai soku mà nứt ra thổ địa, liền đủ để chứng minh trước mắt thực lực của người này. Lập tức, Uchihata-mazen bên người trực tiếp hiện lên một cái xoay tròn màu đen vòng xoáy. đây là dùng di Negan đồng lực mở ra đường nối. Này mấy ngày ở tính linh kéo dài xem những kia sách vẫn hữu dụng, tối thiểu nắm giữ bộ phận xuyên giới tri thức. Ở kỹ thuật khai phá cuộc tìm điểm tinh anh rất dễ dàng liền hiểu rõ. Nếu như là đến bái phòng ta hoan nghênh, đánh nhau ta cũng không sợ. Đương nhiên làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Uchiha ta ma gen cuối cùng nói. Đón lấy khoát tay. run mở ra. Hầu như bao trùm toàn bộ tính linh kéo dài. Zamamoto Zenzuu Sai Shi Ze Kuni người tàn nhẫn không nhiều lời. Trực tiếp Sikai Zuu Jinzaka liền muốn chém Uchi Hatamazen. thế nhưng cả người hắn trong nháy mắt bị đổi đến tính linh kéo dài những vị trí khác đi. Sikai Zamamoto Zenzuu Sai Shi Ze Kuni linh áp căn bản không đủ để chống lại hiện tại giải phẫu trái cây năng lực đồng thời Inao now -e eoji hime cùng ichi vô bị chihata Zen cho chuyển đến chihata Zen trước người. ở mấy cái tử thần đề phòng dưới ánh mắt, mang theo trải hè một nhóm trực tiếp trở lại hiện thế đi. mà Yamamoto ma moto zen zuu sai shi ku chậm chạp mới tới rồi. nhìn thấy bóng người không gặp hiện thế một nhóm, hắn cũng mặt âm chầm đem trảm phách đao cho thu hồi. cứu viện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 Uchiha Tamazen thông qua Zinegan mở ra đường hầm vận chuyển một bên khác. Chính là Ozochimazu đảo móc ra to lớn địa quận. Hiện thế tổ bốn người liền bị để ở chỗ này. Khôi phục xong sau. Liền ai về nhà nấy đi? Uchiha Tamazen nói. Sau đó xoay người chuẩn bị trở về gian phòng đi nghỉ ngơi dưới. Mấy ngày nay vẫn đang đọc sách. Trừ kho sách còn chạy đến kỹ thuật khai phá cuộc nhìn một vài thứ. Có điều thật giống. Trở về thời điểm quên mang cá nhân. O bị vứt ở thi hồn giới. Tại sao không mang theo Zuki a đồng thời trở về. Còn có. Những chuyện này ngươi đúng hay không đã sớm biết. Isida Ozu bên này rất nhanh phản ứng lại. Trực tiếp đối với Uchiha Tamazen chất vấn. Zuki a nàng là tử thần. Tiếp theo hậu trường hắc thủ là giết các ngươi cái kia người. zukiya A sẽ không lại bị phán xử tử hình. Chuyện này ta đương nhiên biết. Có điều u za ha ra, tên kia biết càng nhiều. zukiya A sẽ đi đến một bước này cũng là hắn tính toán. Vì lẽ đó, không nên tùy tiện tin tưởng những kia tử thần. Ở trong mắt bọn họ các ngươi chính là công cụ. Mặc dù sẽ cho các ngươi một điểm chỗ tốt. Thế nhưng muốn các ngươi dùng mệnh đi đổi lấy, Uchiha Tamazen lạnh lùng hồi đáp. Vừa bắt đầu chính là Ushahazaki Suke kế hoạch, vì là ẩm dấu Hao Zoku cách này đồ chơi. Tuy rằng trợ giúp Ichigo đám người tăng cao thực lực, thế nhưng cũng là coi bọn họ là làm quân cờ đến sử dụng. Những chuyện này cùng không quan hệ Ishida Ozuu. Inao Eo Hime còn có Sado có cái gì liên quan quá nhiều sao Uza Haza Kisuke mục tiêu chủ yếu cũng chỉ có Ichigo chi một cái Do Chi cũng là chuyên môn bảo vệ hắn theo Thậm chí đi chỉ đạo hắn tu luyện Ban Kai Thế nhưng ba người kia Thì tương đương với nuôi thả Tự sinh tự diệt Có thể nói là lúc nào cũng có thể tử vong Ai Zen tổ ba người tùy tiện một cách ra tay Liền thật sự sẽ mang đi những người trẻ tuổi này tính mạng. Sao lại thế? Sado một mặt khiếp sợ. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được u gia ha za chủ tiệm có ý đồ riêng cái này thiết lập. Y-si-da-ơ-su-u sau khi nghe xong. Sắc mặt bình tĩnh lại. Dù sao ở trong mắt hắn tử thần liền không phải người tốt lành gì. y na e o -zi me bên này còn ở vì là ý chi vô khôi phục linh ác chữa dị thương thế của hắn. Sau đó thế giới liền phải biến đổi đến mức hỗn loạn. Tên kia là sẽ không bỏ qua Uzahashi Suke sẽ tìm được hắn bước ra thứ cần thiết. Hiện thế sẽ trở thành chiến trường. Tuy rằng không đến nỗi muốn để cho các ngươi ra trận. Thế nhưng đến thời điểm muốn bảo vệ chính mình nghĩ bảo vệ người bằng vào thực lực bây giờ khẳng định là không đủ. Muốn tu luyện bất cứ lúc nào lại đây nơi này vĩnh viễn đối với nhân loại mở rộng. Uchiha Tamazen sau khi nói xong liền trực tiếp sử dụng lò sát sinh trở lại trong phòng đi. Ichidasu đám người trầm mặc không nói chuyện như vậy đối với bọn hắn sung kích quá lớn. Trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Ichigo bên này cũng từ từ tỉnh lại, thế mới biết sau khi chuyện xảy ra sắc mặt biến đổi không ngừng thế mới biết chính mình vẫn bị Uchiha Kisuke cho lợi dụng. Cuối cùng tổ bốn người chuẩn bị đi tìm Uchiha Kisuke muốn lời giải thích. Tiếp theo Ichigo thân thể còn ở Uchiha Kisuke nơi đó cần lấy về. Các loại nghỉ ngơi sau mấy tiếng, Uchiha Tamasen này mới lại lần nữa trở lại thi hồn giới. Trước lạ sau quen. Ở Uchiha Tamasen có thể ẩn dấu dưới không có người phát hiện, tìm tới ở Zuko ai chạy loạn khắp nơi Ozuchi Mazu, đem hắn cho trực tiếp mang đi. Biết được người này lẻn vào đến mấy cách trong đại gia tộc, cũng bắt được không ít tin tức. Đây là ta từ thi hồn giới tìm tới, chính ngươi bắt đầu nghiên cứu. Uchiha Tamasen dùng ảo thuật, một mạch đem ký ức cho toàn bộ truyền cho Ozuchi Mazu. Tozochi mazu tỉnh lại thời điểm, đều cảm giác được đầu váng mắt hoa. có điều tỉnh táo sau khi lập tức lộ ra biến thái giống như nụ cười. có thể chế tác chạm phách đao sao. uchi hata hỏi. chạm phách đao cùng trái áp duyệt tương tự. người sử dụng có thể thu được đặc biệt năng lực sử dụng. chia làm hai cái giai đoạn. cùng trái áp duyệt phổ thông sử dụng còn có thức tỉnh cũng mỹ phù họa. Cái kia trái áp dựa chế tác máy móc nếu như có thể trở tới đây. Có lẽ có thể thử nghiệm lấy ra cái thế giới này quy tắc. Chế tạo ra cái thế giới này trái áp dựa đến. Hay hoặc là đổi một cái vật dẫn. Dùng vũ khí đến gánh chịu quy tắc. Có điều cái thế giới này chế tạo trảm phách đao phương pháp không rõ. Cũng không cách nào xác định có thể nhất định thành công. Ozochimazu bên này rất nhanh đưa ra kết luận. Nhân tạo trái áp duyệt, cũng chỉ có thể làm ra linh tử trái cây loại này chủ cột nhất. Thế nhưng này đã xem như là hệ ba gia -si a là rất lớn đột phá. Hơn nữa cũng có thể thử làm ra hô lô trái áp duyệt, cùng hệ tương tự. Sử dụng sau có thể biến ảnh thành hô lô. Lúc đó cùng linh tử trái cây phương án đồng thời bày ra đến. Cuối cùng chi hata ta ma gen lựa chọn linh tử trái cây phương án. Thế nhưng nghĩ muốn chế tác ra quy tắc loại trái cây. Bây giờ căn bản không làm được. Bởi vì không cách nào bắt được quy tắc đem cho để vào trái áp ruột bên trong đi. Chế tác hô lô trái cây cũng là cần tiêu hao một đầu hô lô mới được. Linh tử trái cây bởi vì linh tử quá ổn định. Vì lẽ đó có thể lượng lớn chế tạo. Trước tiên nghiên cứu đi. Ve ra bên bên kia không thành vấn đề. Đến thời điểm liền thử xem. Linh tử trái cây bên này trước tiên lượng lớn tồn lên một nhóm. Những phương diện khác tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Chờ ta nắm càng nhiều tình báo trở về. Uchiha ta cuối cùng nói. Lần này kỳ thực chỉ là bắt được kỹ thuật khai phá cuộc bình thường nhất tin tức. Càng thâm nhập là cần tử Mai Uzi chi cái tên này trên người nắm tới tay. Thế nhưng hắn bị Isida Ozu kém chút bắn nổ. Trực tiếp trốn đi căn bản không xuất hiện. Kỹ thuật khai phá cuộc những người khác cũng không có càng cao hơn quyền hạn. Đối mặt điện tử phương diện Zinegan cũng luống cuống. Căn bản không có cách nào phá giải. Có điều Ujahazaki Suke cùng Aizen khẳng định là có liên quan với nhân tạo trảm phách đao tình báo. Đến thời điểm nắm tới tay là được. Là Mazu bên này hầu như mỗi ngày đều rất hưng phấn. Hơn nữa lần này nắm tới tay kỹ thuật có gọi là cải tạo hồn phách phương diện Hắn hiện tại duy nhất nhược điểm Chính là năm đó sử dụng bất thi chuyển sinh dẫn đến linh hồn bị ha tổn Vì lẽ đó hắn cấp thiết muốn muốn chữa trị điểm này Ở cái thế giới này hắn nhìn thấy hy vọng Vì lẽ đó muốn đem linh hồn cho cố gắng tu bổ một phen Để cho mình không có thiếu hụt Kỳ thực hắn cùng Aizen là tương tự Cũng là vì tiến hóa. Mấy ngày sau đó đều rất bình tĩnh. Uchiha Tamazen bên này thì lại bắt đầu hành động hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Rất đơn giản. Khống chế lại quốc gia này thủ lĩnh. Sắp xếp 100 trung tâm người. Cho bọn họ ăn linh tử trái áp dược. Này cái thứ nhất đơn giản nhiệm vụ cấp tốc liền hoàn thành. Tiêu tốn có điều 5 ngày. Nếu như đổi làm Uchiha Tamazen chính mình một người đến vậy coi như phiền phức nhiều, cần chính mình đến chỉ đạo tu luyện, tìm kiếm một trăm cách có thể nhận biết được linh tử người liền rất phiền phức. nơi đó có trực tiếp ăn linh tử trái cây đến thuận tiện. những người này bị tụ tập ở khoảng cách thị trấn Kaza Gia khá là địa phương xa. tiến hành tập thể huấn luyện, còn có duyệt đạo, linh tử nhẫn thuật các loại tu luyện, tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Itachi muốn trường kỳ phái một cách ảnh phân thân lại đây phụ trách chuyện này Mà Uchiha Tamazen thì lại đang do dự thì lại Chính mình nhiệm vụ thưởng nên lựa chọn cái kia một cái Nhân tộc quật khởi đã hoàn thành Huyết thống tiến hóa chi nhánh một út sức hoàn mỹ huyết thống Huyết thống tiến hóa chi nhánh hai linh vương thể chất Một cách là tiếp tục đánh út sức bộ tộc con đường Một cách khác nhưng là cái thế giới này sáng thí thần con đường. Hai cái con đường đều có thể đi. Vì lẽ đó này mới nhường chi hát ta ma gen do dự. Canh thứ ba. Tử thần nội dung vở kịch quên quá lâu. Vì lẽ đó rất nhiều tìm một ít. Viết lên tốn thời gian. Đổi mới chậm một chút. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình dành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 08. mười 214 thật linh khí thức tỉnh. Linh vương nhân côn thể chất. Là cái thế giới này cực hạn. Đối với linh tử nắm giữ mạnh nhất khống chế tính. y ước ở không có hấp thu linh vương trước. Cũng rất khó đánh bại ý chi vô. Chỉ có thể thông qua toàn trí toàn năng. Trong tương lai sớm bẻ gãy chi vô chảm phách đao. Áp chế hắn sức mạnh. Thế nhưng Utsutsuki huyết thống là hiện tại huyết thống. Sử dụng đến càng thêm tiện tay. Nếu như có thể có ca gai trình độ. Tuyệt đối huyết kiếm lời. Coi như không có có thể nắm giữ huyết kế vóng la cũng đủ để tăng lên không ít thực lực. Uchi Hata Ma Zen cân nhắc. Có điều một cách bị tước thành nhân người trưởng thành côn. Một cách khác thì lại bị giam ở trên mặt trăng Cuối cùng Uchiha Tamazen lựa chọn vẫn là Utsutsuki bộ tộc huyết thống Dù sao có thể trồng cây cảm giác càng thích hợp một ít Linh vương đều bị tước thành nhân người trưởng thành côn Thay cái thuộc tính xưa nay cảm giác không quen Lựa chọn Utsutsuki huyết thống tiến hóa sau Uchiha Tamazen cảm nhận được thân thể mình tế bào ở nóng lên Thân thể da sẽ nhanh chóng trở nên trắng như tuyết Bên trong thân thể chắc da tăng gấp bội Cuối cùng cái chán mở con mắt thứ ba Là da cô gan Đồng thời hai mắt di nè gan hiện lên chín viên câu ngọc Từ màu xanh lam màu lót biến thành đỏ như màu máu Tiến hóa kéo dài không tới 5 phút đồng hồ liền kết thúc Uchiha ta ma gen nhìn mình hiện tại dáng dấp kia Làm sao đều có chút không quá quen thuộc Này con cửa vĩ cũng không có tác dụng gì. Trực tiếp nuốt lấy đi. Uchiha ta liếc nhìn trong bụng trên căn bản là bị cho rằng phim dùng cửa vĩ. Lựa chọn trực tiếp hấp thu tăng cường huyết thống cường độ. Nắm về sau khi. liền dùng ảo thuật khống chế. Trên căn bản không tỉnh qua. Cũng không có cái gì cảm tình. Hơn nữa Nazuto trong bụng có một con. Vậy này cái cũng không có quá mãnh liệt dùng. Hấp thu xong sau khi, cảm giác được sức mạnh có nhất định tăng cường. Thế nhưng cũng không phải rất nhiều. Huyết kế võng la thật giống cũng nắm giữ. Hơn nữa cảm giác có thể thật sự trồng cây. Uchi Hata Ma cảm giác lần này không có chọn sai. Có điều cái thế giới này không quá thích hợp sử dụng sức mạnh. Hơn nữa Uchi Hata Ma nghĩ khống chế thân thể khôi phục người bình thường dáng dấp. Lấy rất lâu cuối cùng mới thành công Thân thể khôi phục trước giáng dấp Thế nhưng ngực có 9 cái câu ngọc hình xăm xuất hiện Đây là Uchi Hatama Zen đem sức mạnh cho áp chế ở này Mở ra liền sẽ biến thành Upsutsuki giáng dấp Linh khí thức tình Sau đó trong 3 tháng Thị trấn Kajakuza chúng chết vào tử thần hoạt vấy tay bên trong nhân loại Thấp hơn 100 người Mỗi chết 10 người Linh áp thức tỉnh hiệu quả yếu bớt 10%. Tử vong vượt qua 100 người nhiệm vụ thất bại. Hệ thống đem tự động giải trừ rời đi khí chủ. Nhiệm vụ thưởng. Hiện thế linh khí thức tỉnh. Thật sự muốn tới này một bộ à? Có điều thì trấn ca gia cô ra 10 vạn người. Chết vượt qua 100 người cũng không được. Xem ra cần nhiều làm chút nhân thủ đến làm việc. Uchi Tamazen nhìn thấy nhiệm vụ này Cảm giác được vô cùng thú vị. Lần thứ nhất khen thưởng không phải cho mình dùng, mà là cho toàn bộ thế giới biến hóa. Thế nhưng nhiệm vụ này có hơi phiền toái. Dù sao tử thần cùng hô lô hai phe buông tay ra đánh lên. Chỉ là linh áp liền sẽ khiến đến người bình thường chịu đựng không đủ linh hồn rời khỏi thân thể. Có điều phiền toái nhất là Aizen cùng Yamamoto Zen Yuusai Shisei Kuni nếu như ở đây đánh lên liền rất phiền phức. Dù sao khối này trọng linh địa Aizen nhìn chằm chằm rất lâu. Là hắn chế tác vương kiện đi linh vương cung trọng yếu địa phương. Vì lẽ đó chiến đấu nhất định sẽ ở trên mặt này bạo phát. Hiện tại run là đủ để bao trùm toàn bộ thị trấn Kajakuza có điều chỉ dựa vào chính mình một người giải quyết lên hơi có chút phiền phức. uchiha mazen trực tiếp sắp xếp ảnh phân thân trở lại gọi người. bản thể liền ở ngay đây ở lại. mở ra linh áp nhận biết cùng ra cô gan. bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. ảnh phân thân trước tiên đi hàng hải. đem cô gian các loại tu luyện mọi người. còn có mai tô gai cùng ba z cho đồng thời mang tới. sau đó về nhẫn giới. Đem ba cái Hokage cùng Si Su cũng cho đồng thời mang lại đây. Đồng thời còn có Kushina, cùng ý thổ truyền sinh thế nhưng không nhường hắn thức tỉnh Chi Hamada ra. Nói cho bọn họ biết chuyện cần làm sau. Mở ra Nomia Menaka hắn bền đi ra không gian. Thời gian dài duy trì truyền tống môn. Nhường bọn họ tùy ý đi tu luyện. Cần thời điểm chiến đấu sẽ trực tiếp đem bọn họ cho truyền đến mục tiêu trước. Mọi người đối với cái này sức mạnh mới hệ thống vẫn là cảm thấy rất hứng thú Mi Na Tô bên này còn muốn giúp đỡ chính mình nàng dâu Học được linh tử hấp thu Sau đó giải trừ ý thổ chuyển sinh chân chính trùng sinh một đời Mai Tô Gai cùng ba Z bên này thì bị Si Su mang theo tu luyện linh tử hấp thu Nắm giữ này sức mạnh mới Đề nhất Ngươi chắc chắn thuyết phục mẹ hắn Tuy rằng ta đánh thắng được hắn Dù sao cũng là trưởng bối. Động thủ thời điểm dù sao cũng hơi không dễ nhìn. Uchiha ta ma gen bên này thì lại cùng để nhất đồng thời. Nhìn đặt ma đa ra quan tài. Rất chăm chú hỏi. Không thành vấn đề. Nếu hắn chuẩn bị những kia kế hoạch đều là sai lầm. Nhất định sẽ thay đổi. Hơn nữa nhẫn giới bởi vì ngươi. Biến hóa như vậy lớn. Đã không còn chiến tranh. Hắn khẳng định cũng sẽ tán thành ngươi. Ta cũng thuyết phục qua hắn rất nhiều lần. Konoha chính là ta nói phục hắn đồng thời thành lập. Không phải sao. Để nhất bên này một bộ nắm rất đủ dáng vẻ. Uchiha ta ma gen nửa tin nửa ngờ. Chuẩn bị đem Uchiha ma da ra cho tỉnh lại. Hao so ai gen không lấy đi. Như vậy là ai lấy đi. Ujahazaki kisuke bên này sắc mặt nghiêm túc. Ichigo đám người đột nhiên trở về Nói mấy câu nói nhưng hắn có chút làm không hiểu lắm Tình huống cụ thể cũng không có hiểu rõ Đợi sau một ngày do Zuchi rốt cuộc trở về Nói cho hắn thi hồn giới chuyện đã xảy ra Mặc dù biết kẻ cầm đầu là Aizen Thế nhưng biết Aizen ở thi hồn giới những việc làm sau khi Hắn vẫn là cảm giác được một trận nghĩ đến mà sợ hãi Cái tên này lại ẩm dấu nhiều năm như vậy. Chính là vì bắt được chính mình Hao Zoku. Còn tốt không có cho hắn lấy đi. Nhưng là... Hao Zoku lại đi nơi đó. Ta tuyệt đối là đặt ở Zuki A nghĩa hải bên trong. Ẩm dấu vào linh hồn của nàng bên trong. Làm sao sẽ biến mất? u za ha -za nghĩ mãi mà không ra. Người đàn ông kia rất có hiểm nghi. Hắn biết sự tình quá nhiều. Nhưng là trước đây chưa bao giờ có tin tức về hắn. Thi hồn giới bên này cũng lật xem mấy trăm năm qua ghi chất. Hiện thế bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua người nguy hiểm như vậy loại. Do Du Chi nghiêm túc nói. Nàng nhận biết rất nhạy bén. Lúc đó Hai Soku Hagi áp chế đến trên người nàng thời điểm. Nàng hầu như cảm giác được địa ngục như thế. Muốn cầm về rất khó khăn. Thi hồn giới nói thế nào? Nghe được điều phán đoán này Ujahazaki Suke cũng không phủ nhận Đồng thời đối với Jozuchi hỏi Tổng đội trưởng hạ lệnh đối với Vukomondo tiến hành phản công Có điều cần thời gian Aizen khẳng định là sẽ không bỏ qua Dù sao sát hại nhiều như vậy tử thần Có điều hiện thế bên này Cuối cùng quyết định trước tiên không tiếp xúc Giải quyết đi Aizen sau khi lại đối phó cái kia tên là Uchi Hatama Zen ra hỏa. Hơn nữa Aizen bên kia cho rằng. Hao Zoku biến mất là ngươi dở trò vượt. Hắn nên đến tìm ngươi. Có muốn hay không lại tìm một chỗ trốn đi. Do Zuchi đem tình huống nói rõ rõ ràng. Thi hồn giới lúc này cũng không muốn nhiều gây chuyện. Aizen tên phản đồ này là ưu tiên giải quyết đối tượng. Mà Uchiha ta ma gen bên này Còn chưa đối với thi hồn giới tạo thành thực chất tính phá hoại Như vậy liền không có như vậy sốt ruột giải quyết Cái gì? Khô thị trấn Kajakuza nguy hiểm Ujahakuza nghe được do Uchi Biến sắc mặt Khá lắm Đồ vật bị người lấy đi Nồi tại sao là ta đến vác thì trấn Kajakuza này trọng linh địa hắn là biết Đồng thời cũng đoán được Aizen mục tiêu. Nhưng là Aizen không có bắt được Hao Zoku. Như vậy thực lực khẳng định là không cách nào vượt qua tử thần cùng hô lô cực hẳn. Hẳn là có thể giải quyết. Hồ kéo dài 13 đội thực đủ sức để ứng phó Huko Mơn Đô. Chỉ có điều thì trấn Kajaku ra nơi này. E sợ sẽ bị hủy diệt a. Nếu như thật sự khai chiến. Canh thứ nhất. Tấu trương xong tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không tám, chương hai trăm mười lăm uchi ha ma da da sen du ha si da ma ngọa long phượng sổ, vậy ta bắt đầu, uchi ha ta ma gen ghét ấm, nhưng bị ý thổ chuyển sinh uchi ha ma da da thức tỉnh. Oanh. Một cước đạp bay ván quan tài. Uchiha ma đa ra trong quan tài đi ra. Nhìn thấy trước mắt sơ tay lộ ra nụ cười cùng hắn chào hỏi Senzu Hashizama. Trực tiếp sừng sốt. Dù sao hắn ký ức dừng lại trước khi chết. Hiện tại chính mình tỉnh lại hẳn là kế hoạch thành công mới đúng. ý thổ truyền sinh. Tại sao không phải luôn hồi thiên sinh? Còn có. Hashizama tại sao ngươi sẽ ở chỗ này? Uchiha Madara nhìn xuống thân thể của chính mình Đón lấy không nhìn được nói Cảm giác này không đúng a, Là như vậy Madara Kế hoạch của ngươi ảo thuật sa di gan chuẩn bị giải thích Thế nhưng mới vừa mở miệng Uchiha trực tiếp một cách bbt truyền qua đi Madara lúc đó liền chuẩn bị mở ra Nhưng nhìn đến hình ảnh sau liền dừng lại mãi cho đến xem xong toàn bộ ảo thuật mới thôi. Sau khi xem xong, Uchiha Madara sắc mặt phức tạp, cảm giác thấy hơi không thể nào tiếp thu được. hắn bị người cho đùa, vẫn là làm chó như thế soạt. Không thể, tuyệt đối không thể. Là Obito bị tóm, báo cho các ngươi tình huống, dùng ảo thuật lừa dối đúng không? Vô dụng. Ta Uchiha chi ha madara là sẽ không như vậy dễ dàng bị lừa gạt. lúc này chi ha madara liền cùng những kia bị lừa người lớn tuổi như thế cố ý muốn cho tên lừa đảo chuyển khoản hắn làm sao có khả năng bị lừa gạt. nói xong hắn liền muốn động thủ hai mắt mới vừa biến thành ma ép dao ráng dấp cũng cảm giác được thân thể mình chịu đến cầm cố. chi ha madara trực tiếp lộ ra trào phúng nụ cười. Chuẩn bị mở miệng nói nhường những người này không cần loạn dùng cấm thuật Thế nhưng lời còn không có nói ra liền phát hiện mình không cách nào tránh thoát cầm cố Sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc Nếu như chúng ta lừa dối ngươi Tại sao muốn đem ngươi cho ghế thổ chuyển sinh đi ra Thời đại biến Ma-đa-ra đệ nhất Nếu như không có cách nào thuyết phục Vẫn để cho hắn trên đất bên trong nằm đi Uchiha ta ma gen thuần miệng giải thích một hồi. Đón lấy đem chuyện còn lại cho để nhất giải quyết. Không có cách nào thuyết phục. Madara vẫn là quá nguy hiểm. Không bằng trả về nằm. Dù sao ý ta chi thực lực bây giờ. Khoảng cách Madara trinh lệch hẳn là sẽ không kém quá xa. Không thiếu này một cái sức chiến đấu. Tên tiểu dưỡng này. Là Uchiha sao. Đối với ta lại loại thái độ này. Uchiha Madara sao bên này hết sức tức giận. Nhưng là thân thể động không được, muốn đánh hắn một trận cũng không làm được. Không nên tức giận, Madara, hắn là hiện tại Uchiha đương gia. Nhưng là đem Uchiha bộ tộc quản lý rất tốt. Senju Hashirama bên này vội vã mở miệng khuyên can nói, đón lấy bắt đầu đối với khuyên bảo lên Madara. Đồng thời đem nhấn giới biến hóa cho từng cái nói cho hắn nghe. Cái tên này rất nguy hiểm. Không biết ngươi tại sao muốn hắn nghe đại ca đem hắn thả ra. Sen Zutobi ma bên này thập phần bất mãn nói. Uchiha Mada Zatama Zen liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì. Kỳ thực rất muốn nói. Nếu không là mọi người đánh nhau đều đánh này chơi. Ngươi đem để để hắn cho đánh chết hắn sẽ có như thế cố chấp sao? đón lấy chi hata mazen tiến vào chính mình dùng nomi amenaka mở ra không gian bên trong thử khai phá năng lực mới dù sao huyết thống tiến hóa mang đến kỹ năng quá nhiều cần muốn suy nghĩ thật kỹ một chút nên dùng như thế nào ở nomi amenaka bên trong cùng mai to gai còn có ba dép đánh một hồi đơn thuần dùng tố chất thân thể Đánh vô cùng kịch liệt. Một bên cái khác người tu luyện đều dừng lại. Vây xem chiến đấu. Đồng thời không ít người. Cũng theo đánh lên. Cô gian cùng Kazuki liền trực tiếp làm lên. Ở này không gian bên trong. Hết thảy mọi người đánh vô cùng kịch liệt. Bởi vì ngứa tay. Hiện tại hai cái thế giới đều hòa bình. Hầu như không có cái gì chiến đấu. Tuy rằng tình cờ có chút kiếm chuyện ra hỏa nhưng là căn bản không tới phiên bọn họ ra tay hơn nữa ra tay cũng không có cái gì chiến đấu cảm giác đều là nghiện ếch nhưng là ở đây mọi người thực lực cách biệt không xa hoàn toàn có thể qua qua tay nghiện Phu to ra cùng mi ha sử dụng kiếm đánh lên mà a xe thì lại cùng sisu giao thủ chỉ có hen Tốc bên này lựa chọn ghi chất của chi ha ta ma chiến đấu thời điểm dáng vẻ cảm giác được đặc biệt thỏa mãn. Sau mấy tiếng, Uchiha Tamasen mới không gian bên trong đi ra. Như thế nào? Để nhất Uchiha Tamasen đối với Senju Hashirama hỏi, mới vừa xác định Kusina chuyển sinh thành công. Xin nhờ ý thổ chuyển sinh thân thể. Chỉ có điều người bình thường rất khó coi đến linh thể. Có điều Orozumi bên này đã chế ra tương tự nghĩa hài thân thể. Hắn hấp thu kỹ thuật khai phá cuộc kỹ thuật rất nhanh Cô Shina liền trực tiếp đổi cách thân thể trở lại nhẫn giới Đi thật sự làm bạn con trai của chính mình đi Đồng thời phụ trách chỉ đạo 12 tiểu cường tu luyện linh tử Tăng lên tiềm lực của bọn họ Tiểu dược Há Si Gia Ma mới vừa nói đều là thật sao Hắn nói chuyện ta không quá tin tưởng Ta muốn tận mắt nhìn Cái này cái gọi là gì thế giới Uchiha Madara ra bên này đối với để nhất nói tới gì thế giới. Duy trì hoài nghi. Thế nhưng những chuyện khác trên căn bản cũng đã tín nhiệm. Còn tốt là không có cho nhẫn giới mang đến quá lớn phá hoại. Có điều hắn đã trải qua xác nhận chính mình không hề ở ảo thuật bên trong. Không phải Ubito một mình hoàn thành vô hạn nguyệt độc. Thế nhưng hắn hay là muốn cuối cùng tận mắt chứng kiến một hồi. Cái thế giới này tính chân thực. Zoom mơ lò sát sinh. Uchiha Tamazen không phí lời. Trực tiếp sử dụng Zoom đem Uchiha Madasa còn có để nhất trực tiếp chuyển đến thị trấn Kajakuza bên cạnh trên một ngọn núi. Vừa vặn có thể quan sát toàn bộ thị trấn Kajakuza. Nhìn thấy này thành thị xa lạ. Uchiha Madasa trầm mặt. Konoha cũng đi xem xem đi. Uchiha Tamazen nói xong. Mở ra truyền tống đến nhẫn giới truyền tống môn Mang theo ba người đến Konoha hô ca xe mỏm đá lên Nhìn phía dưới hầu như biến cái sáng sắp thôn Konoha Trên căn bản cùng xã hội hiện đại gần như Hơn nữa địa bàn đầy đủ mở rộng gấp 3 Xung quanh còn ở lượng lớn xây dựng phòng ốt Đã bắt đầu chuẩn bị thành lập Konoha bốn hoàn Vì lẽ đó Hắc xét su là thật sự lừa ta nhưng là thực lực của ngươi bây giờ nên vượt qua ta đi, còn cần ta trợ giúp. Uchiha Madara bên này rốt cuộc tiếp thu chính mình bị lừa bị lừa chuyện này, có điều còn tốt cũng không có mang đến quá lớn phá hoại. Đồng thời nghi hoặc nhìn Uchiha Maden, dựa theo Hashi gia ma thuyết pháp cảm thấy đối phương hẳn là đạt đến lục đạo tiên nhân cấp độ dưới cái nhìn của hắn thực lực như vậy nên không gì không làm được tại sao còn có thể cần hắn hỗ trợ bởi vì kẻ địch thực lực cũng rất mạnh còn có rất nhiều giúp đỡ vì lẽ đó ta cũng cần ta muốn nhường U chi ha tên gọi truyền khắp hết thầy thế giới ngươi còn có thủ hộ U chi ha vinh quang ý nghĩ sao U chi ha ta ma gen nói rõ nói đồng thời nhìn U chi ha ma đa ra Khởi sướng bảo vệ gia tộc vinh quang nhiệm vụ chủ tuyến hừ thú vị Nếu như có một ngày thực lực ta siêu việt ngươi Ta sẽ không chút do dự cướp đi vị trí của ngươi Uchiha Mada ra bên này cũng rất trực tiếp nói Không hề ẩm giấu ý nghĩ của chính mình Nếu không là thực lực bây giờ không đủ Hắn ngày hôm nay liền muốn khởi sướng khiêu chiến Cầm lại Uchiha tộc trưởng vị trí này Ta cũng chờ mong một ngày kia. Đến thời điểm ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Uchiha ta ma gen không để ý chút nào nói. Đồng thời mở ra Uchiha ma ra trên người áp chế. Nhưng hắn khôi phục chính mình thân thể khống chế. Trở về đi. Trước tiên đem chính mình cho chuyển thành linh hồn linh tử hóa. Một lần nữa thu được có thể trưởng thành tiềm lực. Uchiha ta ma gen đối với có thể đem ma cho giao động cho mình làm việc.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 chương hai trăm mười sáu chi ha nhường ta xem một chút là ai đánh quấy nhiễu ta cùng hashira ma chiến đấu khống chế linh tử đối với madara tới nói tự nhiên là không có cái gì khó khăn rất cấp tốc liền nắm giữ không qua con mắt không thích hợp Từ di gan biến thành ba câu ngọc sa di gan đây là hắn trước khi chết dùng thay thế con mắt bởi vì di gan cho madara dùng có điều còn tốt Madazhi nè gan ở Uchiha sen trong tay, trực tiếp trả lại còn cho hắn cảm giác kỳ quái. Thế nhưng không sai, Uchiha Madazhi bên này cảm thụ thân thể tình hình, mặc dù có chút không quá quen thuộc, thế nhưng so với khí thổ chuyển sinh thân thể, hay là muốn tốt hơn không ít, đánh một trận đi. Hashirama, lần trước bại bởi ngươi, lần này ta cũng sẽ không thua. Chi Ha Ma Đa Gia trực tiếp đối với Ha Si Gia Ma khởi xướng điều kiện Người hiện tại chỉ có lực lượng tinh thần Không có chắc ra làm sao chiến đấu Trước tiên tu luyện linh áp Vững chắc sức chiến đấu lại nói đi Ha Si Gia Ma bên này cũng rất hưng phấn Có loại khách làng chơi gặp gỡ kỹ nữ cảm giác hưng phấn Đối với những người khác là thật không có hứng thú gì Nhưng là Ma Đa Gia Có chút muốn thử xem Sắp xếp hai người này như hình với bóng cố gắng tu luyện. Uchiha Tamazen bên này tiếp tục quan tâm hiện thế biến hóa. Đồng thời nghiên cứu khai phá năng lực của chính mình. Thị trấn Kazakuza liên tiếp một tuần đều vô cùng yên tĩnh. Thật giống không có bất cứ đồng tính gì giống như. Có điều thi hồn giới bên này người. Bọn họ đến bảo vệ Ujahazaki Soke. Ujahazaki Soke bên này báo cho thi hồn giới. Hao Zoku bị những người khác cho lấy đi. Đồng thời cũng đem Uchi Hatamazen có rất lớn độ khả thi cho báo lên. Thi hồn giới bên này là hy vọng Ujahazaki Suke về thi hồn giới. Như vậy đối phó lên sẽ càng đơn giản một ít. Mai Uzi Ku đã ở khai phá đi về Vukomondo xuyên giới môn. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi trực tiếp xếp tới thế nhưng uza haza kisuke -so lựa chọn vẫn là ở tại hiện thế. hắn đối với tử thần đã không có như vậy tín nhiệm, đồng thời trợ giúp ku vô sa ki xin khôi phục linh áp, thêm vào ẩm dấu đi visa. uza haza kisuke -so giác đến thực lực của chính mình càng thêm tin cậy. cuối cùng tử thần bên này cũng không cách nào phái quá nhiều người lại đây. chỉ phái tới hitsugai -so a, kuchi kai a, Renji Raiku, Madasa Meikaku Kuchihizuki a sáu người này lại đây hiện thế. Hai tên đội trưởng, bốn tên đội phó. Uchiha Tamazen tự nhiên phát hiện những người này. Có điều biết bọn họ đối với người bình thường là không có quá lớn áp ý. Cũng không có đem bọn họ giải quyết. Mà Thu Cô Đô bên này Aizen thủ hạ tuy rằng có ếp ba đa thế nhưng không có uza haza kisu ke hao zoku -so ai chính mình hao zoku -so không cách nào để cho a jan ka lại lần nữa tiến hóa thế nhưng linh áp cũng là đội trưởng cấp cấp độ tao sen dẫn người đến hiện thế đi bức bách uza haza kisu ke giao ra hao -so zoku từ hết ba -da no bốn bắt đầu đi xuống đều do ngươi đến chỉ huy lúc cần thiết toàn bộ F3 đa đồng thời xuất động. Aiden đối với tao Senkaname ra lệnh, hắn muốn sử dụng chính mình bán thành phẩm Hao Zoku. chế tác lượng lớn Ajanca đến tăng cường sức chiến đấu. Hắn có thể giúp Azuach tiến hóa đến sơ, e, sơ, u, sơ, sơ, e, cường, cường, i, o, nơ, trình độ đây là hắn dung hợp holo còn có từ thần sức mạnh khai phát ra đến kỹ thuật thế nhưng chỉ có hoàn mỹ hao zoku có thể làm cho holo lại lần nữa tiến hóa linh áp tăng lên dữ dội vốn là một loạt chuẩn bị kỹ càng kế hoạch lúc này đều chỉ có thể từ bỏ nhưng hắn vô cùng tức giận là tao sen kaname hơi cúi đầu lính mệnh nói đúng rồi cái kia nhân loại Phải cẩn thận Hao Zoku cũng có thể ở trong tay hắn Nếu như Ujahazaki suhe bên kia không tìm được liền thông báo ta tự mình ra tay Đi tìm người này Ai cuối cùng nói bổ sung Chứ không có tìm được Hao Zoku ở ngoài Hắn đối với Uchiha Ma cũng là khắc sâu ấm tượng Một tay tiếp được hắn chạm phách đao Thực sự là nhường hắn không cách nào chơi hỏng Rõ ràng Tao Sen Kana mẹ nói xong, lui ra Aizen này tràn đầy bình bình lon lon phòng nghiên cứu. Hắn tiếp nhận rồi Aizen không hoàn thành Hao Zoku cải tạo. Nắm giữ Holo sức mạnh, thực lực so với dĩ vãng có tăng lên cực lớn. Này cũng cho hắn sức lực, liền hắn lập tức đi sắp xếp người, chuẩn bị xuất phát hoàn thành Aizen đại nhân mệnh lệnh. Những này ép ba đa nhóm Đã sớm ở Hukomondo ngốc thiếu kiên nhẫn. Có điều bách ở Izen mệnh lệnh Không cho phép bọn họ bại lộ Vì lẽ đó vẫn không hề rời đi qua Hukomondo Hiện tại rốt cuộc có cơ hội xuất phát Đoàn người đều thập phần có hứng thú Điều động là ếp ba đa no Bốn ơn cu o sa cơ nơ e u ơ No Năm noi cha xin gà No Sáu zin xô -so No bảy sông su sâu cùng no chín no Sudani trong kịch tỉnh nguyên ước ba đa no không giam mi đồng thời còn có những này ước ba đa nhóm phụ thuộc quan gộp lại hầu như vượt qua hai mươi người toàn bộ là áp su chát cấp bậc trở lên ca lần này hầu như là cử đi thu cô mơn đô một nửa trở lên sức chiến đấu vì là chính là túc chiến túc thắng đem hao Zoku cho nắm tới tay Xuất phát, Tao Sen me xác nhận đều đến đông đủ sau khi trực tiếp vung tay lên. Không gian dường như khóa kéo như thế nước ra. Đón lấy hắn trước tiên bước chân, trực tiếp nhảy tới. Đến hiện thế, cái khắc ép ba đa cùng bọn họ phụ thuộc quan nhóm cũng cùng vượt qua không gian xuất hiện ở hiện thế bên trên. Gần hai mươi nói mạnh mẽ linh áp trong nháy mắt bị ở thị trấn Kajaku ra các tử thần nhận biết được. Yichi Go, Zoki A đám người, sắc mặt biến đổi lớn, cảm giác được áp lực cực lớn, không nghĩ tới một lần liền phái nhiều người như vậy đến, xem ra là tình thế bắt buộc A. u za ha -za ki -so -e sắc mặt nghiêm túc, không có bình thường cười hì hì dáng vẻ, thế nhưng hắn vừa mới dứt lời liền sưởng sốt, bởi vì nhận biết được hết thầy linh áp đều trực tiếp biến mất hầu như không thấy hình bóng không cách nào cảm giác được. chờ hắn chạy tới linh áp xuất hiện không chung thời điểm. căn bản không có xem đến bất luận cách nào a gian ca xuất hiện. thì trấn ca gia cô ra thập phần yên tĩnh. hitsugai a tao si giao bọn họ lúc chạy đến cũng giống như vậy. có vẻ hơi mờ mịt. không biết tại sao kẻ địch biến mất không còn tăm hơi. gia cô bên kia còn ở liên lạc mở ra hạn định phong ấm. Đồng thời mau nhanh tăng phái viện quân lại đây. Nhưng là hiện tại kẻ địch đây. Đây là địa phương nào. Tao sen me không có thể lực. Không sơ. E. Sơ. U. Sơ. Sơ. E. C. C. I. O. N. Tình huống là không nhìn thấy. Nhưng là hắn cảm giác được. Nơi này không gian vô cùng không thoải mái. Đặc biệt linh tử số lượng rất ít. Dường như phương nam người đến đến đặc biệt khô giáo địa phương như thế. Thân thể không thích ứng. Dị không gian. Bị tử hiện thế cho cách ly đến những nơi khác sao. Ơn cu ra cơ nơi e u ơ tả hữu đánh giá một hồi. Bình tĩnh phán đoán. Cách khác ếp ba đa một mặt bình tĩnh. Căn bản không có đem chuyện này cho để ở trong lòng. Xem ra là có người đã sớm mai phục chờ chúng ta Thú vị Noi ra cùng biến thái như thế Đánh giá chung quanh Chờ kẻ địch xuất hiện Quả nhiên Hắn vừa dứt lời Uchiha Tamazen bên này liền mang người tay xuất hiện Đây là chuyên môn dùng để bắt A-Zanka chiến đấu không gian Những người khác vốn là đều ở vây xem Uchiha madara cùng Senzuhashi ra chiến đấu đột nhiên đến kẻ địch chỉ có thể vội vã kết thúc chạy tới là hắn tao senkaname cảm nhận được chihatamazen khí tức vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên kẻ địch tự chọn đi có nhiều có thể một đánh hay có điều tận lực bắt sống lưu lại nghiên cứu không cần thần giết chết thì thôi uchihatamazen bên này thì lại căn bản không có để ý tới tao senkaname những người này mà là đối với mình mang đến người sẵn dò. Loại trừ hắn gộp lại tổng cộng 15 cái. Tozushima cùng Si Sa đều không có đến. Chính là loại phế vật này sao? Vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút. Những người này có tư cách gì quấy rối ta cùng Ha Si chiến đấu?" Uchiha Madara bên này thập phần bất mãn nói, ngẩng đầu nhìn những kia đứng ở không trung Ajanka nhóm. Không chút nào đem bọn họ cho để ở trong mắt. Thật vất vả khôi phục thực lực. Chuẩn bị cùng bạn gây tốt đến một hồi một vơ một nam nhân đại chiến. Lại bị những người này cho quấy nhiễu. Dù sao đáp ứng rồi chi ha ta ma xen. Cần ra tay thời điểm không thể kéo dài. Vì lẽ đó hắn đối với những này quấy dối mình và ha si ra ma thân thiết chân. Vô cùng khó chịu. Liếu ra liếu xíu ồn áo quá. Giang mi một mặt khó chịu Trực tiếp hé miệng Màu đỏ xe vô trong nháy mắt phóng ra hướng về Uchiha Madara phóng đi Uchiha đàn hồi Uchiha Madara ra dơ lên Uchiha Tamazen từ Obito trên người tìm đến quạt tròn Trực tiếp đem này đảo xe vô cho đàn hồi trở lại Những kia a gian ca đều bị này một tay kiềm chế lại Dù sao mạnh mẽ chống đỡ xe vô nhiều là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 mười 217 khi lấp lánh trái cây Uchiha Shiso Có điều phổ thông Sezo Đối với những này cách đều có cao Biazanka tới nói Căn bản không có quá nguy hiểm lớn Trực tiếp một tay liền đánh bay Và ở một bên trên mặt đất nổ tung Uchiha Tamazen Người cùng Ujahazaki Shoke nên không phải một nhóm đi Lần này chúng ta đến mục đích là tìm Ujahazaki Shoke cùng ngươi không có quan hệ. Vì sao phải quấy nhiễu chúng ta? Tao Senkaname giơ tay ngăn cản cái khác chuẩn bị động thủ Ajanka. Ngược lại đối với Uchiha Tamasen chất vấn, dù sao có ai gen cảnh cáo, hắn đối với Uchiha Tamasen vẫn là rất cảnh giác. Thêm vào phía dưới nhiều người như vậy cho hắn cái này người mù cảm giác đều rất nguy hiểm. Hơn nữa lần này đến mục tiêu là nắm hao Zoku. Loại này không cần chiến đấu, có thể dừng lại tự nhiên là tốt nhất. Hiện thế là nhân loại địa bàn. Các ngươi này trắng trợn không kiêng dè nhất định sẽ lan đến gần nhân loại. Đây chính là ngăn lại các ngươi nguyên nhân. Uchi Khatamazen bên này cũng trực tiếp đem nguyên nhân nói ra, cắt nhân loại. Loại sinh vật này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chết một điểm lại tính là gì? Rammi bên này khinh thường nói, Cách khác Ajanka cũng sống như vậy vẻ mặt. Ở trong mắt hắn sinh tử đều là chuyện rất bình thường. Tuyệt đại đa số Ajanka đều là ở Vukomondo trải qua khốc liệt chém giết thôn phệ không biết bao nhiêu holo lô mới trưởng thành. Giết mấy người đối với bọn hắn tới nói là kiện chuyện hết sức bình thường. Vẹn vẹn là lý do như vậy. Tao Senka bên này cũng thập phần không cao hứng. Chính là lý do như vậy. Có bản lính trực tiếp xếp tới thi hồn giới đi. Ở hiện thế trắng trợn không kiêng rẻ. Như vậy liền chết ở chỗ này đi. Uchi Hata Ma nói xong cũng không có nhìn bọn họ. Trực tiếp mở ra truyền tống môn chuẩn bị trở về đến hiện thế bên trong đi. Tao Sen đưa tay thả xuống. Ý này là có thể đồng thủ. Ơn Cu O ra cơ nơ e u ơ một cách vang chuyển. Trực tiếp xuất hiện ở chi ha phía sau. Đưa tay ra hướng về cổ hắn trộp tới muốn đem cái này không biết sống chết ra hỏa bắt lại. Nhưng là hắn tay. Trực tiếp bắt được một thanh kiếm nhận bên trên. Thậm chí là phá tan rồi làn da của hắn. Chúng ta tộc trưởng không phải là người loại nhân vật này có thể đụng vào. Si-su-nắm-su-su. Dùng con mắt đỏ ngầu nhìn ơn-cu-o-za-cơ-nơ-e-u-ơ. Đồng thời dùng sức vung lên Trực tiếp đem ơn cu o ra cơ nơi e u Ở bàn tay cho trực tiếp cắt ra Nửa con cánh tay trực tiếp rơi rơi trên mặt đất Ơn cu o ra cơ nơi e u Ở một mặt giật mình Hiển nhiên không cảm nhận được đối phương Linh áp lại sẽ có như thế mạnh lực công kích Nhưng là hắn có siêu tốc tái sinh Ở si su nắm su su lại lần nữa bổ về phía hắn thời điểm Hắn trực tiếp một cách lùi lại tránh thoát công kích, Đồng thời vết thương trực tiếp mọc ra mấy cánh tay. Trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Làm hắn chuẩn bị phản kích thời điểm. Nganh tiếp hắn nhưng là lít nha lít nhít màu vàng tia la sơ. Khi lấp lánh trái cây. Đây là Uchi Hata Ma Zen cho hắn hệ tự nhiên trái áp dược. Đối với theo đuổi cực hạn tốc độ sisu mà nói. Không thể nghi ngờ là thêm gấm thêm hoa đồng thời gia tăng rồi hệ tự nhiên này phạm vi cực lớn công kích cử ly ngắn bên trong thuấn thân càng nhanh hơn khoảng cách xa trực tiếp nguyên tố hóa di động bù đắp điểm này thiếu hụt ha si rama đến so một lần xem ai giết càng nhiều đi lần này ta sẽ không thua uchi hamada bên này căn bản không có đem những kẻ địch này cho để ở trong mắt một lòng muốn cùng bạn gây tốt tỷ thí, nếu một tròi một đánh không được, như vậy liền nhiều lần xem ai giết càng nhiều tốt, so với bắt sống, Senzuhasi Jama vừa nói vừa mở ra tiên nhân hình thức, nay đột nhiên bảo phát mạnh mẽ linh áp, nhường đứng ở giữa bầu trời những kia a jan ca nhóm lộ ra vẻ khiếp sợ, trước bọn họ như vậy ung dung bình tĩnh, cũng là bởi vì cảm nhận được phía dưới đám nhân loại kia linh áp bình thường thôi có mấy cái hơi có chút cường nhưng là cùng sơ e sơ u sơ sơ e cường, cường, i O. nơ sau bọn họ so với căn bản là không có cách so với nhưng là hiện tại này bảo phát linh áp Nhưng bọn họ cảm giác được áp lực cực lớn. Không thành vấn đề. Uchi Madara ra bên này lộ ra nụ cười tự tin. Đồng dạng trên người linh áp nhanh chóng tăng vọt lên. Có điều cùng Hashi Zama so với vẫn là kém rất nhiều. Bởi vì sẽ không tiên nhân hình thức. Đáng dép. Nơi này không gian tại sao không cách nào phá mở liên tiếp thi hồn giới. Tao sen Kaname bên này hơi có chút cuống lên. Hắn cảm thấy ai ghen đại nhân sẵn sự tình quả nhiên là có nguyên nhân. Hơn nữa cảm giác thi hồn giới nhiều năm như vậy bị phát hiện thế cho lừa dối. Nhân loại lại có lợi hại như vậy. Thi hồn giới những năm này đến cùng đang làm gì? Giết chết bọn họ không phải tốt. Tại sao phải đi? Noi cha lộ ra khủng bố nụ cười. Loại này chiến đấu kịch liệt. Chính là hắn theo đuổi. Cầu khẩn đi. Thánh khóc bỏ ngựa. Có điều cũng không có coi thường đối thủ. Trực tiếp tới liền sơn e, sơn u, sơn, sơn e, cơ, cơ, y, o, nơ. Tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Đồng dạng. Linh áp bắt đầu tăng vọc. Sáu con cánh tay. Nắm to lớn lưới hái tử thần. Dường như chân chính thu gặt linh hồn chết như thần. Hay là muốn chiến đấu. Đợi lâu như vậy thực sự là phiền phức. Lưu tinh hỏa sơn. Sakazuki bên này theo đốt xì gà đánh hồi lâu. Đối với này kéo dài thế cuộc cảm giác được bất mãn hết sức. Hơn nữa hắn cảm giác nhẫn giới bên kia mới xuất hiện Uchiha ma ra. Có chút gì thường hung hăng. Nhưng hắn cảm giác được rất khó chịu. Cùng cái kia đều là tìm chính mình đánh cờ senju ra ma không giống. Khiến người ta cảm thấy chán ghét Vì lẽ đó. Hắn muốn ở lần này chiến đấu bên trong. Thể hiện ra thực lực nhưng hắn nhận rõ ràng thực lực của chính mình. Đường kính vượt qua 3 mét to lớn dung nham nắm đấm. Không ngừng từ xa Kazuki song huyền lên thả ra ngoài. Quay về giữa bầu trời Azanka nhóm phóng đi. Đã như vậy. Giết bọn họ đi. Gào thét đi. Su-ru-mu-si. Tao senkaname ở phát hiện không cách nào trở lại Vukomundo sau khi liền biết cuộc chiến đấu này là căn bản là không có cách tránh khỏi như vậy liền không có cách khác do dự cần thiết trực tiếp hạ lệnh đồng thời si cai chính mình chạm phách đao a gian ca nhóm liền bắt đầu trắng trợn không kiêng rè sử dụng xe dô đem sa ca dô dung nham nắm đấm phá hủy rơi lượng lớn dung nham cho cặn trực tiếp rớt xuống miha rút ra chính mình hắc đao do dô Trực tiếp vung ra một đạo chảm kích Trực tiếp đem giữa bầu trời rớt xuống dung nhăm sắc cho trực tiếp thanh lý rơi Có sử dụng kiếm cao thủ sao? Do ta tới làm đối thủ của ngươi Mi ha trực tiếp phát sinh xứng đôi thỉnh cầu Hắn càng hy vọng tìm tới đối thủ thích hợp Đến tăng cường chính mình kiếm thuật phương diện thực lực Cách này cũng là hắn đồng ý đến gì thế giới nguyên nhân lớn nhất Vậy thì do ta đến Trước hết Sơn, E, Sơn, U, Sơn, Sơn, E, Cơn, Cơn, I, O, nơ Nói cha vọt thẳng hướng về Miha. Vừa nãy vung ra chiêu kiếm đó. Nhưng hắn cảm giác được Miha thực lực. Thích sử dụng vũ khí hắn. Chuẩn bị dùng chính mình này sáu thanh lưới hái tử thần đem người này cho chậm rãi hành hạ đến chết. Sáu đao lưu ạ. Đang đùa xiếc ng Phật sao? Mi ha quay về hướng hướng mình Noi Cha dùng sức vung vẩy ra một đạo cường lực chạm kích. Sắc bén chạm kích nhường Noi Cha cả kinh. Trực tiếp dùng sáu thanh lưới hái tử thần che ở trước người, Mới miễn cưỡng đem chạm kích ngăn cản. Cảm nhận được trên cánh tay cường độ, Noi Cha vốn là cười hì hì sắc mặt biến trở nên nghiêm túc, nhưng là chưa kịp hắn phát động công kích liền cảm nhận được phía sau truyền đến áp lực cực lớn. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện phía sau đột nhiên đã hoàn toàn biến dạng. Một đạo màu xanh lam bóng người to lớn trực tiếp xuất hiện. Uchiha Mada ra thứ ba lực lượng Susanoo. Hắn cảm nhận được Sakazuki khiêu khích, không chút do dự thể hiện ra thực lực của chính mình, chuẩn bị nhường cái tên này rõ ràng một hồi.